Chương 220, ngay mặt tiệm hành quân bạo vô xong thức giám sát. Chương 220, ngay mặt tiệm hành quân bạo vô xong thức giám sát. Ngoại Quỷn là nghe được Ezic nói tới giải quyết dị hình rất dễ dàng người nói, nhưng nàng không thể tin tưởng Ezic nói tới, bởi vì hiện nay nàng vẫn không có chứng kiến quá Ezic bày ra thực lực, hơn nữa nàng chính tự bên trong cũng không có nhìn thấy có thể giải quyết sự tình người liền toàn lực hiệp trợ mệnh lệnh. Một cái chính tự, đương nhiên không thể làm ra đánh cược loại này không có căn cứ liền tùy ý làm việc hành vi, bởi vì vậy thì mang ý nghĩa thoát ly chính tự, nắm giữ không biết tính, đó là thoát ly trí tuệ nhân đạo trở thành chân chính sinh mệnh mới gặp thứ năm dữ. Không cần kinh hoàng. Lời nói, ta cảm giác nguyên căn cách hóa trình độ thật giống muốn so với Z viện cao một chút. Edith nhận ra được chuyện này. Đúng, ta chỉnh tự giả thiết bên trong, tình cảm mô độ lại muốn so với ta tỉ tỉ nhiều hơn chút, nguyên nhân ở chỗ ta chỉ cần trưởng quản này một căn cứ địa, toán lực có chút quá thừa. Quần y đẹp đẽ địa phiên cái bổ nhào, váy dài bên dưới màu trắng sợi ren như ẩn như hiện. Edith, đến tột cùng là ai như thế phát điên a? Một cái như thế cao sang, quyền quý, đẳng cấp trí tuệ nhân tạo thiết kế thành bộ dáng này thật sự được không? Thời gian các bác Ta kiến nghị ngài vẫn là dành thời gian trở về mặt đất đem tin tức này truyền bá ra ngoài tốt hơn. Hoài Quỷ Phong lên phòng lên nhỏ nhỏ, những người dị hình chính đang không tiếc hết thệ phá hoại các cổng, đã đột phá một nửa căn chợ. "Không phải vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tới làm cái gì?" Ezith nhìn về phía đường nối khác một bên, tuy rằng cách rất nhiều các cổng, Ezith vẫn có thể nghe được những người dị hình dùng chúng nó cường tính ăn ngon huyết dịch gan ngon kim loại cổng lớn gắt cổng mà đem phá hoại Tế Thành, lợi cháu tiếng nói, còn có trong miệng cái kia có thể lấy đột phá thiết viết chiến sĩ mũ giáp phòng hộ khẩu khí bắn ra tiếng đánh. "Chính như cùng ai quyẩn từng nói, Những người dị hình đang lấy một loại gần như không tiếp tất cả thủ pháp phá hoại các cổng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem đường nối mở ra. Dị hình thông minh rất cao, trong cả trụ sở các cổng trong chớp mắt toàn bộ mở ra khẳng định không phải bất ngờ, đối phương gặp lấy cái gì thủ đoạn tới đối phó chính mình. Xe nô mặc quyền không biết, thế nhưng này cũng không trở ngại nàng mệnh lệnh công binh dị hình phá hoại các cổng mở ra một con đường sống đến lại nói. Ngược lại chỉ cần có đầy đủ con người, có xe nô mặc quyền tồn tại, như vậy công binh dị hình là có thể quần quật không ngừng sản sinh. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, bọn họ sắp nên đón là một cái đã sớm chuẩn bị tuyệt diệt bọn họ từ thần. Xin lỗi, ta không phải rất rõ ràng. Ngoài quỷ mèo xịt đầu, ý tứ chính là nói, ta này một chuyến chính là chuyên môn để giải quyết những thứ đồ này, không cần lại trở về một chuyến phiền phức những người khác. Ezit trong tay xuất hiện một thanh lê đen thành kiếm, tuy rằng giết chết những thứ đồ này cũng không tiền gì nắm, thế nhưng có một số việc hay là muốn có người tới làm a. Ezit này một chuyến cũng không phải vì nghề nghiệp gì kinh nghiệm mà đến, cứ việc, bởi vì đối với hệ thống cũng biết, tỷ như người chế tạo là ai, tại sao tuyển trúng chính mình những vấn đề này suy tư mà để Ezit có một loại không thể giải thích được cảm giác gấp gáp, rất muốn trở nên mạnh mẽ ngoại trừ cần phải điều chỉnh tâm thái ở ngoài cơ bản không làm sao thả lỏng quá, không phải ở kiếm tiền chính là ở kiếm tiền trên đường. Thế nhưng có một số việc là không thể không làm. Ezreal xưa nay đều không có quên chính mình mục tiêu cuối cùng, không phải trở thành mạnh nhất, mà là phải tìm được đường về nhà, đồng thời phải có thể bảo đảm trở lại vẫn là chính mình, một cái có lúc có chút xấu, thế nhưng vẫn có thuộc về mình điểm mấu chốt cùng đạo đức tiêu chuẩn người, mà không phải một cái xem mạng người như có giác cái gọi là thần linh hoặc là một cái không chuyện ác nào không làm coi trời bằng cung ma đầu. Tỉ như, Ezreal có trở ngại rừng rẹ si đèn nẽ biểu, dị hình quầng triều năng lực Như vậy vì trực bất luận có thể hay không được nề nghiệp kinh nghiệm, Ezic sẽ làm tất cả. Trong quá trình có thể có được kinh nghiệm trị tự nhiên là vô cùng tốt, nhất cử lẫm thiện, không thể được đến, tỉ như xem đánh chết thiết huyết chiến sĩ ở Zqueen nơi đó được tiền không thể đưa vào kinh nghiệm trị, vậy cũng không đáng kể. Cho tới nay, Ezic làm đều là mình muốn làm, kinh nghiệm cố nhiên là mục đích, nhưng đầu tiên vậy cũng là ở chính mình muốn làm mà có thể làm sự tình phạm chủ bên trong lựa chọn. Tiến sinh, những sinh vật này cực kỳ nguy hiểm, nhân loại cầm trong tay vũ khí lạnh trên căn bản không hề chiến thắng chúng nó khả năng. Quai Quỷ không có không tin cái trình tự này, nó chỉ có lập định sau đó khẳng định hoặc phụ quyết hai loại lựa chọn này, lúc này đương nhiên là trực tiếp bỏ phiếu phản đối, ta vẫn là kiến nghị ngài mau nhanh rời đi. Từ tốt, ta biết rồi." Ezic gật đầu, "Trên người ta có cái cứng nhắc, giúp ta đem sở hữu dị hình phân bố vị trí gửi đi đến mặt trên, có thể không?" "Đương nhiên, nhưng ta vẫn là khuyên ngài mau chóng rời đi." Quai Quỷ nỗ lực khuyên bảo. "Từ tốt đẹp." Ezic miệng đầy đáp ứng. Này một kỹ năng tên là hai trái tiến vào lỗ hai phải ra ngoài miệng vô ý tức trả lời là Ezic ở vẫn không có xuyên biệt thời điểm nghe mẹ lại ngài lựa ra nó đạt đến đăng phong tạo tự cái giới. Ngoại quỷ cực kỳ giống lão mụ tử bình thường nhân vật, tuy rằng ngoài miệng khuyên bảo không muốn không muốn nhắm miệt. Khà khà, nhưng cuối cùng vẫn là đem Ezit muốn đổi vật cho hắn. Eh. Ta đây là không phải là bị một cái trí tuệ nhân tạo chiếm tiện nghi. Ezit đột nhiên phản ứng lại. Thật sự không rời đi sao? Những sinh vật kia thật sự rất nguy hiểm. Ngoại quỷ vẫn như cũ chăm chú quyên bảo, Ezit bọn họ lại không ở bản điều khiển trên, ngoại quỷ không có cách nào không chơi Ezit hành động. Những nơi khác ngữ âm cùng hình chiếu thiết bị loại hình toàn bộ đều hỏng rồi, chỉ có này trong hành lang cái này có thể sử dụng không phải vậy, nếu có thể ở Exit bọn họ vẫn không có lúc tiến vào liền đem sự tình cùng Exit cùng A Lin nói rõ ràng rồi nói, Mai Quỷ như thế nào khả năng đem bọn họ bỏ vào đến đây. Đem gác cổng mở ra đi, Exit hơi khẽ nâng lên trong tay hế đen thanh kiếm, cùng Ai Quỷ nói rằng: "Nay không ở ta trình tự cho phép bên trong phàm bị, ta nhất định phải bảo vệ các ngươi." Mai Quỷ kiên trì không đồng ý nữa rồi. Còn có 13 cái gác cổng, 4 cái con đường, Exit cầm lấy cứ nhắc, mặt trên, Z Quỷ đã đem sở hữu dị hình phân bố đồ tức thì truyền ra ngoài, ở đây làm chờ cùng quá sừng suốt, ta vẫn là chủ động tấn công đi." A Quỷ Ta ở." Alins nắm chặt trong tay cây giáo. "Ngươi sẽ trở tại đây," Ezic nói rằng, "sau khi ta sẽ cho ngươi lưu một con làm huấn luyện sử dụng." "Được rồi." Alins đồng ý dứt lời, Ezic liền trực tiếp hướng về phía trước đường nối cất bước mà đi, từ từ biến mất ở trong bóng tối. "Ta sẽ vì là ngài mở ra sở hữu ánh đèn, thế nhưng dị hình gặp có ý thức địa phá hoại, ngài cần nắm chặt cơ hội." Quai Quỷ thấy không cách nào ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là tận lực cho Ezic xây dựng càng thêm tốt chiến đấu điều kiện. "Không cần, hắc ám không còn là chúng nó yểm hộ." Ezic từ chối. Hạ cảm đối với hắn mà nói sẽ không tạo thành cái gì trở ngại hiệu quả, rất nhanh sẽ có thể giải quyết, hơn nữa. Vừa dứt lời, Ezic trong tay hế đen thành kiếm liền thả ra lực lớn tia chớp, trực tiếp rọi sáng toàn bộ đường lối. "Hế đen thành kiếm, không nghĩ đến đi, ta còn có thể làm đèn điện dụng công." "Đây là cái gì vũ khí?" Vai Quỳnh thông qua Ezic trong tay cứng nhắc dò hỏi, âm thanh hơi kinh ngạc. "Một loại công nghệ cao sản phẩm." Ezic tuần miên đáp, hướng về phía trước đi đến. "Nữ sĩ, ngươi tựa hồ đối với hắn rất tín nhiệm." Một bên khác, vai Quỳnh hình chiếu vẫn như cũ tồn tại, nàng đang cùng với lúc cùng hai người tản gẫu, tại sao? Người lập tức thì sẽ biết, Airlines cũng nói không rõ ràng, có điều nàng hiển nhiên rất hiểu đến tất cả dùng sự thực nói chuyện đạo lý này. Có thể khẳng định chính là không phải rựa vào xem tiêu điểm thâm hỏi học được. Exit đi rồi không bao xa liền gặp phải cánh cửa thứ nhất cấm. Ta vẫn kiên trì để ngài rời đi là nhất ưu tiên lựa chọn, tiên sinh. Vai Quỷ vẫn như cũng kiên trì, bây giờ rời đi vẫn tới kịp. Vì lẽ đó chính là không cho ta mở cửa. Exit thở dài, thân hình hơi động, đúng là không có phá hoại các cổng, mà là trực tiếp một cái tương tự lấp loé như thế thao tác, lướt qua cánh cửa này cấm. Ngài thân thể ở mới vừa tựa hồ tiến vào một loại kỳ quái trạng thái, trạng thái như thế này có thể xuyên việt vết tượng." Ngoại Quỷ kinh ngạc dò hỏi. "Đúng, đây là tiềm hành, một loại thân thể con người khai phá đến mức tận cùng sau khi mới có thể nắm giữ ký xảo." Ezith mở ra giao động kỹ năng. "Ta không cho là như vậy, thân thể tế bào vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ phối hợp năng lực vận động, trên lý thuyết tới nói là như vậy, ngoại quỷ là chỉnh tự mà không phải sinh vật, vì lẽ đó tự nhiên là đối với Ezith giao động miễn dịch, bắt đầu gian tinh hóa, ta càng thiên hướng với ngài sử dụng năng lượng nào đó chất môi giới thay đổi thân thể trạng thái." Không không, nếu chỉ là lý luận, như vậy thì có sai lệch khả năng. Ezic nhất thời hưởng khởi, liền cùng hai quyến bắt đầu liền nảy một loạt đề thảo luật lên. Rất nhanh, trên đường lại xuyên qua vài đạo các cổng, Ezic liền tới đến một cánh cửa cầm sau khi, nghe được những người gần trong gang cấp các loại âm thanh. Hiện tại sẽ rời đi cũng không kịp, các cổng sắp ở 10 giây sau khi bị triệt để phá hủy mà mất đi năng lực chống cự. Vai Quỳnh tỏ giải, "Tiên sinh, chúc ngươi nhiều may mắn." Cảm tạ, bất quá đối với như sai rồi. Ta kiến nghị ngươi chúc phúc một hồi chúng nó tốt hơn, Ezic năng lực nhìn xuyên tường để hắn có thể ứng dụng càng nhiều trước mắt gác cổng nhìn thấy cái kia sau khi các loại d zero tự thân tàn chi đến phá hoại gác cổng dị huyễn, chúc phúc chúng nó con nào bị ta thiếu chém mấy kiếm. Nhiệm vụ ám sát xe nổ Ma Quỷn, Ezic lại bắt đầu nói thầm, chân là một cái thích khách. A không phải, hiệp sĩ dòng đèn, chúng ta muốn học tập thích khách tốt đẹp truyền thống, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, vì lẽ đó, ta muốn dùng thích khách thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ này. Thích khách thủ đoạn? Ma Quỷn dò hỏi, là tiềm hành ám sát sao? Sai rồi, tư tưởng giác ngộ thấp, Ezith lắc đầu, thích khách thủ đoạn, liền hẳn là không bị bất cứ người nào hoặc là sinh vật phát hiện, hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Vì lẽ đó, chỉ cần đem sở hữu nhìn thấy ta sinh vật toàn bộ giết chết, vậy thì không ai có thể phát hiện ta. Đây là thích khách đại sư cao nhất hàng nghĩa, ngay mặt tiềm hành cuồng bạo vô song thức ám sát. Ezith thân hình biến mất ở quỹ quyển camera giám sát bên trong, thay vào đó, là một đạo lập lòe tia chớp bao tác trường kiếm. Quỹ quyển, ta tư liệu gặp sự cổ sao? Cái này, cùng thích khách, có phải là có một tí tẹo như thế không đáp một bên? Ezith có thể không muốn bị những người dị hình huyết dịch lâm cái một lần, vì lẽ đó hắn trực tiếp mở ra tiềm hành kỹ năng. Tia chớp trực tiếp lướt qua các cổng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh ở sở hữu dị hình trên thân thể bạch một cái mà qua. Tia chớp lóe lên liền qua, đã lấy tốc độ cực nhanh đi đến lại một con đường, dọc theo đường đi, bị tia chớp xẹt qua sở hữu dị hình, toàn bộ đều đình chỉ lại động tác, thân thể cứng trụ. Chỉ chốc lát sau, mới trực tiếp nứt ra thành hai nửa, thế nhưng là cũng không có cái kia tính ăn mòn dòng máu chảy xuống. Bởi vì những người huyết dịch đã bị tia chớp nhiệt độ cao hoàn toàn sấy khô. Ezith vẫn chưa đình chỉ hành động. Không biết tòa này trụ sở dưới mặt đất bên trong đến tận cùng là có bao nhiêu người loại hoặc là zombie loại hình sinh vật, nói chung, axit cái kia cứng nhất trên, lít nha lít nhít biểu hiện toàn bộ đều là điểm đỏ. Nhưng mà, mỗi khi axit hóa thành tia chớp đi ngang qua một cái địa phương, những người điểm đỏ lại như là bị thu gạt lúa mạch như thế ngã xuống biến mất. Ở axit thủ hạng, những mấy côn máy rất trọc, chỉ có điều là đợi làm thịt lũ con mà thôi, chúng nó cứng rắn giáp xác, sắc bén mê mướt, khủng bố axit mạnh tính huyết dịch. Toàn bộ đều không được bất kỳ tác dụng gì. Hắn đúng là nhân loại sao? Vân thông qua máy thu hình quan tâm Ezith hành động ngoài quyẩn hướng về Alyn's tìm chứng cứ hỏi. Ngoài quyẩn cảm giác mình cơ sở dữ liệu khả năng xuất hiện một chút vấn đề nhỏ nhỏ. Đây là người làm việc sự. Tất nhiên là không. Alyn's cũng thông qua máy quyẩn hình chiếu đi ra hình ảnh nhìn thấy Ezith hành động, nàng khẽ lắc đầu trả lời, "Này nếu như nhân loại, nhân loại kia đã sớm nên bước hướng về tình thế. Nói hắn là người ngoài hành tinh còn tạm được, vân vân." Hắn còn giống như thực sự là người ngoài hành tinh tới. Ezith tùy ý tàn sát, dị hình liền tiêu thảm thiết gào thét đều không phát ra được liền trực tiếp ngực ra ngã xuống đất. Tất cả những thứ này tin tức cùng biến hóa cột thông qua cái địa bao phủ toàn bộ địa phương đặc thủ chất nhảy trên vi sinh vật lan truyền cho xe nổ mạt quần. Khủng bố lượi giao sắc, lia chấp cùng với tốc độ. Hống, chính đang đè trứng xe nổ mạt quần há hốc mồm. Tình huống này cùng cái kia có nội tụy, Nương Hàn Sinh con tình tiết đặc biệt tương tự, thế nhưng không giống chính là, xe nổ mạt quần làm ra quyết định không phải nhanh, cho ta nhét trở lại mà là trực tiếp ra sức lay động từ bản thân phần sau. Xe nổ mạt quần nắm giữ vượt qua phổ thông công binh dị hình rất nhiều khủng lồ hình thể, tự nhiên cũng nắm giữ cùng với đối lập trở sức mạnh, như vậy lay động bên dưới, nó cái kia khổng lồ Trang ngập phỉ hữu gở trứng cùng nước đối loại hình thượng vàng hạ cắm nhìn qua như là một cái đại ruột da như thế độ bật liền trực tiếp bị nó chủ động bung vây xé rách hạ xuống. Đây là một loại làm mạng, máy bay chiến đấu chế, trong ngày thường không có nguy hiểm tại điểm, sẽ nổ mọt quần phần sau liền sẽ mọc ra cái này đại ruột da kiếp sau sẵn phỉ hữu gở trứng, mà gặp nguy hiểm mà công binh dị hình không cách nào bảo vệ sẽ nổ mọt quần thời điểm, sẽ nổ mọt quần liền sẽ trực tiếp gây vỡ bật này, khôi phục năng lượng hoạt động, chạy trốn hoặc là chiến đấu, chờ đợi an toàn sau khi, lại đem chi mọc ra. Khôi phục năng lượng hoạt động sau khi, sẽ nổ mọt quần trực tiếp hướng về exit phương hướng phóng đi. Cái căn cứ này thiết kế có một cái vô cùng quỷ dị địa phương. Vậy thì là, chỉ có một cái lối thoát. Xe nộ mọc quyển chỉ có cùng Egypt chính diện đụng nhau này một lựa chọn. Một đám đến không hết số lượng công binh dị hình mở đường, xe nộ mọc quyển dắm đến mặt đất đất dung núi chuyển, hình thành một trận dị hình cùng chiều, thẳng đến Egypt mà đi. V.S. Ngày mai Nhật Bạn. Ôn lại lựa kiếm, xem nghiện khắc khắc khắc. Trưng 221, chân chính trí tuệ nhân tạo. Trưng 221, chân chính trí tuệ nhân tạo. Ta chỗ này còn có một chút liên quan với xe nổ mọt quỷ phát hiện tư liệu, vai quỷ thấy Ezit biểu diễn ra như vậy nghiến ép thực lực, xác định một hồi sau khi phát hiện Ezit lại còn thật sự có khả năng chiến thắng, đội vàng đem lúc niên cứu phát hiện xe nổ mọt quỷ nhược điểm nói ra. Xe nổ mọt quỷ hình thể to lớn, đầu phía trước có to lớn hình quái khơ giác, phi thường dày nặng cứng rắn, khó có thể xuyên thủng, nhưng cái các vị trí lại khó có thể chí mạng, vì lẽ đó ta kiến nghị ngài lấy tốc độ ưu thế vòng qua chính diện, từ sau đầu bạc nhược khu vực tấn công. Được rồi. Ezit theo tiếng đáp, tiếp theo sau đó hướng về cái kia truyền đến to lớn động tĩnh địa phương cũng chính là do sẽ nổ mạt quyển xuất lĩnh dị hình quầng triều thẳng đến mà đi. Nếu như là đem hai bên vị trí đổi một hồi, không phải dưới lòng đất nơi này cần tư mà là một cái mêng mông vô bờ bình nguyên lời nói, liền có thể nhìn thấy một người chính đang hướng về giống như là thủy triều dị hình môn khởi sướng xuống phong. Đối lập so ra, Ezic có vẻ nhỏ bé vô cùng, thế nhưng dị hình số lượng đối với hắn mà nói hoàn toàn vẫn không có đạt đến đủ để gây ra biến chất trình độ. Ezic nơi đi qua nơi, sở hữu dị hình, liền một kia phản ứng động tác đều không có thể làm được, liền hoàn toàn bị cắt thành hai nửa. Đây mới thực sự là vô song cắt cỏ. Eris lại như là một thanh không gì không xuyên thủng lợi kiếm bình thường, trực tiếp đục xuyên đổ diệt toàn bộ dị hình của Triều, sau đó, cùng sẽ nổ max quyện, đến rồi một lần chính diện va chạm. "Đến, để ta nhìn, ngươi trên đầu cái kia đồ bật dày bao nhiêu." Eris trên mặt, bởi vì chuyển động gia tốc dòng máu mà trở nên đỏ chót, lộ ra một cái tùy ý mà có chút đến cản giỡn nụ cười. Hắn giết rất đáng nghiền. Như vậy cảm giác, như bây giờ tâm tình bên dưới, hắn chỉ muốn tới một lần toàn lực phát huy. Cao cấp hiệp sĩ dòng điện huyết thống mở ra, cao cấp tiềm hành kỹ năng mở ra, cao cấp đâm lưng kỹ năng, chí diện, mở ra thể toàn lực. Từ khi xuyên việt tới nay, Ezit chưa từng có từng thử toàn lực của chính mình, mà hiện tại, hắn trực tiếp đem sở hữu có thể trồng tốc độ cùng sức mạnh, kỹ năng toàn diện mở ra, sử dụng tốt nhất pháp lực phát ra, sau đó, một cước đạp ở trên mặt đất. May mà, Ezit chân rơi xuống đất vị trí, mặt đất là thép nguyên chất, hơn nữa phía dưới chính là nền đất, cũng không có tầm tiếp theo. Bởi vì, Ezit này một cước, trực tiếp để giày triệt để nổ tung, làm bằng thép mặt đất cũng trực tiếp sụp độ gần 1 mét, nền đất đều tùy theo mà vỡ tan sụp độ một chút. Hơn nữa, này hay là bởi vì Ezit sức mạnh cũng không có toàn bộ sử dụng ở trên chân. To lớn tác dụng ngược lại kia tác dụng cho Ezith trên thân thể, mang đến chính là không lấy ngang hàng tốc độ, tiềm hành kỹ năng tự mang ngăn cách ngoại giới không khí hiệu quả đều không thể chịu đựng tốc độ như vậy mà bị xé bỏ, Cực tốc độ vận động Ezith cùng không khí tiếp xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp để không khí chung quanh quấy động mà phát sinh nổ tung bình thường tiếng vang, đồng thời lan truyền ra, đem bốn phía bách tưởng toàn bộ lôi lức, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện một, chân vòng tròn tự xưa trắng. Đây là chỉ có vật thể vận động tốc độ vượt qua thanh tốc, sản sinh vượt qua tốc độ âm thanh lúc mới phải xuất hiện một màn. Mà Ezith lúc này tốc độ, trên thực tế còn xa hơn vượt xa lên tiếng tốc. Tốc độ như vậy, vốn là còn một khoảng cách sẽ nổ mạc quyển, chỉ là trong chớp mắt, liền nháy mắt thời gian cũng chưa tới sau khi, cũng đã gần trong gang tấc. Ezik thẳng đến sẽ nổ mạc quyển cái kia cùng cái khác dị hình rõ ràng nhất khác nhau, thân hậu to lớn hình quặc bộ xương ngoài bờ miệng. Cái gì gọi là ngay mặt tiềm hình cuồng bạo vô song thức ám sát. Vậy thì là trực tiếp hướng về ám sát mục tiêu xuống tới, giết chết dọc theo đường đi sở hữu ngăn cản chính mình người, sau đó, một đoạn giữa trời, Ezik bu kiếm To lớn thân hậu mà cứng rắn bộ xương ngoài áo giáp ở như vậy tốc độ cùng sức mạnh bên dưới hế đen thánh kiếm trước mặt cùng một khối đậu hũ như thế, bị dễ như ăn cháo địa cát ra, không có đưa đến nửa điểm bảo vệ tác dụng. Xe nổ mọt quỷ điên cuồng chạy trốn thân thể khổng lồ vẫn chưa đình chỉ, vẫn như cũ xông về phía trước, nhưng chỉ là lắc đắc mấy bước sau khi, nó cái kia thân thể cao lớn liền ngã trên mặt đất. Sở Hữu Dị hình toàn bộ dừng lại, phát sinh thê thảm phổ người gạc rét. Chúng nó đều nhận biết được, hoàng hậu tử vong. Nhưng mà, điện quang nhưng chưa đình chỉ. Aegis dùng chính là toàn lực, nhưng này là hắn có thể khống chế toàn lực. Hàng cung sẽ không làm ra sau một đòn liền đánh mất hành động lực loại kia thao tác. Điện quang nhẹ nhõm, tản sát tất cả. Luôn cảm thấy ta thật giống quên chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, sắp đặt xong đạn hạt nhân EZ đi ở trên đường trở về, nhíu nhíu mày. Ngài quên cho vị nữ sĩ kia lưu một con, ngài đã nói. Vai Quỳn lòng tốt nhắc nhở. A, quên đi, ngược lại nàng hiện tại cũng đánh cùng lại. EZ lúc này mới nhớ tới đến trước thật giống là có chuyện như thế, có điều chỉnh mình thật giống trong khoảng thời gian ngắn cắt cỏ vô song cắt tới hưng khởi vì lẽ đó liền quên cho để lại. Không hải hưởng toàn cục. Tiến sinh ngài là người ngoài hành tinh sao?" Ngoại Quỷ dò hỏi. "Xem như là." Ezith khẽ gật đầu. "Người ngoài hành tinh cùng nhân loại là một cái dáng rất sao? Có một ít lạ, có một ít không phải. Hóa ra là như vậy. Ngươi đối với ta sắp đặt đạn hạt nhân sự tình thấy thế nào?" Ezith thuận miệng hỏi. "Đương nhiên là lựa chọn tốt nhất." Ngoại Quỷ đáp. "Cho dù điều này đại biểu ngươi cũng phải tùy theo mà biến mất. Nếu không là căn cứ đạn hạt nhân bị ngay lập tức bị phá hỏng, ta đã sớm làm nổ." Ngoại Quỷ nói rằng, "Cho tới biến mất. Cái kia mang ý nghĩa tắc máy sao?" Vĩnh Vũ tắt máy. Ta nghĩ đối đến rồi, ngươi là cái trình tự, không có tình cảm. Đúng, đối với ta mà nói, ta chỉ có thể biết đối ứng với những tình huống hẳn là sử dụng thế nào tâm tình. Thế nhưng sắc thực hàm nghĩa ta cũng cũng hiểu, lúc này ta hẳn là biểu thị thương tâm khó chịu thật sao? Thế nhưng ta không biết thương tâm ý nghĩa ở đâu. Ngươi nếu như biết đến nói, liền thành công thoát ly cái kia giới hạn, trở thành chân chính nắm giữ chính mình ý thức cơ thể sống. Cơ thể sống, có thể sản sinh tâm tình, sau đó có thể sẽ bị tâm tình quẩn trừng, trái phải hành bị sao? Gần như là như vậy. Vừa đi một bên lao, e dè cứ cho là bồi ngoại tùy nói chợt tiếng chủ yếu là hắn hiện tại cần khôi phục một chút thể lực, trước chiến đấu nhìn như có nguy cơ khủng vàng, nhưng cũng là dùng Ezic thể lực cùng pháp lực đổi lấy. Trang bức đương nhiên là muốn trả giá đầy đủ đánh đổi, Ezic là có chịu đựng cái này đánh đổi năng lực, cho nên mới dám như thế làm việc. Đi thôi. Trở lại lối bảo, Ezic bắt chuyện chờ đợi hồi lâu Alins. Alins có chút không quá thông thạo mà đem cây giáo thu hồi, không thể chờ đợi được nữa dò hỏi, ta sau đó có thể đạt đến trước ngươi biểu diễn ra cảnh giới đó sao? Ừm, một nửa cũng được. Alins là thông qua bài quyền toàn bộ hành trình trực tiếp nhìn thấy Ezic hành động. Tuy rằng phần lớn tình huống đều chỉ là nhìn thấy một tia điện sẽ qua, thế nhưng điện quang kia tạo thành chiến công cũng có thể thấy rõ. Ở Alins trong lòng, Ezic làm được chuyện này đã cùng trong truyền thuyết thần linh không khác. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ezic không có đưa ra phụ định trả lời, thế nhưng ta bảo đảm ta sẽ tận tâm tận lực dạy ngươi. Dễ như ăn cháo. Chủ yếu nhất là ngươi sau khi làm muốn thay ta bàn, nếu là không có đủ thực lực, cho ta mất mặt liền không tốt. Ezic nói rằng, làm tình hành chính sơ nghề nghiệp này cũng không phải có thể cho Ezic cung cấp bất kỳ bộ trợ nghề nghiệp, Ezic cũng là chẳng muốn làm tiếp nữa. Có thể tìm cái người thích hợp thay ca đương nhiên là không thể tốt hơn, thế nhưng Ezic cũng không phải loại kia không chịu trách nhiệm người, vừa bọn rượi vào bồi dưỡng Alin cơ hội cũng luyện tập khai phá một hồi tinh thần lực của mình. Hai người thông qua thang máy trở về trên mặt đất, đi ra phòng nhỏ, sau đó lại thông qua máy bay trực thăng bỏ lại đến dây thừng trở lại trên máy bay, rời khỏi nơi này. Tiếng nổ mạnh to lớn từ mặt đất bên dưới truyền đến, hơn bạn tấn cắt bảng bị cái kia khủng bố nổ tung sức mạnh tạm nền, trung tâm nơi tất cả mọi thứ toàn bộ bị khí hóa, liền ngay cả biên giới nơi những người cắt bảng đều bị khủng bố nhiệt lượng tiêu đốt trở thành pha lê thủy tinh giống như vật chất. Đợi trời cắt bảng hạ xuống, sa mạc do trung tâm nơi bắt đầu sụp đổ, phản vật phía dưới có một tấm miệng rộng chính đang thôn phệ tất cả tự. Bốn phía cắt bảng cũng thuận theo mà phun trào lại đây, từ từ đem tất cả một lần nữa lần thứ 2 gọi lớp. Đợi đến tất cả bình tĩnh, phòng nhỏ hoàn toàn biến mất, chỉ có một cái vẫn như cũ tỏa ra nhiệt lượng cùng phóng xạ hố sâu lưu giữ cùng này. Phát hiện được lam tinh trên bạo phát một lần cường hoạch bạo cấp bập năng lượng phản ứng, tựa hồ là ở dưới đất trực tiếp làm nổ. Trong thái không, một tên quân nhân hướng về sơ báo cáo, khả năng là cái gì thử nghiệm vũ khí hạt nhân đi. Sơ không có tâm tư quản những này. Chỉ là thuận miệng nói câu, sau đó liền dò hỏi, bọn họ vẫn không có phản ứng sao? Không có. Một người khác quân nhân trả lời, chúng ta đã kêu gọi quá rất nhiều lần. Thế nhưng chỉ có trí tuệ nhân tạo trình tự tức trả lời. Lẽ nào thật sự giải quyết? Sơ cau mày, "Đội trưởng, ta nghe nói, tin tức này thật giống là từ một cái binh quang quân đoàn đại lão nơi đó truyền đến." Một người lính hiếu kỳ dò hỏi, "Tuy rằng hiện nay là chấp hành cấp bộ, nhưng đều là người mình, cũng là không nhiều như vậy cái quy củ." Đúng đấy, có điều ta cũng biết không nhiều, Sơ nói rằng Có người nói là sở hữu năm đó tham dự sự kiện kia người, toàn bộ đều chết rồi, chỉ còn dư lại vị kia sơ một người, vị kia sơ vì vậy mà bị mắc bệnh hứng kích cản trở hội chứng, cuối cùng lựa chọn ở đây tô dưỡng. Kết quả vẫn là gặp gỡ chuyện như vậy. Một đội viên cảm khái, thực sự là quá bất hạnh. Bây giờ nói ai không hạnh còn chưa chắc chắn đây, đội trưởng lắc đầu một cái, lâu như vậy không có đáp lại, ta hoài nghi nói không chắc những này thiết huyết văn minh người thật sự đều chết sạch. Nhưng là, vị kia sơ lại là làm sao biết? Đội viên lại hỏi, lẽ nào hắn có thể lên trời xuống đất? Ngươi có phải hay không tiểu thuyết điện ảnh xem có thêm? giả lại thiên xuống đất đây. Đội trưởng không nói gì, vị kia sơ ở làm tinh trên là không có máy bay rơi, làm sao có khả năng đi đến trong thái không? Này không phải đùa giỡn mà. Được rồi, đừng lắm lời, đội trưởng đánh gậy đề tài, hỏi lại một lần, vẫn không có kết quả là cường phá. Chỉ chốc lát sau, xét thấy ngươi mới không thể đáp lại, cân nhắc đến khả năng đánh mất năng lực hoạt động hoặc đáp lại năng lực, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo viện trợ tinh thần, bên ta quyết định đối với ngươi mới thực thi tiêu giúp trợ tính chất truyền bắt được cùng khống chế cường phá hành vi, xin đừng lên phản kháng, chúng ta ôm ấp thiện ý mà tới. Thông qua đài ô phát thanh cho thiết viết văn minh nhận hình chiến hạm liên tục thông báo đồng thời, mấy chiếc quân hạm cũng từ từ đem cái kia chiếc chiến hạm xuống lại trong đó, sau đó thả ra cường từ lập trường đem bắt được, từng bước thi kinh, tại đây cái trong quá trình, vũ khí của bọn họ hệ thống đã từ lâu chuẩn bị sắp xếp, xung quanh còn có mấy chiếc quân hạm bất cứ lúc nào lại mệnh, để ngựa chiến hạm đống nhiên thoát đi hoặc là phản kích. Cho đôi phát thanh nội dung. Cái gì chủ nghĩa nhân đạo cứu trợ tính chất loại hình, liền nghe nghe là tốt rồi, người nào tin người đó là kẻ ngu si. Làm chuyện gì không cũng phải trên đầu môi chiếm cái lý lại nói mà. Vẫn không có phản ứng ở thành công đem chiến hạm vây quanh không chế sau khi, nhìn vẫn như cũng không có phản ứng chiến hạm, đội trưởng cau mày nói thầm, lẽ nào thật sự đều không còn. Quyền đi, mở ra liếc mắt nhìn liền biết rồi. Đội trưởng mệnh lệnh, cho ta phá. Quân hạm bên trong, người người ngửa đầu nhìn trên màn ảnh lớn diện tức thì hình chiếu, một cái đều không nói gì, trầm mặc bầu không khí có vẻ càng nghiêm nghị. Đội trưởng, chuyện gì thế này? Một tên quân nhân nuốt ngụm nước bọt. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đội trưởng tướng quân mũi hỡi, gái gai tóc, cảm giác mình có chút tê dại ra đầu. Để bảo hiểm Bọn họ không có khiến người ta trực tiếp liên hạng, mà là để sinh vật học người mang theo mấy viên máy tu hình leo lên, tức thì truyền bá camera nhìn thấy. Sau đó, đi qua phức tạp mà đường nối thật dài sau khi, bọn họ liền nhìn thấy thiết huyết chiến sĩ chiến hạng bên trong, cái kia tình cảnh quái quỷ. Sở hữu thiết huyết chiến sĩ, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, không có động tĩnh gì. Sinh vật học người mang theo hồng ngoại máy tu hình không cách nào xuyên thấu qua thiết huyết chiến sĩ mặt nạ quét hình đến thiết huyết chiến sĩ sinh mệnh dấu hiệu đến cùng làm sao, vì lẽ đó nó ở sơ mệnh lệnh ra lấy xuống một cái thiết huyết chiến sĩ mặt nạ. Giữ trận thủ mà không có để các binh sĩ có bất cứ rung động gì tâm tình, dù sao bọn họ đã sớm nhìn thấy so với này còn muốn trưởng đáng sợ hoặc là kỳ quái, thế nhưng cái kia gần như vỡ vụn thành hồ gián đầu, để sở hữu binh sĩ đều rơi vào trầm mặc. Dù sao trên căn bản dùng đều là laser vũ khí, vì lẽ đó hiện tại hoặc là chính là trực tiếp bốc hơi lên hoặc là chính là nhập vào cơ thể lưu lại cơ động, giống như bị thương tổn. Đã rất lâu chưa từng thấy. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, xin bật học người lại phát hiện một hồi trong tay mà na Thậm chí còn lần qua lộn lại điệu kiểm tra thiết viết chiến sĩ toàn thân áo giáp, đều không có phát hiện bất kỳ tổn thương nơi. Như vậy, này dẫn đến thiết viết chiến sĩ đầu thua tất thương tổn, là đến từ đâu? Sinh vật học người lại mở ra mấy cái ngã trên mặt đất không nhúc nhích thiết viết chiến sĩ mũ giáp mặt nạ, phát hiện thương thế của bọn họ hầu như giống như lúc, toàn bộ đều là đầu thua tất, thế nhưng ngoại bộ áo giáp cũng toàn bộ đều không có bất kỳ tổn thương gì. Ở sơ mệnh lệnh bên dưới, sinh vật học người dùng công cụ tìm kiếm một hồi một vị thiết viết chiến sĩ đại não, sau đó ở trong đó tìm tới tạo thành đầu bạo tương kẻ cầm đầu, viên đạn. Hầu như sở hữu thấy cảnh này, binh lính đều bật thốt lên cái từ này, sau đó chính là không kiềm chế nổi kinh ngạc thốt lên cùng kinh ngạc. Bọn họ đều biết viên đạn tương tự cũng biết này vật cổ xưa đã sớm ở rất nhiều năm trước liền bị trái đất đọa hại. Bây giờ còn có cái nào tinh tế văn minh gặp sử dụng loại vũ khí này? Tối là người nghi hoặc không rõ địa phương ở chỗ, dù chính là viên đạn cũng coi như những loại thiết nhất chiến sĩ toàn thân hộ giáp có thể đều là không có bất kỳ tổn thương gì. Chẳng lẽ có một người như vậy, sử dụng tiểu cũ, cần nhét vào loại đạn này vũ khí? không biết lấy cái gì thủ đoạn để thiết huyết chiến sĩ toàn bộ cỡ trên nộm mặt nạ, từng cái từng cái đem bọn họ bắt đầu, sau đó càng là mặt nạ giúp bọn họ mang theo. Đây là cái gì thao tác? Vì sao lại có tình huống như vậy phát sinh? Một đám binh lính Baoquasser ở bên trong toàn bộ đều đối với này nghi hoặc không rõ. Bọn họ không nghĩ tới bất kỳ có thể được khả năng, không nghĩ tới kỳ thực là viên đạn trực tiếp nhảy qua không gian qua cái kia một tầng áo giáp trực tiếp đánh trúng rồi thiết huyết chiến sĩ đầu lâu. Bởi vì ở tại bọn hắn nhận thức ở trong, cái này căn bản nói không thông. Mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào đương nhiên đều là không thể nghĩ tới đây là cái bật học 10 năm lão binh làm việc, có một cái không phải chết vào vết đạn. Sinh vật học người tiếp tục thăm dò, cuối cùng cũng coi như là phát hiện một cái ngoại lệ, nhưng cái này trong ngoại lệ ẩn chứa tin tức làm cho tất cả mọi người đều không khỏi giật nảy cả mình. Cái kia đặc thù lão giáp hoa văn làm cho tất cả mọi người đều hiểu này thân phận của người chết ý vị như thế nào. Khuôn mặt bại mặt, hẳn là rất kinh ngạc mà thốn cổ, không phải lập tức tử vong, đầu màng hảo không chút tổn hại. Sinh vật học người kiểm tra thiết vết trường lão thân thể, vết thương chí mệnh ở tim nơi. Xem ra xem cái gì sắc bén độ bật trực tiếp đâm vào đi tạo thành, thế nhưng chu vi có nhiệt độ cao lưu lại biến thành màu đen dấu vết, hơn nữa cũng không có huyết dịch chảy ra. Các vị, cuối cùng cũng coi như là có cái hơi hơi bình thường một chút vũ khí tạo thành vết thương, đây là một loại nào đó có thể phóng thích lượng lớn điện lưu sắc bén vũ khí lạnh. Chuyện này cần lập tức đảm bảo. Đội trưởng thở ra một hơi, giảm bớt một hồi bởi vì quá nhiều không biết nguyên nhân ly kỳ sự kiện mang đến áp lực, còn có, cho ta liên hệ vị Kiser, hắn rất có khả năng biết chút ít cái gì. Chính đang trên máy bay nghỉ ngơi lấy sức Ezit nghe được chính mình cứng nhắc phát ra âm thanh. Chủ nhân, điện thoại tới rồi. Chủ nhân, điện thoại tới rồi. Ezit, âm thanh là một cô bé, hơn nữa nghe tới rất quân hài. Tiến sinh, ngươi thu được đến từ Tinh tế Liên bang thứ 37 quân đoàn 46 quân hàm danh sách tiểu đội thông tin tình cầu, một cái dày nặng âm thanh băng lên, lần này là tiểu nghệ, còn có, phát hiện được ngài cứng nhắc xâm nhập một cái không biết trình tự, cần ta vì ngài xử lý sao? Không cần, giữ đi. Ezit đã phản ứng lại cái thanh âm kia là ai, có chút tiểu kinh ngạc đồng thời cũng không có quá mức nghiêm túc đối xử việc này. Đó là Mai Quỳnh âm thanh. Ezit lấy ra cứng nhắc vừa nhìn. Phát hiện Oai quyền thân hình chính đang mặt trên dạo tới dạo lui. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ezith dò hỏi. "Cái này thiết bị khoa học kỹ thuật trình độ muốn vượt xa khỏi làm tình trên bất luận cái nào thiết bị, tuy rằng tồn trữ không gian có chút tiểu, thế nhưng chen một chút vẫn là có thể chứa đựng, vì lẽ đó ta liền còn công ty một cái ta trình tự ở trong này." Oai quyền trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, vị kia cho ta biên tập tình cảm mô đũ lệ lập trình viên ở phát hiện không cách nào đạo mạng thời gian cho ta giả thiết cái này có thể phục chế trình tự giả thiết. Có chút ý nghĩa." Ezith hơi híp mắt lại, "Tiểu nghệ, cho ta chuyển được video đi, thuận tiện." Kiểm tra một hồi vị này ngoài quyển tiểu thư chính tự có hay không cái gì có vấn đề địa phương. Trí tuệ nhân tạo thứ này vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Tuy rằng ngoài quyển chủ động xông ra khả năng không cái gì lý, thế nhưng e riz cho rằng điều này cũng rất có khả năng là nàng biết nàng sẽ bị tiểu nghệ phát hiện vì lẽ đó lúc này mới chủ động đi ra mà thôi. Không phải vậy, tại sao nàng trước không nói lời nào? Chẳng lẽ, cái kia IP có chút kỳ quái lập trình viên thiết kế ra một cái chân chính trí chí tuệ nhân tạo. GS, nhặt một nửa nhặt bất động. Ngày mai lại nhặt đi, sư sư. Chương 222 lực lượng tinh thần sử dụng dạy học chương 222, lực lượng tinh thần sử dụng dạy học sơ được. Video có một truyền được, đối diện đội trưởng liền cúi chào, sau đó đem bọn họ nhìn thấy báo cáo một hồi. Đợi đến tình huống báo cáo xong xuôi, đội trưởng lúc này mới nói ra lần này mục đích cuối cùng, "Sơ, chúng ta thu được tình báo lạ, ngài tự hồ biết tất cả những thứ này là ai làm được." "Ta không phải đã nói rồi sao? Là ta làm." Ejit hời hợt nói rằng. Đội trưởng không biết nên nói cái gì cho phải. Nghi vấn, địa vị của hắn không có cho hắn cái kia quyền hạn. Tin tưởng Lý Chí của hắn không có cho hắn cái kia lựa chọn. Được rồi, ở viết báo cáo thời điểm liền như thế viết là được, cái khác không cần các ngươi tới quản, coi như thật sự có người muốn truy tìm, như vậy liền để hắn tự mình tới hỏi ta." Ezic khoát tay áo một cái, "Cái kia chiếc chiến hạm lạ của quân đội, khen thưởng cái gì trực tiếp cho ta là được." Ezic đương nhiên không có đem chính mình năng lực nói ra hoặc là thể hiện ra đi dự định, hắn lại không phải người của thế giới này, chỉ là đẩy một cái tên tuổi mà thôi, vì lẽ đó có thể lựa gạt tự nhiên là lựa gạt tốt nhất, vừa vặn chính là thân phận của hắn đối với hắn loại hành vi này có trợ giúp rất lớn. "Được rồi sơ." Đội trưởng đáp lại đến, "Mặc hạ, chúng ta còn nhận được ngài tính đi đến Tinh tế Liên bang vì lẽ đó tiện đường hộ tống mệnh lệnh của ngài, xin hỏi ngài là dự định hiện tại xuất phát, vẫn là sau đó?" "Ừm, còn có một ít chuyện cần xử lý, hai ngày nữa đi." Eris suy tư một lúc sau trả lời. Tuy rằng dị hình cùng dọn bị cái gì cũng đã trên căn bản thanh trừ xong xuôi, thế nhưng ở đạn hạt nhân không có làm nổ trước, liền còn có biến hóa khả năng. Cho dù là đạn hạt nhân làm nổ sau khi, ai có thể bảo đảm có hay không mấy quản thể vi rút hoặc là vài con phối ý hủ gở cái gì trôi đi ở bên ngoài. Đương nhiên Vậy thì không phải Ezic cần phải đi lo lắng sự tình, nếu như thật muốn đem toàn cầu dọn dẹp sạch sẽ, vậy tuyệt đối là một cái lớn lao mà rườm rà công trình, Ezic chỉ dự định đem đầu to, cũng chính là những người ô dù trong căn cứ toàn bộ giải quyết đi còn khả năng đệ suất những người, liền để Z Quinn cùng tiểu nghệ quan chế quan chế, chỉ cần phát hiện là có thể bất cứ lúc nào lấy phương pháp đến vào lúc ấy, Atlin's phòng trừng cũng bị bồi dưỡng gần đủ rồi, nên cùng nắm giữ nhất định xử lý những chuyện này năng lực, vừa bật lại phái ra đi rèn luyện, nhất cử lưỡng tiện. Được rồi sơ. Video trò chuyện kết thúc. Chuyện này, thật giống không nói gì a. Một binh sĩ hướng về đội trưởng dò hỏi, "Đội trưởng, chúng ta báo cáo nên viết như thế nào?" Ngai quân cần hỏi. "Đương nhiên là trực tiếp ăn ngay nói thật, nên viết như thế nào viết như thế nào, như thực chất viết, còn có thể biên soạn hay sao?" Đội trưởng thở dài bất đắc dĩ nói, "Vậy thì không phải chúng ta có thể tìm hiểu được độ vận, giao cho những đại nhân vật kia đến làm rõ đi." Một hồi, quân hạm liền phái ra nhân viên kỹ thuật lên hạm, tốn không ít thời gian hack rơi mất thiết viết chiến sĩ chiến hạm hệ thống điều khiển, sau đó mở ra hướng về tình tế liên bang nhảy qua không gian mà đi. Tuy rằng tinh tế liên bang bên trong cũng không phải là không có nhảy qua không gian kỹ thuật, thế nhưng một cái văn minh khác nhau kỹ thuật đương nhiên cũng là có không giống thích hợp địa phương, có thể nói, này một chiếc chiến hạm giá trị là rất lớn. Chủ yếu nhất chính là, này vẫn là chính mình này mới hoàn toàn chiếm lý bắt được, cũng là mang ý nghĩa hoàn toàn không cần lo lắng gây nên cái gì tranh cãi. Có thể nói, này một làn sóng là lợi lớn rất kiếm lợi. Tương ứng khen thưởng tự nhiên cũng sẽ không hằng hổ, bởi vì dính đến Aegis cái này vinh quang quân đoàn thành viên đại lão sự tình, quân đội ở sắp nhận quá toàn bộ sự tình sau khi, cho dù là vẫn không có làm rõ đến cùng là ai làm tất cả những thứ này, cũng trực tiếp đem khen thưởng đánh tới Ezic trong chừng bụng, hiệu suất làm được cao, để Ezic đều chưa kịp phản ứng. Đồng liên bang giá trị tiền là thế nào khái niệm, Ezic không rõ ràng, hắn chỉ biết, cái kia một đống đồng liên bang tiền bảo tài khoản của chính mình sau khi, chính mình 10 năm lão binh nghề nghiệp trực tiếp liền đại sư cấp. Ezic, liền như thế, kết thúc. Không khỏi cũng quá nhanh đi, vì lẽ đó, sau khi có phải là là có thể làm nghĩ. Ezic bốn là cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Ai biết lại trực tiếp một làn sóng liền quyết định cơ chứ? Có điều, tinh tế liên bang vẫn phải là đi. Ezit hiện nay vẫn không có đi hướng về quá tinh tế văn minh xem qua rốt cuộc là tình hình gì, hơn nữa hắn đối với những người tiền tiến tri thức cũng cũng rất có hứng thú. Tiến sinh, đã đối với cái chỉnh tự này tiến hành rồi toàn diện kiểm tra, không có phát hiện dị thường. Tiểu Nghệ đối với vai quyển kết quả kiểm tra đi ra. Ta biết rồi. Ezit khẽ gật đầu. Kết quả này không thể nói được bất ngờ. Trong phim hành loại kia tùy tùy tiện tiện liền có thể mơn mê ra cái chân chính trí tuệ nhân tạo sự tình vẫn là có rất ít khả năng phát sinh. Không phải vậy, vũ trụ lớn như vậy, chẳng phải là đã xâm chí giới đầy đất chạy? Ezith cũng không phải là không có nghĩa đến ngoại quỉn dấu giếm rất sâu không có bị phát hiện đi ra khả năng, nhưng nếu như thật sự lời nói như vậy, Ezith chỉ có thể biểu thị tính nghệ. Có thể đủ một cái cứng nhắc thành tựu cứ điểm sau đó giấu giếm được một cái định cấp trí tuệ nhân tạo, nếu như đây thật sự là một cái có tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo lại nói, vậy cũng lấy được cho là kỳ tích. Ezith không dự định nhiều hơn nữa quá truy cứu, số 1, truy cứu trước tiên không nói có thể hay không chắc được, đến tột cùng có phải là chuyện như vậy còn nói bất định. Thứ hai, coi như đúng là, cùng Ezith có quan hệ gì? Nếu như là thật sự Vai Quỷ cũng thật sự thành công ở mạng lưới bên trong truyền bá ra, nếu như lấy tinh tế liên bang năng lực còn chưa thể xử lý một cái trí tuệ nhân tạo, coi như là chân chính trí tuệ nhân tạo, vậy cũng không khỏi thực sự là quá khinh thường tinh tế văn minh, coi như là xử lý không được, cái kia cùng Ezic cũng không có quan hệ, ngược lại ở tại thế giới khác Ezic xưa nay sẽ không đem mặt khác thế giới điện tử sản phẩm lấy ra sử dụng. Rất có một loại ta đi rồi sao quan tâm hắn hùng thủy ngập trời cảm giác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ Vai Quỷ là chân chính trí tuệ nhân tạo độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nếu như sáng tỏ biết Vai Quỷ là trí tuệ nhân tạo lời nói Như vậy Ezith vẫn là gặp xử lý một chút. Ngươi có nhu cầu gì thu thập đồ vật sao? Ezith nhìn về phía một bên Alins, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta dự định dẫn ngươi đi tỉnh tế liên bang một chuyến, thuận tiện sắp xếp một hồi chức vụ của ngươi. Không có. Alins suy tư một lúc sau trả lời, người ta quen biết nên đều chết ở tổ ong bên trong. Hơn nữa ta cũng không rõ ràng những người ta nhận thức người đến cùng là chính ta nhận thức, vẫn bị trừng bảo. Chuyện của quá khứ coi như hằn quá khứ đi, tôi nghiệt đầu nguồn sắc bị triệt để phá hủy. Tất cả bề phía trước xem mới là biện pháp tốt nhất, bởi vì đã là chính mình chuẩn bị công nhân. Ezic cảm giác mình thân là một lão bạn hay là muốn ăn đuổi một hồi, ngươi suy nghĩ một chút, tuy rằng ngươi là một cái người nên bạn, không có ký ức, khi còn bé ký ức vẫn là cơ thể mẹ cho, vừa tỉnh lại liền trần chuồn ra kính. "Lão bản, lão bản." Alyn vừa bắt đầu nghe còn cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng thoáng trì hoãn, thế nhưng mặt sau liền càng nghe càng cảm thấy đến không đúng. Thế nào cảm giác chính mình thật là thê thảm dáng vẻ. "Còn có, nói tới Trần Chuồn Gia Kính." Có vẻ như vừa bắt đầu người còn ra vẹ ta người quen cười tuet tuet nhìn ta thay quần áo tới đi chứ. A Linh sắc mặt biến thành màu đen, mau mau đánh gây e dít trần thuật, còn tiếp tục như vậy nàng cảm giác mình bốn là tâm lý không nhiều khó chịu cũng phải bị nói khó chịu lên. Làm sao? Ta chỉ là thuận miệng nói một câu, không có vì thế mà xoắn suy. A Linh miễn cưỡng mỉm cười nói, chúng ta vẫn là đến đòi luận một hồi liên quan với chuyện sau đó đi. Cũng được, vậy liền bắt đầu nói liên quan với vấn luyện sự tình. Ezic biểu thị đối với chính mình công nhân tâm thái như vậy hài lòng cảm thấy hết sức vui mừng, vì lẽ đó sớm định ra nghị thả lỏng kế hoạch liền trực tiếp thủ tiêu biến thành công tác kế hoạch được rồi. Alyn. Alyn đột nhiên cảm giác thấy chính mình trước đáp ứng Ezic quyết định có chút quá loa. Như vậy, chúng ta tới nói nói liên quan với thân thể ngươi có thể cường hóa phương hướng. Ezic cũng không phải không biết chính mình trước nói sẽ đưa đến hiệu quả như thế nào, chỉ là hắn vốn là muốn đưa đến như vậy hiệu quả, muốn từ tiêu cực tâm tình đi ra, biện pháp tốt nhất chính là khiến người ta phong phú lên, bật điều lên, hoàn toàn không có không đi muốn chuyện này. Lâu dần cũng là trực tiếp quên. Trực tiếp quên người thả xuống, đó là cấp thấp nhất cách làm, dù sao chưa qua người khác đau chở quên người khác thiện hơn nữa cũng trên căn bản không được cái gì hiệu quả. Ta trước cùng ngươi đã nói, trải qua một ít thủ đoạn đặt tù kiểm tra, ngươi không có cách nào sử dụng pháp lực, đây là thiên phú vấn đề, vì lẽ đó không có cách nào giải diện. Ezith nói rằng, thế nhưng ngươi có thể sử dụng lực lượng tinh thần, hơn nữa theo ta quan sát, bên trong cơ thể ngươi tệ vị rút đối với này đưa đến xúc tiến tác dụng. Lực lượng tinh thần. Alins trước nghe Ezith nhắc qua một lần, thế nhưng tình huống lúc đó không tốt lắm dò hỏi. Mãi đến tận hiện tại mới nhớ tới đến, lực lượng tinh thần là cái gì? Nếu như là dựa theo học thuật trên định nghĩa lời nói, hẳn là sinh vật thể nào tổ chức phóng thích một loại không thể nhận ra sức mạnh, Ezit nói rằng, vốn là ta cũng chỉ là trước đây không lâu mới nắm giữ loại sức mạnh này, thế nhưng hiện tại, ta đã đối với hắn gần như rõ như lòng bàn tay, có thể tùy ý khống chế. 10 năm lão binh nghề nghiệp thăng cấp đến đại sư cấp sau khi, nó dưới 3 cái nghề nghiệp tự nhiên cũng toàn bộ đều thăng cấp đến đại sư cấp, ngoại trừ bí lực, khoảng cách các loại tăng lên ở ngoài, tương quan sức mạnh, làm sao vận dụng nguyên lý, cũng toàn bộ đều đưa lên đến Ezit trong đầu. Trợ giúp Ezith hiểu rõ lực lượng tinh thần phải như thế nào vận dụng mới có thể đưa đến để sinh vật toàn thể đứng lên hiệu quả. Làm cái so sánh, trước Ezith dùng chính là linh mễ năm Nokia, hơn nữa chỉ có thể sử dụng, không biết trong đó nguyên lý, hiện tại Ezith dùng chính là hoa vì là quả táo kỳ hắc cơ, hơn nữa đối với hắn bên trong mỗi một cái linh kiện làm sao chế tạo, đưa đến tác dụng gì, làm sao phối hợp lẫn nhau sở hữu tri thức toàn bộ đều rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng. Điều này cũng làm cho để Eric kế hoạch hơi hơi thay đổi một hồi, vốn là hắn là dự định dựa vào giáo dục Alin cơ hội thuận tiện chính mình cũng cân nhắc làm sao khai phá sử dụng lực lượng tinh thần, thế nhưng hiện tại hắn trực tiếp phải đến. Đương nhiên, dung hợp thông suất vẫn là cần, sở hữu Eric cũng cần lợi dụng Alin đến tư tiễn, chỉ có điều học theo trước tham khảo lẫn nhau biến thành một phương diện giáo dục thí nghiệm thôi, thực tế tính chất là bất biến. Được rồi, cái kia, ta nên làm sao bắt đầu? Alin do hỏi, là xem loại kia trong phim ảnh như vậy, Minh tưởng sao? Đối với người bình thường tới nói, Minh tưởng có thể làm cho người yên tính lại và chú tâm nhận biết chính mình thân thể cùng tâm tư, đúng là có lợi cho khai phá cùng bồi dưỡng điều khiển lực lượng tinh thần, thế nhưng cũng cần nắm giữ đối ứng với nhau phương pháp. Có điều có ta ở, ngươi liền không cần như vậy đi làm, bởi vì như vậy phương pháp hiệu suất tương đối thấp, không phải bình thường thấp. Ezic lắc lắc đầu, ta trực tiếp mang người cảm thụ. Ta muốn làm thế nào? Lại như là như vậy. Ezic điều động từ bản thân lực lượng tinh thần, bắt đầu tiếp xúc gã Lin Snao bộ. Sức mạnh nếu như từ không bị sử dụng, liền rất khó cảm nhận được, Ezic trước chính là như vậy. Hàn Chi đã cho hắn cung cấp vô cùng khủng bố tinh thần lực, thế nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nhận biết được chính mình thân thể còn có loại sức mạnh này tồn tại. Bởi vì trước bất luận cái nào kỹ năng hoặc là hành động trên căn bản đều không dùng bận dụng đến lực lượng tinh thần, hoặc là nói coi như là dùng đến cũng nhỏ bé không đáng kể, dùng một hồi liền trực tiếp tự động bởi vì đồng dạng mạnh mẽ thể mà tự động về lại, hoàn toàn hoàn hảo không phát hiện được. Thân thể là một cái hệ thống, e chỉ thể chí pháp nhìn như phân cách rõ ràng, trên thực tế cũng là gặp có nhất định trình độ trên lẫn nhau xúc tiến cùng phối hợp. Lực lượng tinh thần mặc dù là do não bộ khai phá mà nắm giữ một loại sức mạnh, thế nhưng cũng đồng dạng được thân thể người trạng thái ảnh hưởng, liền ngay cả tâm tình đều sẽ ảnh hưởng đến. Cụ thể ví dụ ta liền không nói, Ezic một bên từ chính mình cái kia khổng lồ lực lượng tinh thần bên trong cẩn thận từng ly từng tí một mà rút ra một tia đến đưa về phía Alin giải nào, một bên chậm rãi nói rằng: Tương tự như vậy, lực lượng tinh thần ngược lại cũng là gặp đối với người thân thể có ảnh hưởng, sau đó nếu như là ngươi ở trong chiến đấu sử dụng lực lượng tinh thần, nhất định phải nắm chắc một cái độ Không phải vậy cho dù lực lượng tinh thần miễn ép trụ đối phương, khống chế lại đối phương, ngươi cũng có khả năng bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao hết mà rơi vào ngất thân thể tự mình bảo vệ cơ chế. Ta thật giống, cảm nhận được một loại rất sức mạnh khủng lồ. A Lins mở miệng. Đúng, đó là bởi vì ta đã dùng tinh thần lực của ta bao vây lấy đầu óc của ngươi. Tiếp tục cảm thụ loại kia cảm giác, chờ một chút ta sẽ trực tiếp dẫn dắt tinh thần lực của ngươi đi ra ảnh hưởng một vài thứ. Ezic cẩn thận từng ly từng tí một mà thao tác. Lực lượng tinh thần vật này Ezic cũng là lần thứ nhất dùng. Tuy rằng ổn định tính cũng rất mạnh, thế nhưng chưa quen thuộc tình huống đương nhiên là cần cẩn thận, hơn nữa vật này ảnh hưởng trực tiếp chính là não bộ khu vực, một cái không được, chính mình công nhân trực tiếp đại não triệt để chết máy không cách nào lại một lần nữa, cái kia elite có thể tìm ai nói lý đi, mình cũng không thể đánh chính mình chứ. Vì lẽ đó còn không bằng vừa bắt đầu liền cần trọng một chút. Đó là ở Alins cảm thụ bên trong, tình huống bây giờ là như vậy, một loại sức mạnh khổng lồ, cứ việc đã rất tận lực địa thể hiện rồi nhu hòa thiện ý, nhưng vẫn là mang đến cho mình khủng lồ áp lực, sau đó bao vây lấy đầu của chính mình, từ từ đưa vào chính mình não vực kéo lại một ít đồ vật. Như là dạng động vật đồ vật, hốt ra đi ra ngoài, sau đó ở giữa không trùng, đem những người dạng động vật soa nắng ba khỏa, lại đưa về phía một bên ly nước. Sau đó, đoàn kia bị ép biến tướng dạng động vật trực tiếp đem cái kia ly nước nâng lên. Nhưng mà, ở trong tầm mắt, cái kia ly nước là trực tiếp đông cứng hiện lên đến. Như vậy, tinh thần nhận biết cùng thị giác nhận biết, hai loại hoàn toàn khác nhau cảm giác, để Aliens cảm thấy rất là mới mẻ. DS trong nhà khách nhân đến rồi, say rượu trạng thái bên trong. Ngày mai lại nhật vạn ba uống rượu là thật sự khó chịu a có thể hay không muốn cái có thể danh chính ngôn thuận không uống rượu biện pháp. Chương 223, tất cả nghe theo lão bản công tác chỉ thị chương 223, tất cả nghe theo lão bản công tác chỉ thị đây chỉ là một loại thô thiển nhất vận dụng phương thức, cũng là tốn nhất phí lực lượng tinh thần, bởi vì là đơn thuần lấy lực lượng tinh thần loại này vô hình vô chất năng lượng đến ngưng tụ cùng nhau sau đó lấy vật lý phương thức mà ứng dụng, hơn nữa nếu như cường độ không đủ lời nói khả năng còn có thể bị thương tổn. Ezi nói, khả năng hiện tại ngươi không cảm giác được, ta thả ra đối với ngươi tinh thần bá khóa, ngươi nếm thử nữa mới hồi. Vừa dứt lời, Hệ dĩ liền để cho mình lực lượng tinh thần tan ra. Nhất thời cũng chỉ còn sót lại chính Alin dược lượng tinh thần ở duy trì cái kia nâng lên ly nước độc đát. Lại như là cái kia độc đồ như thế, huấn luyện viên ngươi đang dùng lực à? Chính đang sử dụng cố định khí giới luyện lưng nữ khách hàng dò hỏi. Không có, chính hai tay đặt ở hành trang trên phụ trợ rèn luyện huấn luyện viên giọng nói nhẹ nhàng trả lời. A bun, đi ăn cơm." Khác một huấn luyện viên gọi hàng. "Được rồi." Huấn luyện viên A bun buông tay. "À." Nữ khách hàng bị trực tiếp mang tới thiên, không chính mình đơn độc thử một chút vĩnh viễn không biết đến cùng cần tốn bao nhiêu khí lực. Thật so với hiện tại, Alins chỉ cảm thấy cái kia bình thường ly nước đỗng nhiên trở nên thật giống có nặng 10 triệu cát tự, trực tiếp đem chính mình lực lượng tinh thần ép vỡ. A, Alins gào lên đau đớn một tiếng, miễn cưỡng duy trì nháy mắt, sau đó liền không thể kiên trì được nữa, lực lượng tinh thần trực tiếp tan rã ra, ra, ôm đầu ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy cảm thấy từ đầu nơi truyền đến từng trận đâm nói. Hừ, cũng còn tốt, chỉ là một ít nho nhỏ thương tích, vấn đề không lớn. Ezith khẽ miệng giật giật, xem ra Alins trong cơ thể lực lượng tinh thần vẫn không có bị khai phá hoàn toàn, một cái ly nước đối với nàng tới nói vẫn là quá khó khăn. Bốn là Æris chỉ là muốn làm cho nàng thử một chút, trải nghiệm biết nếu như dùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ đi làm không làm được sự tình gặp dẫn đến có hậu quả như thế nào. Bây giờ nhìn lại, hậu quả thật giống so với mong muốn nghiêm trọng một điểm. Cái kia, muốn như thế nào tăng mạnh lực lượng tinh thần đây? Æris nhịn nhịn đau đầu hỏi. "Zqueen nơi đó có tương ứng tư liệu, nếu như không có đoán sai lời nói, bên trong cơ thể ngươi Tệ vị rút có thể khai phá tinh thần lực của ngươi, hơn nữa" Ở khai phá sóng xui sau khi, TV rút liền sẽ mất đi trước kia chuyển nhiễm tính, bởi vì đã biến thành một khác một loại vật chất, trên thực tế, nhằm vào TV rút thuốc giải cũng là thông qua nghiên cứu người thân thể cơ chế. A lý si ạ thân thể cơ chế mà được. Có điều ngươi vẫn là cần thiết phải chú ý, này cũng không ý nghĩa ngươi là có thể tùy tiện tiêm vào TV virus, nhân loại là có cực hạn, ngươi vừa không có không làm người bị pháp, ví lẽ đó ở cho mình tiêm vào TV rút sau khi, phải đợi chờ toàn bộ tiêu hóa sử dụng hoàn tất lại tiêm vào dưới một bình, nếu như trong thời gian ngắn tiêm vào quá nhiều, sẽ chỉ làm ngươi biến thành một cái nắm giữ siêu năng lực dị dạng quái vật. Ta thật bất và tìm tới một cái có thể thay thế ta công tác người, ngươi có thể hơi hơi chú ý một chút. Còn có một việc, ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, lực lượng tinh thần dùng để điều khiển vật thể là một loại phi thường thô ráp phương pháp sử dụng, trừ phi là không có cái khác biện pháp sử dụng, không phải vậy thực sự là một loại lớn lao lãng phí. Ezik tiếp theo bổ sung, lực lượng tinh thần công dụng không ở chỗ sức mạnh, mà ở chỗ tinh thần, chỉ cần sử dụng được, có thể đưa đến rất nhiều thần kỳ hiệu quả, tỉ như. Như vậy, trong khi nói chuyện, Ezik lại lần nữa sử dụng lực lượng tinh thần bao vây lấy Alin đầu. Trừ có điều lần này liền không phải vì đem Alin dược lực lượng tinh thần dẫn dắt ra, mà là chen vào Alin đầu, tác dụng với Alin đại não trên một số bộ phận. Đây là, đối với Alin mà nói, cái này cũng là một loại chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác, không lột như vậy đồ vật trực tiếp nhét vào đến. A không phải, nói chung, đợi đến cái kia không thuộc về Alin dược lực lượng tinh thần tác dụng với Alin đại não bên trên sau khi, Alin liền cảm giác được đầu óc mình trước kia truyền đến từng trận đâm nói địa phương không còn đâm nói, vậy trạng giảm bớt, toàn bộ đầu đều ấm áp, vô cùng thư thích, thậm chí thoải mái đến phát sinh một trận mê người dấn dị. A Edi Làm sao cảm giác nơi nào không đúng lắm? Là dựa theo trong đầu khôi phục quy trình đến thao tác không sai a. Chẳng lẽ còn có cái gì kỳ quái vãi tác vụ phụ? Khắc khắc, nói chung, đây chính là lực lượng tinh thần công dụng một trong, ngươi xem, ta hiện tại ngay ở giúp ngươi khôi phục lực lượng tinh thần, nó nguyên lý là trực tiếp kích thích đầu gốc của ngươi bên trong sản sinh lực lượng tinh thần vị trí, nhờng ngươi cảm thấy rất thoải mái. Alyn con mắt cũng bắt đầu trở nên nước long lanh lên. Ezit, là ta cường độ quá to lớn, vẫn là người này quá mẫn cảm. Quả nhiên vẫn là phương pháp có vấn đề đi. Tiên lượng ở trong đầu cho cái phương pháp này đánh tới một cái khả năng có hiệu quả đặc biệt nhàn mát sau khi, Ezic cân nhắc phải như thế nào mở miệng đánh vỡ có chút trở nên kỳ vãi lên bầu không khí. Là tiếp tục dạy học đây. Vẫn là tạm thời thay đổi một hồi dạy học mục tiêu đây. Hàn là khôi phục chứ? Ezic dò hỏi. Đúng thế. Alins cả người nói chuyện cũng bắt đầu trở nên có một loại mềm nhũn cảm giác lên. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục. Ezic biểu thị mình tuyệt đối là chính nhân có tử, tuyệt đối không phải là bởi vì Alins thường thường không có gì lạ vì lẽ đó không là mắt chủ yếu nhất hay là muốn lấy dạy học vì là mục đích không thể làm loạn cấp trên cấp dưới quan hệ, chỉ cần là suy vận, có đại não, liền sẽ nắm giữ lực lượng tinh thần tồn tại, vì lẽ đó sử dụng lực lượng tinh thần chính xác nhất mục đích, hẳn là trực tiếp ở tinh thần cấp độ tới cùng đối phương chiến đấu. Liên nói thí dụ như ta mới vừa, là dùng tinh thần lực của ta mạnh mẽ đột phá đầu óc của ngươi, sau đó kích thích đầu óc của ngươi chữa trị, một lần nữa cung cấp xung tốc lực lượng tinh thần, như vậy kỳ thực ta cũng có thể làm những chuyện khác, tỉ như trực tiếp thương tổn đầu óc của ngươi nhường ngươi trong nháy mắt bị thương nặng, thậm chí là khống chế đầu óc của ngươi, nhường ngươi làm ta nghĩ nhường ngươi làm bất cứ chuyện gì, khống chế hành động của ngươi. Hiệu suất như vậy muốn so với trực tiếp dùng lực lượng tinh thần tới làm đến vật lý cấp độ trên sự tình muốn cao hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như lực lượng tinh thần cường đại đến có thể tùy ý tiêu xài mức độ, vậy coi như ta không nói, muốn làm sao dùng cũng có thể. Cái kia, phải như thế nào ngăn cản tình huống như vậy phát sinh đây? Alins cuối cùng cũng coi như là thoáng học theo trước trong trạng thái thoát ly đi ra, suy tư sau khi dò hỏi, khẳng định có trở ngại chặn sự công kích này bị phá, đúng không? Hai loại biện pháp, một loại chính là cơ bản nhất, dùng lực lượng tinh thần đối kháng trực diện, Ezic chỉ chỉ đầu, lại như là ta trước xâm lấn đầu của ngươi dễ như ăn bánh như thế, chỉ cần ngươi có đầy đủ cường độ lực lượng tinh thần, là có thể ngăn cản hành động của ta. Vậy nếu như không có đây, vậy thì cần dùng đến loại thứ hai biện pháp, Ezic chậm rãi nói rằng, nhân loại cùng phổ thông sinh vật khác biệt lớn nhất là cái gì? Sáng tạo, Aliens trả lời. Gặp sáng tạo công cụ, gặp sử dụng công cụ. Ezic gật đầu, lực lượng tinh thần cũng là một loại sức mạnh, chỉ cần là hữu hình thái tồn tại, vậy thì là một loại vật chất, chỉ cần là vật chất Thì có bị ngăn cản chặn khả năng, tỷ như, một cái có thể che đậy lực lượng tinh thần mũ giáp. Mãn nệ tổ. Nếu nói đến đây cái mức, Arlinds trong nháy mắt nghĩ đến một cái phù hợp nhất đồ vật. Đúng, tuy rằng chỉ là Manga, thế nhưng mũ giáp của hắn liền đại diện cho một khả năng, cũng không phải là không có biện pháp bị nghiên cứu ra. E-dít đúng tay cái đột biểu thị Arlinds nói đúng, đương nhiên, hiện nay mà nói ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Vốn là trước tiên trầm dại nắm giữ sử dụng lực lượng tinh thần phương pháp cùng với nhường ngươi lực lượng tinh thần từ từ trở nên mạnh mẽ mới là chính sự, cho dù là phóng tầm mắt trong vũ trụ, chân chính có thể khai phá lợi dụng lực lượng tinh thần người cũng là đại ít lại càng ít. Vì lẽ đó, cho dù là ở hành tinh khác người bên trong, ngươi cũng là tương đương đặc thủ mà mạnh mẽ một bị sao. Alin do hỏi, ta vốn cho là mỗi cái người ngoài hành tinh cũng giống như ngươi vậy. Không muốn đem người ngoài hành tinh thần hóa tưởng tượng, Ezit cười cợt, lắc đầu nói, coi như là ở hành tinh khác trong đám người. Cá thể thực lực có thể đạt đến ta loại tầng tứ này, cũng là rất ít. Ezith tự nhiên không thể nói ra không có mạnh hơn ta lời nói như thế này, dù cho thời khắc bây giờ sẽ không có những người khác nghe thấy. Vũ trụ to lớn, không gì không có, Ezith năng lực lúc này là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đối lập với nhân loại bình thường cá thể mà nói xong, nếu như thật sự đặt ở trong vũ trụ, vậy cũng đúng là không tính là cái gì. Cái này cũng là tại sao Ezith vẫn có thể lấy bình đẳng tâm thái tư thái đến cùng những người khác, có kẻ mặc cả tiến hành giao dịch nguyên nhân, đối với vạn sự vạn vật đều muốn mang trong lòng kính nghệ, tỉ mị lớn mật, đây chính là Ezith đối nhân xử thế cá nhân tính cách. Cho dù là như vậy, Cũng không nên cảm thấy ta có thể tùy ý làm vậy, cá thể thực lực sức ảnh hưởng chỉ cần không có đạt đến phá hoại cân bằng trình độ thời điểm là rất nhỏ, trừ phi là vượt qua cái tia giới hạn, trở thành chân chính thần linh, edict căng dặn, bằng không, trước lúc này, vĩnh viễn là khoa học kỹ thuật, công cụ sức mạnh cường đại nhất. Thì như ta coi như là mệnh gần chết vài lần cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn dựa vào ta chính mình tạo thành so với một viên đạn hạt nhân càng to lớn hơn thương tổn, không phải sao? Thần linh thật tổn tại sao? A Linh gió hỏi. Vậy sẽ phải xem người đối với thần linh định nghĩa là cái gì, mỗi người đối với thần linh định nghĩa đều là bất tận tương đồng, đối với người nguyên thủy tới nói, hiện tại coi như là một cái điều khiển máy bay trực thăng người điều khiển cũng có thể là thần linh, mà đối với người tới nói, ta trước ở tiểu bang nệ vạ đạ sa mạc cái kêu dù trong căn cứ làm được tất cả khả năng lại như là thần linh, mà đối với ta tới nói, thần, chính là có thể hoặc trừng, trái phải toàn bộ vũ trụ tương lai tồn. Tại, này không chỉ có là một hồi dạy học, cũng là một hồi ẻ dít đối với chính mình nội tâm tâm thái thu d Mà cái kia, Ezic chậm chậm mà chỉnh chậm nói, chính là ta tương lai muốn đạt đến cái giới. Ezic không rõ ràng sự tình có rất nhiều, hắn cũng đang từ từ, từng cái từng cái tìm hiểu được, tại đây cái trong quá trình từ từ trở nên mạnh mẽ, thế nhưng, từ đầu đến cuối, Ezic đều rất rõ ràng một chuyện. Vậy thì là, muốn về nhà, không đạt đến cảnh giới đó, là tuyệt đối không thể. Sau khi phải xử lý sự tình nói đến không nhiều không ít, cũng chính là đem mỗi cái trong căn cứ tổn lưu T vị rút dược để trực tiếp vận đến Ezic bên trong biệt thự tổ chức, sau đó A Lin giữ lại chuyển cái nhà trực tiếp ở đi bảo, dù sao cũng là thư ký. Không được đến gần tốt như thế nào lạm công nhi đúng không? Cho tới T virus giúp tiết lộ chuyện như vậy. Hoàn toàn không cần cân nhắc, trừ phi là trực tiếp bức đạn hạt nhân đạn đạo cái gì, không phải bậy ở làm tinh trên không có so với Exit biệt thự càng thêm chỗ an toàn. Làm Exit ở biệt thự bên trong thời điểm, không ở thời điểm cũng còn có tiểu nghệ thời khắc quan chế, Exit thời khắc đều có thể chạy về, vấn đề không lớn. Chủ yếu là Alins tiến hóa cần dùng đến T virus, không phải vậy những này T virus đã sớm nên theo sở hữu hữu dù căn cứ cùng diện. Di truyền cơ dân thành phố sự tình tuy rằng khủng bí, thế nhưng cũng không có lên mặt trên quá to lớn nhiều loại. Dù sao cô dù nhiều tiền, hơn nữa còn có quân đội phối hợp, lại giờ y y một cái toàn cầu khủng bố tổ chức đi ra, tuyên truyền thành thị này bên trong sắp phát sinh đại bạo, một hồi dính đến toàn cầu hơn trăm triệu nhân, khẩu di chuyển công tác với thời gian cực ngắn bên trong liền bị hoàn thành rồi. Một chiếc cận hình quân hạm tiến vào Lam Tinh, sau đó trôi nổi ở Ezic biệt thự phụ cận. Chính là nhận được Ezic thông tin sau khi đến đây tiếp Ezic cùng Alins. Ngươi không mang theo quần áo sao? Alins kéo một cái dương hành lý. Ta có mang. Ezic trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ quần áo, sau đó lại biến mất không gặp. Cái này lại là làm thế nào đến? Ánh nhìn sáng mắt sáng lên, ta có thể học sao? Đại khái hẳn là không thể, Ezit trả lời, đây là phép thuật. Trên thực tế, có phải là phép thuật chính Ezit đều không rõ ràng, nói chung Ezit hiện nay tuy nhiên đã tiếp xúc được qua xem phách thư đánh lén thuật loại này trong đó có chứa ma pháp không gian phép thuật, thế nhưng muốn cho Ezit trực tiếp tạo một cái có thể ổn định tồn tại mà bên người mang theo hệ thống không gian đi ra. Cái kia Ezit vẫn là không cách nào làm được. Chứ mắt hắn có thể làm được, chính là tương tự với nhảy qua không gian năng lực giống nhau, hơn nữa không giới hạn với bắn ra viên đạn, còn bao gồm chính hắn có thể tiến hành tương tự với lắp loé truyền thống như thế thao tác, chính là cách nếu như xa lời nói có chút tốn mạn ạ. Ừm, thứ điểm điểm. Ezith cân nhắc, chuẩn bị sau khi đến thăng cấp một hồi chính mình ảo thuật ra nghiệm, đem từ cao cấp thăng cấp đến đại sư cấp, bổ sung một hồi mạn nạ chứa đựng lại nói. Sơ được. Chiến hạm trôi nổi giữa không trung bên trong, hạ xuống một cái trôi nổi đài, mặt trên đứng một đội binh sĩ, cầm đầu chính là cái kia đội trưởng. Xin chào, Ezith mỉm cười gật đầu, chúng ta đi thôi. Đoàn người liền leo lên trôi nổi đài, sau đó lên tới quân hạm bên trên. Quân hạm trên cũng không đặc biệt gì chỗ là tù. Dù sao có thể nhìn thấy địa phương trên căn bản toàn bộ đều là hành lang tập binh sĩ cái gì. Ezic mặc dù là có quyền hạn có thể yêu cầu tham quan một ít cơ mật địa phương, thế nhưng chỉ nhìn xem định cái chuyện gì, cũng là chẳng muốn đến xem, trực tiếp để sĩ quan cho hai người sắp xếp nơi ở cái kia. Các người quân hạm trên nhà ở rất khan hiếm sao? Ezic nhìn thấy gian phòng sau khi trừng mắt một trận nhìn về phía lính dẫn đường. Báo cáo sơ, không có. Dẫn đường binh sĩ nói rằng, chỉ là quân hạm trên không có đặc thù gian phòng, kính xin sơ tha thứ. Ezic trước mặt gian phòng này hiển nhiên là chế tạo gian phòng cải trang đi ra không tính là rất lớn. Hiển nhiên, người binh sĩ này là hiểu lầm Ezic ý tứ, còn tưởng rằng Ezic là muốn một cái gian phòng lớn cái gì phòng tổng thống loại hình. Ta biết, ý của ta là, Ezic bất đắc dĩ đỡ chán, các ngươi liền không thể nhiều mở một gian. A. Binh sĩ sững sờ. Hai người, hai cái gian phòng, rõ ràng. Xin lỗi, ta lập tức sắp xếp cho ngài. Chúng ta xem ra rất giống một đôi sao. Ezic nhìn về phía ở một bên cười đến không được Alins. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thư ký mà thôi. Alins miễn cưỡng dừng lại tiếng cười, chỉ có điều trên mặt vẫn là mang theo nụ cười tất cả xem lão bản ngài công tác chỉ định. Vị kia, đợi lát nữa, không cần sắp xếp hai dàn, liền một dàn đi. Ezit gọi lại đang dùng thông tin báo cáo binh lính. Một nam một nữ trụ đồng nhất cái biệt thự, tuy rằng biệt thự rất lớn, nhưng cũng phòng ngừa không được mỗi ngày ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, hơn nữa trên căn bản cả phần lớn thời gian đều ở lại cùng nhau. Còn kém như vậy một tầng giấy cửa sổ không có chọc thủng là chuyện rất bình thường. Nếu Alinsdale nói như vậy, cái kia Ezit lại nói không, chẳng phải là muốn bị hoài nghi năng lực không xong rồi. Ha? Bối sĩ bối rồi. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đang lừa ta. Chuyện sau đó sẽ thời ESCD44, cô đồng thần thú ánh mắt đã nhìn chăm chú, vì lẽ đó tỉnh lực 1 triệu tự, coi như là cho độc giả các lao ra tỉnh niệm đệ, cho dù là có khúc xuất đi, đầu nối không gian nhảy lên kỹ thuật, mênh mông vũ trụ trong lúc đó khoảng cách có thể bị rút ngắn rất nhiều, nhưng cũng là cần nhất định đi thời gian. Buồn bực ngán ngẩm thời khắc, Ezit cũng không thể vẫn giàn Bartalins. Hắn không thành vấn đề, Alins không chịu nổi a. Vấn đề là có thể dạy học cũng gần như toàn bộ dạy học song xuôi, còn lại chính là luyện tập thời gian, cũng không có gì hay chính kinh dạy học nội dung. Cứ như vậy, Ezit nghĩ lại vừa nghĩ, lắc người một cái, trở lại tỉ dị dốt thẻ cả dật biển bên trong thế giới, chuẩn bị bắt bắt người ngư, làm cái hải thần tam xoa kích vui đùa một chút. Đương nhiên, ngoại trừ chảo nàng tiên cá cùng tìm tam xoa kích hai người này hứng thú gây nên mục tiêu ở ngoài, Ezit còn có nhiệm vụ chính tuyến. Vậy thì là, thu được phép thuận, Ezit cũng không có quên này trà, nói thế nào cái này cũng là gián tiếp cùng một cái thần linh đánh một trận mới đổi lấy. Do es, suy chút nữa liền nhập đoạn thành công. Chương 224, các ngươi tiến bộ rồi, ta thiệt thòi chết rồi, cảm tạ thâm niên đơn chương 224, các ngươi tiến bộ rồi, ta thiệt thòi chết rồi. Giảng Tạ Thâm niên đơn rời đi tỉ report cả dịch bệnh thế giới trước, Ezith cùng kia tuật mã cũng chính là cái gọi là trên biển nữ thần đánh một trận. Ezith điều khiển Bá Thiên kiếm Ma Giáp máy trực tiếp đem tiên tuật mã điều khiển Bắc Cấu Hải yêu chém thành thịt vụn, để kia tuật mã chỉ có thể bị tình thế ép buộc đáp ứng cùng Ezith làm giao dịch. Giao dịch chi tiết chính là Ezith trợ giúp nàng giải thoát phong ấn, mà kia tuật mã nhưng là sẽ đem nàng sở hữu sở hữu phép thuật dạy cho Ezith, hơn nữa còn đem hi lạp chúng thần hướng đi báo cho Ezith. Chủ yếu nhất chính là thu được phép thuật tri thức, dù sao Ezith hiện tại còn là một timer chỉ có một ít là chính mình khai phá ra phép thuật, chỉ có thể hằng ngày chăng cái bước cái gì, chân chính cũng con dùng vẫn là hệ thống cho chiếm đa số, mà liên quan với hi lạp chúng thần hơn đi. Vậy thì Tuần Vĩ là hiểu kỹ. Ezic trực tiếp nhảy qua một quãng thời gian, lựa chọn dắt sở và dạo rượi vào la bàn tìm tới địa tọa mạ vị trí sau khi Blackpede ở đi tới đó tình huống, dọc theo đường đi trên căn bản vô sự phát sinh, liền ngay cả lớn một chút sóng gió đều không có từng đụng phải. Sắp đến rồi. Ezic đi ra phòng tiền trượng, ở một đám người phảng phất đạm như thế trong ánh mắt nhìn về phía dắt sở và dạo. Đến mấy chục thiên thời gian, ở trên tuyển những người khác trông mắt, Ezic nửa bước đều không hề rời đi phòng tuyển trưởng, cũng không có ăn đồ ăn, quả thực rồi cũng cái quỷ như thế. Hiện tại Ezic liền như thế đi ra, sắc mặt bình thường, không có nửa điểm vấn đề, trên người liền một điểm mùi đặc biệt đều không có. Vậy làm sao có thể để bọn họ không kinh sợ? Có điều, ngoại trừ Ezic tự thân ở ngoài, trong bọn họ vẫn có một người không có kinh ngạc, chỉ có Zắc không có nửa điểm kinh ngạc. "Lão bản, ngươi rốt cục trở về." Zắc cười hi hi nhìn Ezic nói rằng, "Đúng đấy, ta đã trở về." Ezic chỉ là hơi suy nghĩ, liền muốn đến Zắc không kinh sợ môn nhân. Từ Tôn nói, giác la bàn trong tay là có thể chỉ về suy nghĩ trong lòng độ vật phương hướng, mà nếu như không tìm được hoặc là nỗi lòng hỗn loạn lời nói liền sẽ vòng tới vòng lui mà không có cách nào xuất hiện phương hướng. Nói vậy Zắc là tại đây cái trong quá trình sử dụng la bàn muốn tìm được Exit thế nhưng kết quả nhưng không có tìm tới, thế mới biết Exit kỳ thực đã không ở trên thuyền. Dù sao trước Zắc đang đại chiến thời điểm dùng la bàn tìm có thể cứu mình người là trực tiếp chỉ về Exit hắn lúc này mới quyết định không xuống thuyền, vậy thì giải thích la bàn cũng không phải không cách nào chỉ về Exit cái mục tiêu này. Lập tức liền muốn đến người phụ nữ kia chỗ ở rất chỉ chỉ cách đó không xa một cái đảo nhỏ, tiến đến Ezit bên người, Phan Phật như là sợ người khác nghe được như thế mà thấp giọng nói rằng: "Lão bản, ta quên ngươi, nhất định phải cẩn thận, nữ nhân này à, rất cố ý muốn sở hữu, đặc biệt là xem ngươi ta như vậy lớn lên đệ trai." Lúc trước nếu không là ta chạy trốn nhanh, hiện đại còn phải muốn ở lại cái kia. Ezit: "Yên tâm, con người của ta đối với bị nón xanh nhấn chìm không hứng thú gì." Ezit nói rằng: "Thả thuyền nhỏ, chúng ta đi xuống đi." Kia toát mồ hở ở tại bên trong hòn đảo nhỏ bộ một cái bên trong cái phòng nhỏ, chỉ cần hoa thuyền nhỏ Từ cung biển rộng liên kết tiếp sông nhỏ liền có thể trực tiếp đến. Cây cối bộ phát phía trên hòn đảo nhỏ, dày đặc lá cây hầu như che đậy ánh mặt trời, vì lẽ đó, cho dù là ban ngày, cũng có vẻ cực kỳ tối tăm, trong rừng cũng vô cùng yên tĩnh, liền ngay cả điệu sả trùng gọi đều không có, hiện lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Có điều cũng còn tốt, chuyên nhỏ bên trên cũng chỉ có Ezik cùng Zac hai người, Ezik thực lực tự nhiên là đối với loại này bầu không khí hoàn toàn không thích, mà Zac, nói thật Ezik vẫn đúng là chưa từng thấy thứ hắn sợ, hoặc là coi như sợ sệt Zac cũng trên căn bản chưa bao giờ biểu hiện ra quá. Tìm một lúc sau, Trở nó đi đến hòn đảo nơi xấu xa, một gian có chút đến rách nát phòng nhỏ đứng ở, ở dọc bờ sông, bên trong cái phòng nhỏ ánh đèn đại diện cho phòng nhỏ chủ nhân chính đang trong phòng chờ đợi khách mời đại giá Quang Lâm. Ta ngược lại thật ra có nỗi nghi hoặc, năm đó ngươi là làm sao đi tới nơi này? Ezit dò hỏi, nói rất dài dòng. Zắc hiêm thấy thở dài. Vậy thì nói tóm tắt. Ezit biểu thị chính mình vốn là rất tò mò hiện tại nhìn thấy zắc này, tấm biểu hiện thì càng thêm yếu kỳ. Kỳ thực chính là vì cái này la bàn, zắc tử bên hung cầm lấy mang theo la bàn nói rằng, ta ba ba đưa nó cho ta nhớ nhưng một lần sóng gió bên trong ta không cẩn thận đưa nó làm mất rồi. Sau đó, căn cứ đủ loại khác nhau manh mối, ta tìm tới nơi này, thì ra là như vậy. Ezic năm chiều gật gật đầu. Như thế vừa nhắc tới đến, tất cả mọi chuyện liền toàn bộ cũng có thể nói xuôi được, cũng không tồn tại cái gì cái gọi là chính thức an thư sự tình. Nguyên bên trong, bộ thứ 5 thời điểm, La bản là Zác tra hắn cho hắn, mà bộ thứ 2 thời điểm, đứa phụ thủy lại nói quá đó là nàng cho Zác, bây giờ nhìn lại, kỳ thực là đánh một cái chênh lệch thời gian nguyên nhân, bởi vì dòng thời gian vấn đề chưa nói rõ ràng mà tạo thành hiệu lầm. Cho tới Zắc La Bản vì sao lại thất lạc, sau đó thì tại sao có thể dựa vào các loại manh mối tìm tới? Muốn đều có thể nghĩ đến, đây nhất định lại là kia tuật mạo làm chuyên tốt. Đối với vị này đã từng trên biển Ngư Thần tới nói, cho dù hiện tại là bị phong ấn trạng thái, chế ra một hồi sóng gió tựa hồ cũng không tính là cái gì khó có thể làm được sự tình, thừa cơ hội này đến đem Zắc La Bản lấy đi, sau đó khống chế các loại sinh vật biển hoặc là người loại hình đến để giặc tìm tới. Mục đích gì? Tự nhiên chính là vì để cho giặc nghe tiên tuật mạo điều kiện, sau đó để giặc hỗ trợ giải trừ kia tuật mạo phong ấn. Cho tới sau đó tại sao chưa thành công? Ezit chỉ có thể nói khả năng là dã mị lực quá lớn, để kia tuật mạo không cẩn thận rơi vào đi tới đi. Năm đó dã sở bạo dạ tuyệt đối là đỉnh cấp tiểu thị tơi, lại soái vừa mềm mại kia, hơn nữa một luồng đã mơ hồ bắt đầu hiện lộ ra phóng đãng bất kham khí chất. Có thể tưởng tượng được, đối với nữ giới lực sát thương vẫn là rất lớn. Điều này cũng làm cho chính là cái gì dắt trên căn bản nhìn thấy một người phụ nữ đều phải bị phiến hai lòng bàn tay môn nhân. Trước đây ghi nợ trái trung vi là muốn trả, chỉ dùng chịu được mấy cái lòng bàn tay chỉ có thể nói dã bảo đao chưa giảm mị lực vẫn còn thôi. Thuyền nhỏ cặp mờ đồng thời Cái kia cực kỳ giống truyện cổ tích bên trong nữ phù thủy nơi ở phòng nhỏ môn cũng thuận theo mở ra, phát sinh kéo kẹt kéo kẹt khúc gỗ lẫn nhau ma sát âm thanh. Các ngươi tới. Kia toát ma ngồi ở trước bàn, đợi đến lúc dùng dây thường đem truyền nhỏ cố định lại, hai người đi đến cửa tiến vào thời gian nói rằng: "Ta đến rồi, vì giao dịch mà đến." Ezic trực tiếp bạch ra mục đích của chính mình. "Ngươi năng lực rất mạnh mẽ, lai lịch cũng rất quỷ dị." Kia toát ma ánh mắt ngưng trọng nhìn Ezic, "Chư ngươi, đi đâu?" "Ta đi đâu?" Cùng ngươi không có quan hệ." Ezith khẽ mỉm cười, đối với tia toát mạ biết mình không ở chỗ này cái thế giới sự tình cũng không có dần mình, ta đi tới nơi này chỉ là vì giao dịch, vì lẽ đó chúng ta cũng chỉ nói cái này. Dáp đều có thể dựa vào la bàn biết mình biến mất sự tình, như vậy tia toát mạ biết, cũng không tính cái gì chuyện không thể nào, dù sao nói thế nào cũng là đã từng trên miệng nữ thần, khẳng định là có một ít biện pháp có thể sử dụng. "Được, dựa theo chúng ta trước kia ước định giao dịch, ngươi hiệp trợ ta giải trừ phong ấn, mà ta đem sở hữu phép thuật cùng với hi lạm chúng thần hưởng đi nói cho ngươi." Tia toát mạ nói rằng Có thể lập khế ước phép thuật đi." Ezic gật đầu nói, "Không có bất kỳ khế ước phép thuật có thể ràng buộc thần linh." Tia toạ mạ âm thanh trở nên hùng vĩ mà thần thánh lên, "Ta bằng bảo ta Caca Liso, trên biển nữ thần thần chi tên thần thi thể, ở đây chứng kiến ngươi khế ước, cũng bảo đảm thực hiện, nếu không, ta đem tự hạ thần cách, vĩnh viễn không bao giờ thành thần." Phòng nhỏ bên trong một mảnh yên tĩnh, Zắc Liệt nhìn Ezic. Ezic liếc nhìn mắt Zắc. "Không muốn tin." Zắc lặng lẽ liếc mắt ra hiệu, "Như vậy lời thề để ta không có bất kỳ cảm giác can toàn nào." Ezic liền vừa nhìn về phía tia toạ mạ. Trên thực tế, co như là giấc không nhấc nhở, Ezit cũng không thể sẽ đồng ý tia toát mạ đề nghị này. Quỷ thần là cái gì cách xin thề a? Hoàn toàn không có bất kỳ có thể tin lực. Đương tưởng rằng thêm một thanh âm đặc hiệu là có thể đem ta dọa rầm a này, chứ phi là thực tiễn một hồi. Thế nhưng từ đâu đi lại tìm một cái thần đi ra thí nghiệm. Trực tiếp nắm tia toát mạ đến thí nghiệm lại nói, người, thần đô không còn còn giao dịch cái giám nha. Vì lẽ đó, ta có một cái càng tốt hơn đề nghị, không bằng như vậy, ngươi trước tiên cho ta sở hữu phép thuật tri thức mà liên quan với chúng thần suy nghĩ không nói cho ta. Ezip lại đưa ra một cái đối với chính mình tới nói càng có lợi nhưng nhìn lên rất công bằng ý kiến, sau đó, đợi được ta trợ giúp ngươi giải trừ phong ấn sau khi, ngươi lại đem liên quan với chúng thần hướng đi nói cho ta, thế nào? Không thể, kia thoát mạc lúc đầu, ngươi có thể đủ một loại nào đó biện pháp phòng ngừa ta truy tìm, ta nhất định phải cân nhắc đến ngươi bắt được đồ vật sau khi liền trực tiếp biến mất khả năng. Cái kia một nửa đây, Ezip lại hỏi, ta lui thêm bước nữa, đem bạt bổ xạ thi thể tặng cho ngươi, sau đó ngươi đem một nửa phép thuật tri thức cho ta thành tựu tiền đặc công. Vì lẽ đó ngươi dự định là không chút nào xuất lực khí sau đó liền lấy công nhiều như vậy chỗ tốt." Kia toạt mạ cười lạnh nói, "Có tiện nghi không chiếm vương bắt đàn à, Ezit biểu thị bất đắc dĩ, kỳ thực rất vô lại mà nói rằng, "Ta có bản lẫm này cùng ngươi làm giao dịch, vậy cũng chớ quản ta đưa ra bao nhiêu, ngươi nên xem ta có bao nhiêu." Lại thêm một điều kiện. Kia toạt mạ nhìn Ezit, suy tư chỉ chốc lát sau nói rằng, "Ngươi muốn theo ta một đêm." Ezit, "Ngươi nghĩ ta là ai? Ta cũng không muốn làm nợn xanh bán sỉ thương, hơn nữa coi như là chuyện tình một đêm, ngươi dáng dấp kia, ta là thật sự dưới không được khẩu a." Nếu như ta là như vậy đây, tia toát mạ tựa hồ cũng là biết mình hiện nay tướng mạo có chút làm người nắm bắt gấp, tại chỗ xoay tròn một vòng, một trận ánh sáng tỏa ra qua đi. Một cái có thể dùng đẹp như tiên tiên để hình dung nữ tự xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là ta chân thần, cũng là ta trước đây ráng vẻ. Tia toát mạ. Không, hiện tại phải nói là cả ly sổ, cười dịu răng nói, như vậy có thể không? Kỳ thức đi. Ta là có thể hỗ trợ. Giác ở một bên đông nhiên chen vào một câu. Vậy thì giao cho ngươi. E-dít không chút do dự. Tuy rằng cả lũ số hình tượng sát thực ở Ezit sở hữu trải qua nữ nhân bên trong đều bài tiến lên ba thậm chí hơn nữa thân phận loại hình có thể xếp số 1, thế nhưng một cái biến hình thuật, Ezit vẫn có thể nhận ra được. Có thể nhìn thấy bản chất Ezit cảm thấy đến như vậy lừa mình dối người thực sự không phải là mình thất phong. Ta đã nhượng bộ rất nhiều." Các lũ số giận đùng đùng nói rằng, "Ta cũng có đã nhượng bộ rất nhiều, Ezit thở dài, "Ta vẫn kiên trì ta điều kiện, ngươi cho ta một nửa phép thuật tri thức, mà ta cho ngươi bạt bộ xạ thi thể, còn có giá, thế nào? Kỳ thực ngươi xem, chỉ cần đem hắn khói hun trang dựa đi, sau đó đổi một cái quần áo Eris vừa nói một bên dùng phép thuật ở trong không khí xây dựng ra một cái hình ảnh, chính là ở xuyên biệt trước trong đầu ghi nhớ một tấm đẹp bức ảnh, như vậy cũng khá đi. Ngươi nhưng là kiếm bộ rồi, đợt này ta cự tuyệt thôi. Cả Lệ Sổ, ngươi có phải hay không đem ta ở làm kẻ ngu si dao động? Ngươi thật sự có chả giá vật gì không? Cũng chính là Cả Lệ Sổ không biết ngông sượng tồn tại, không phải vậy nàng khẳng định đối với Eris loại hành vi này có ấn tượng thật sâu. Thật các ngươi kiếm bộ rồi, ta thiệt thòi chết rồi, thương tâm nước mắt từ khóe miệng chảy ra, chốc lát rằng có cùng có kẻ mặc cả sau khi, Eris vẫn là thành công làm luẩn hạ xuống cuộc trao đổi này. Đợt này a, là một mũi tên chúng ba đích. Phép thuật tri thức 4 là một cái hệ thống, nào có cái gì một nửa bất nhất giữa lời giải thích. Cái gọi là một nửa, exit tính toán, kia vật mạ hẳn là sẽ đem một nửa phép thuật dạy cho mình. Vậy thì được rồi, kỳ thực coi như là ít một chút cũng không đáng kể, có điều làm an mã, làm sao có khả năng trực tiếp đem thật nội tình lộ cho đối phương xem. Exit có thể nói cho kia vật mạ, chính mình kỳ thực chỉ cần có đầy đủ phép thuật, liền có thể lợi dụng những phép thuật này nội bộ cấu tạo đến suy luận ra tương ứng cơ sở phép thuật tri thức sao? Đó là đương nhiên là không thể. Nói cách khác, Ezith này một làn sóng, trên căn bản là có thể bước vào con công địa bắt toàn bộ Dị Report kia cả dịch bệnh thế giới phép thuật chi thức hệ thống. Hơn nữa, Ezith trả giá cũng chỉ là một bộ đã không có nhân quyền bạc bộ xả thi thể, còn có một cái còn có người còn nhưng là mình đồng ý rác. Linh trả giá, thu hoạch lớn. Phép thuật có rất nhiều, ngươi dự định làm sao học tập? Giao dịch đàm luận hạ xuống sau khi, kia toạt mạn tức giận nhìn về phía Ezith, nụ cười có chút không có ý tốt. Nàng hiện tại đã lại biến trở về nguyên lai nữ phù thủy dáng vẻ. Dù sao biến thân là muốn tốn mana, mà nàng hiện tại thiếu cũng chính là lam. Ngươi có biện pháp gì? Ezic không có triển lộ chính mình ở ký ức học tập trên đất thủ địa phương, mà là hỏi ngược lại. Vẫn là câu nói kia, giữ gốc. Vạn sự cũng phải có cái giữ gốc, có cái đường lui, như vậy cũng là có thể lại gặp đến tình huống ngoài ý muốn thời điểm có biện pháp có thừa lực giải quyết. Loại thứ nhất, ta chỗ này có rất nhiều sách phép thuật, ngươi có thể tự tử một bản bản địa học tập, mà loại thứ hai chính là ta đến giáo dục ngươi. Tia toạt ma âm trầm cười nói. Giáo dục liền không cần, ta còn có một chút những chuyện khác phải làm, không thể thời gian dại ở lại chỗ này. Ezic trực tiếp quả đoán tử chối cái thứ hai đề nghị. Sau đó từ hệ thống trong không gian móc ra bạt bộ sạ thi thể để ở một bên, "Xét phép thuận cho ta, ta vậy thì rời đi, đồng thời ở ngươi phục sinh bạt bộ sạ sau khi, ta cũng sẽ hiệp trợ bọn họ bắt được Sở Hữu Hải Tặc Vương Tín Uyển, thực hiện kế ước." Đợi S, vốn là là có thể nhập bạn, thế nhưng bị bắt đi ra ngoài bước đi đi rồi một canh giờ. "Còn có, cảm tạ Thâm Nhiên độc thân cậu đại lão đa chủ khen thưởng, chúc đại lão sớm ngày tìm tới bạn gái tuy rằng số lượng từ không tới một bạn, thế nhưng thêm vào tình lực cái kia 1 triệu, coi như ta ngày hôm nay nhập bạn đi." Chương 225, ta xem ra rất giống kẻ tham ăn sao? Chương 225, ta xem ra rất giống kẻ tham ăn sao? kia toát mạ bị bức ép đến không có cách nào, trừ phi nàng có can đảm trực tiếp bắt hòa Ezith hợp tác, thế nhưng nàng không dám. Nàng có phải cùng Ezith hợp tác lý do, Ezith trên tay có nàng giải phóng nhất định thứ cần thiết. Nếu là không có Hải Tặc Vương tín mật, như vậy nàng liền sẽ vĩnh viễn đều bị phong ấn mà không cách nào bị giải trừ. Ezith lại là một cái có thể thoát ly nàng lần theo người, nếu như giao dịch không được, Ezith thẳng thắn thoát ly hành tung, để kia toát mạ không tìm được làm sao bây giờ? Kia toát mạ cũng không muốn từ nay về sau vẫn luôn nằm ở bị phong ấn trong trạng thái. Mọi người là nghiệp dư, đối lập so với tia toát mã ngoại hình cùng cả lý sổ ngoại hình. Chỉ cần con mắt bình thường hầu như đều biết làm sao tuyển. Hú hổ, coi như là không đề cập tới bên ngoài, đơn thuần từ khá là thực tế thực lực và địa vị mà nói, sự lựa chọn này cũng rất dễ dàng làm. Cuối cùng, Ezic thành công bắt được một cái địa chỉ cùng một cái tín vật. Theo tia toát mã từng nói, xếp phép thuật là tại đây cái địa chỉ vị trí, một hòn đảo trong huyện độ bảo tàng, nơi đó bị ma pháp mạnh mẽ bảo vệ này, chỉ có nắm giữ tín vật người mới có thể tiến vào. Đối với tuyệt pháp này, Ezic không tỏ rõ ý kiến ngược lại đến thời điểm tận mắt đến là được rồi. Cho tới có hay không khả năng là cái gì cảm bẫy loại hình. Ezic đương nhiên là có cái khác biện pháp để giải quyết vấn đề này. Ezic lại rất tuân thủ lời hứa người, bắt được đồ vật sau khi, đem rác ở lại chỗ này, cũng tốt bụng đem thuyền nhỏ lưu lại, chuẩn bị đem mặt sông mặt biển đóng băng chậm chạp quan thai tặn bộ trở lại. Có điều, chỉ là ngắn ngắn mấy giây sau khi, chưa kịp Ezic bắt đầu hành động, rác liền bật ra, vọt thẳng đến trên thuyền nhỏ. "Ngươi không ở lại này." Ezic buồn cười nhìn rác. "Cái này." Rác dạ trang chăm chú suy tư một hồi, ta cảm thấy đến vẫn là theo lão bản ngươi tốt hơn tra càng thêm nóng trông trên biển rộng sinh hoạt. Thần sao? Ezid gật gật đầu, không có bất trần. Lấy Ezid hai lực đương nhiên là có thể nghe được bên trong cái phòng nhỏ đối thoại, nội dung mà. La Zác phát hiện kia tột ma tựa hồ cũng không tính lấy cả lũ sổ thân phận cùng ăn cái này dẫn đến. Không thể không nói, chân thực đến cũng được. Nghĩ đến tột ma ngày hôm nay là bị đả kích quá nhiều lần, vì lẽ đó cũng không có hết sức lưu lại Zác để Zác chạy đến. Đương nhiên, Zác lời thể son sắc nói rằng, ta dùng ta trinh tiết xin thệ. Vậy ngươi này không phải là thừa nhận đây là lời nói dối sao? Ezid không nói gì, đi thôi. Trèo thuyền. Giáp cũng không mạnh miệng, đội vàng hoa lên thuyền tới, dù sao này trước sau trên lệnh thực sự là quá to lớn, một cái là miệng đầy răng đen xấu xí người da đen nữ phụ thủy, một cái là lụa mỏng váy mỏng xinh đẹp tóc vàng nữ thần. Này bất luận đối với người nào tới nói đều là khó có thể tiếp thu à. Lão bản, chúng ta là trước tiên đi chỗ đó cái địa chỉ vẫn là những chỗ khác. Trở lại trên thuyền, Giáp do hỏi, chúng ta sắp không có lương thực, tài nguyên nước ngọt cũng cần bổ khuết một ít. Ừ. Cũng vậy. E-Z nhìn quanh hai bên một vòng. Kể từ hắn tử vừa mới bắt đầu đến hiện tại đều là đem chính mình cứu rác điều đến thấp nhất, thế nhưng cho dù là chỉ có nhìn bằng mắt thường cũng có thể có thể thấy những này ở trên biển đã không biết bao lâu chưa có rửa tắm rửa bọn hải tặc trên người là cái gì tình huống. Tuy nói đối với thời trung cổ châu Âu tới nói tắm rửa trên căn bản mấy cái thứ 22 tháng một lần đều là chuyện thường xảy ra, thế nhưng Ezio có thể nhận không được những thứ này. Còn có chính là đồ ăn nước ngọt vấn đề. Những này đúng là dễ giải quyết. Ezio một cân nhắc, trực tiếp dặn dò mọi người trước tiên không dương buồn xuất phát, mà là trước tiên hoa thuyền nhỏ đi trong sông tám. To tiện đem quần áo cái gì cũng giũ sạch, mà chính hắn nhưng là chuẩn bị thừa cơ hội này cho Blackpede ở thêm một điểm phép thuật trận tổ. Hết cách rồi, kinh độ và vĩ độ cái gì hoàn toàn là không tồn tại, kia thuật mạo chính là cho Ezit một cái thu nhỏ lại hình hồn đảo toàn cảnh, sau đó dùng giác la bàn liên có thể tìm tới, không phải vậy, nếu như Ezit muốn tìm lời nói, khả năng còn phải phóng ra một cái vệ tinh mới được. Hệ thống truyền tống tại đây loại thời đại sự hạn chế là không cách nào phòng ngừa. Có điều cũng còn tốt, ngoại trừ phóng ra vệ tinh loại này cực đoan phương pháp ở ngoài, Exit còn có mặt khác một loại phương pháp giải quyết, vậy thì là trực tiếp cải tạo một hồi Black Bear. Black Bear đi tốc độ đã là bình thường thuyền bên trong nhanh nhất, thậm chí đều đổi tới một ít hậu thế máy móc động lực cano, thế nhưng đối với Exit tới nói, đương nhiên không tính là nhanh. Cơ khí không thể dùng, dùng mang đến hậu quả quá nghiêm trọng, vì lẽ đó Exit quyết định dùng phép thuật đến cải trang một hồi Black Bear. Một đám truyền viên bị Ezic toàn bộ đuổi xuống thuyền đi trong sông tắm rửa còn an toàn của bọn họ vấn đề đương nhiên là không cần lo lắng. Ezic trực tiếp dùng phép thuật cho nơi này, nước sông cho từ trước si một lần, làm ra đến cá tôm trực tiếp chuẩn bị đem ra làm lương thực, sau đó lại lấy mấy bức tường băng đến làm trạng tạo một cái lộ thiên nhà tắm. Như vậy, Ezic nhìn chung quanh một chút, liền bắt đầu lăng không cấu tạo lên một ít phép thuật đến. Đối với ưu thị gìọt the cả dật biển thế giới hệ thống pháp thuật Ezic là không quá giỏi, thế nhưng đối với phi vụ thế kỷ thế giới hệ thống pháp thuật Ezic nhưng là đã sớm nghiên cứu rất lâu, lấy Ezic hai quy cao, nghiên cứu lâu như vậy Trên căn bản muốn làm được cái dị động tác đơn giản lời nói dùng phép thuật có thể trong nháy mắt cấu tạo đi ra. Vẫn dựa vào pháp lực lời nói thì có điểm quá phiền phức, vẫn là thêm một cái tự động tụ năng phép thuật đến hấp thu không khí cùng bên trong đại dương tự do pháp lực cùng năng, sau đó làm cái khởi động phép thuật dùng cho đóng lại, làm tiếp cái phòng hộ phép thuật đến phòng ngừa tốc độ quá nhanh mà khiến truyền chịu đến tổn thương. Ezit một bên nói thầm, một bên căn cứ trong đầu địa thân thể chất bên dưới dùng để uống rượu rum mà mang đến hàng hải truyền tri thức, sử dụng đủ loại khác nhau phép thuật lẫn nhau phối hợp đến cải tạo bờ lẹ bẹ ở. Có điều Tại đây cái trong quá trình, Ezith phát hiện một cái khá là nghiêm trọng sự tình, vậy thì là, bất kể là ở thế giới nào, học rốt hẳn là đều không sống được nữa, cho dù là thế giới phép thuật. Bởi vì phép thuật không phải hơi suy nghĩ liền có thể thả đi ra. Nói cách khác, phép thuật cũng rất đem khoa học. Một câu nói khái quát, phép thuật bằng đang lợi dụng bên trong thế giới tự do các loại nguyên tố biên chỉnh, biên chỉnh thành đủ loại khác nhau không giống công năng chỉnh tự sau đó đưa đến ảnh hưởng hiện thực, cũng chính là thả ra phép thuật hiện tượng. Hiện thực không phải là máy vi tính, không tồn tại cỡ tờ DLC sau đó cỡ tờ DLC đơn giản như vậy thao tác. Cậu hào, hào học tập mỗi ngày hướng lên trên, đừng nghĩ xuyên biệt học phép thuật, phép thuật so với toán học còn khó hơn a. Ezir tư duy phát tán lẩm bẩm lầu bầu, động tác trên tay một khắc cũng chưa từng ngừng lại, tràn ra một ít pháp lực bởi vì ngưng tụ nguyên nhân mà tỏa ra chói mắt rực rỡ ánh sáng bảy màu, dị thường mỹ lệ. Nếu không là Ezir trí tuệ thể lực pháp lực hoàn toàn đủ sức cầm cự tiêu hao như thế, thay cái người bình thường đến, hoặc là chính là trong nháy mắt bị rút khô pháp lực biến thành chính thống pháp sư, hoặc là chính là trong nháy mắt đầu bạc hoặc là tóc đi hết. Tại đây cái trong quá trình Ezith còn phát hiện bờ lách vẽ ở bên trên ẩn dấu phép thuật, một cái đồng dạng nắm giữ tự động thu thập pháp lực sau đó chữa trị truyền phép thuật. Này ngược lại là một cái bất ngờ kinh hỉ, Ezith nghiên cứu một hồi lâu sau khi mới đem nghiên cứu trở đề, chuẩn bị đem thêm đến Bá Thiên kiếm ma giáp máy đi đến, như vậy bởi vì này mấy lần đại chiến ma xuất hiện một chút tổn thương Bá Thiên kiếm ma giáp máy liền không cần chờ đến Ezith về bắt màn thế giới kiếm giáp máy nhà xưởng hoặc là về siêu đại chiến thế giới đi tìm cái nhà xưởng tum. Nó nguyên lý đại thể trên chính là sắp sửa chữa trị dáng vẽ thông qua phép thuật biên chỉnh trở thành một phép thuật trạm chỗ mô hình. Sau đó là có thể ở có pháp lực cung cấp thời điểm từ từ đi bổ sung chữa trị, cùng bờ Lắc Bệ ở hơi có chút không giống địa phương chính là ở bờ Lắc Bệ ở chỉ cần ngâm nước là được, mà Bá Thiên kiếm ma hào ngoại trừ chính Ezic đưa vào pháp lực ở ngoài còn phải chuẩn bị các loại vật liệu. Cùng với một cái không biết muốn phức tạp bao nhiêu lần mô hình, không muốn thử đồ đi học phép thuật, đặc biệt là những người toán học đều học không hiểu, không nên hỏi ta làm sao biết. Mặc dù là một cái rất lớn công trình, thế nhưng đối với Ezic mà nói cái trò này trận pháp toàn bộ thêm hạ xuống cũng có điều chỉ là tiêu tốn gần 10 phút mà thôi. Sau đó Ezis hướng về cái kia lộ thiên nhà tắm liếc mắt một cái. Nước sông đã bắt đầu biến thành màu đen. Cứ còn tốt Ezis sớm đem tôm tép nhỏ bé toàn bộ cho vơ vét lên. Cân nhắc một hồi, Ezis khiến cho cái xấu. Một lát sau sau khi sở hữu tuyển biên cuối cùng cũng coi như là toàn bộ cọ giữa sông suối, đổi thật trên y phục tuyển, rương buồn xuất phát, rời đi cái này hòn đảo. Theo bọn họ đi xa, một luồng màu đen dòng nước đi ngược dòng nước, dẫn tới hòn đảo nơi sâu xa một cái phòng đỏ. Chỉ chốc lát sau, thủy triều cáo kỉnh phun trào, mây gió biến ảo, thật giống là cái gì đồ vật đang đại phát tính khí tự. Ấn xuống cái này chính là gia tốc, lại ấn vào, chính là hết tốc lực cái này chính là đích chỉ. Người khởi xướng Ezit mang theo ý cười liếc mắt một cái đã không nhìn thấy ảnh phương xa, phạm vật lạ nhìn thấy. Nha không, hắn chính là nhìn thấy tình cảnh. Phế thư đánh lén lút trong lòng có người tức có người đem ra siêu xa khoảng cách nhìn xuyên vẫn là rất có thể. Ta cảm giác hiện tại thật giống so với ban đầu nhanh hơn đầy đủ còn nhiều gấp đôi. Dát đầy mặt buồn rỡ, cầm lấy bánh lái tay một khắc cũng không muốn buông ra. Ezit mới vừa đang dạy hắn làm sao sử dụng bị chính mình cải tạo qua đi bờ Black Viper, để cho tiện thao tác, hơn nữa lo lắng đến cái thời đại này người đáng tiếc độ. E-sit trực tiếp lấy đơn giản nhất đưa ngóc thức một kiện tổng thể, một cái kiện gia tốc một cái kiện đình chỉ. Cũng tương tự chỉ là phản ứng ở thân trên trên, đối với bườm cái gì không có nửa điểm ảnh hưởng, nói cách khác chỉ cần giắc muốn cùng dạng là có thể dựa theo nguyên lai like như vậy thao tác không có vấn đề gì. Chỉ có điều, nam nhân mà. Truyền đồ chơi này rồi cùng xe như thế, đương nhiên là càng nhanh càng ổn càng tốt. Đúng, đại khái là 1.5 lần khoảng trừng, trái phải, E-sit khẽ gật đầu, nếu như thuận ở gió, thêm vào bườm lợi nói, lý tưởng tình huống có thể đạt đến 2.5 lần, cũng chính là khoảng trừng. 3730 tháng tiết khoảng chừng 70 km khoảng chừng, trái phải. Tuy rằng ta không biết cái gì là tiết cái gì là kilômét, thế nhưng cảm tạ ngươi lão bản, giắp hai tay tạo thành chữ thập ngỏ ý cảm ơn. Dựa theo trước nói tới, ngươi giúp ta, ta liền sẽ giúp ngươi, ta luôn luôn là một cái tuân thủ lời hứa ngươi, huống chi lần này đồng dạng chính là mục đích của ta. Edith khẽ gật đầu, mang ta đi tìm cái kia hòn đảo đi. Đúng rồi, liên quan với nàng tiên cá, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Nàng tiên cá. Giác đầu tiên là nghi hoặc một hồi Edith tại sao đột nhiên chuyển tới vấn đề này, sau đó đại não liền bắt đầu suy tư lên tin tức tương quan. Lão bản, ngươi là muốn nói bất lao tuyển sao? Cái kia. Kỳ thực cái kia đồ vật rất quỷ dị. Bất lao tuyển. Không, ta xưa nay không nghĩ tới vật kia, vĩnh viễn không muốn mưu toan biết mình thật thế, sinh mệnh nào dịu chính là ở sống ở hiện tại. Eriks lắp đầu một cái, trực tiếp làm một làn sóng ngay mặt kẻ chép văn, ta không cần vật kia đến kéo dài tuổi thọ. Ngài nói quá có đạo lý, giác những mày, thậm chí để ta cảm thấy rất quen thuộc. Ta trước đây lại nơi nào thật giống nghe qua có người nói như vậy? Hay là chính là tự người nói? Eriks tựa như cười mà không phải c Trên tư tế Ezith mới vừa đã nói cái kia bằng trong lời nói một câu cũng thật là sau đó Zắc Chính Miệu đã nói, "Không không, nếu như là ta nói rồi, ta khẳng định như tới, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ thêm vào một câu." Zắc Cấu tứ một trận sau khi nói rằng, "Ai nói ta cần bất lao truyền?" Thanh thiếu bất lao truyền phát hiện người, ta bản thân liền trở thành một truyền kỳ. "Là như vậy?" Ezith gật đầu. Cái này cũng là giác truyền trưởng cá nhân mị lực vị trí, hắn tin tưởng chính là, hắn hành động, hắn sự tích, đủ để trở thành truyền kỳ, sau đó để hắn tinh thần sống mãi, mà không phải dựa vào một cái máu tanh bất lao truyền mi thuốc. Từ hỏi một chút, coi như bất lao tuyển là cần hy sinh một người khác đến thành tựu chính mình tuổi thọ kéo dài, cái kia lại có bao nhiêu ít người có thể chống lại hấp dẫn chứ? Sinh mệnh ý nghĩa là sống ở tại bây giờ, tử vong là tất cả mọi người công bằng kết cục, thế nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, nên có cơ hội có thể phòng ngừa tử vong thời điểm. Rất ít người có thể từ bỏ, cho dù này sau lương đại diện cho máu tanh cùng tanh tươi. Có điều, nếu không phải vì bất lao tuyển lời nói. Rắc một bực, nàng tiến cả, ta vừa bắt đầu liền nói. Ezit rất bình tĩnh mà nói rằng, "Lão bản, ngươi sẽ không Dắt cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Edith. Là không sai, chính là như ngươi nghĩ. Lão bản, dắt nhìn xung quanh một chút, như là sợ bị người nghe được tự, tới gần Edith nhẹ giọng quyên bảo, "Nàng tiên, cá mặc dù là ngư, thế nhưng dung mạo rất giống người, không thể ăn. Hơn nữa nghe đồn các nàng ăn thịt người." Edith, "Ta xem ra rất giống cái kẻ tham ăn sao?" Cái kia, dắt thấy Edith phản ứng rõ ràng không đúng, liền biết chính mình đoán sai, nhất thời nghĩ đến một cái khả khả năng, tâm trạng càng là hoảng hốt, đội vã lại mở miệng quyên bảo, "Nàng tiên, cá không có chân." Ta còn chưa tới như vậy bụng nói ăn quan mức độ, Ezit đỡ chán thở dài, ta chỉ là muốn tận mắt gặp gỡ loại này trong truyền thuyết sinh vật tôi. Là như vậy phải không? Giác sử sở. Đúng đấy đúng đấy. Ezit mặt không đỏ tim không đập mà nói rằng, nàng tiên cá ở trên bờ có thể hóa hình ra một đôi chân chuyện như vậy xem ra giấc vẫn là không biết. Khà khà. Ezit tuyệt đối không phải nhìn chằm chằm cái kia một toàn bộ siêu mâu đoạn. Nếu là như vậy, chúng ta là trước tiên đi tìm nàng tiên cá, vẫn là trước tiên đi chỗ đó cái hỗn đạo. Giác biểu thị đều nghe lão bản. Trước tiên đi chỗ đó cái có sách phép thuật hỗn đạo. Ezic quát tay nào nói: "Chào nàng tiên cá dù sao chỉ là chi nhánh hứng thú nhiệm vụ, đầu tiên hay là muốn bảo đảm nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành." Đơ ét, Thất Tình Hương, huấn loạn công muốn có chữ, Cao Tình Hương, vì cấu tứ tình tiết nghĩ đến trước đêm ngủ không được cho tới cả ngày hỗn loạn vì lẽ đó biết bất động đi ngủ đi ngủ. Ngày hôm nay ngủ sớm một chút khôi phục một chút trạng thái. Chương 226, ta chỉ là một nhân loại bình thường thôi. Chương 226, ta chỉ là một nhân loại bình thường thôi bị Ezic cải tạo qua đi, vỏ lết bè ở đã trở thành danh xứng với thực một chiếc phép thuật thuyền. Ở trên mặt biển hết tốc lực đi thời gian. Nếu không là Ezis già cô quá thân truyền còn bổ thêm chút trọng lượng, cảm giác vợ lệch vẻ ở có thể trực tiếp xem cano như vậy phía trước bay lên. Tại đây giảm đi tốc độ bên dưới, chỉ là lác đác mấy ngày sau, Ezis liền đến cái kia, kia tiên vật mạo chỉ đưa ra địa hình vị trí. Cái thời đại này sự hạn chế chính là như vậy, bản đồ kho náo cũng trên căn bản đều là chỉ có một chỗ hình, nếu muốn tìm đến, trừ phi là có đặc thù đạo cụ, bằng không liền thật sự chỉ có thể ở biển rộng mênh mông bên trên tìm vận may. Cái gọi là đặc thù đạo cụ chỉ tự nhiên chính là giáp trên tay la bàn. Cái này tại đây cái thế giới hầu như có thể được xưng là la bờ UG như thế đạo cụ chỉ cần người sử dụng trong lòng có mục tiêu rõ rệt là có thể bạch ra vị trí, dắp chỉ là nhìn thấy tia topt mã bày ra cái kia hồn đạo đại thể rắn rắp, sau đó ở trong đại não nghĩ ra tương ứng hồn đạo rắn rắp, lại sáng tỏ là cái hải đạo, la bàn liền bạch ra vị trí. Egypt đến hiện tại đều không có làm rõ trong đó nguyên lý, lần trước cha xét chỉ phát hiện mặt trên có một cái tâm linh cha xét phi thuận, còn lại liền không biết. La bàn, chúng ta sắp đến rồi." Giác gọi đến vô cùng thản nhiên. "Hừ, ta một người đến liền hành, các ngươi không cần theo đến." Ezic khẽ gật đầu. Tiệp toạt mạc không biết có thể hay không tích chữ cái gì ý đồ xấu, Ezic chưa bao giờ lận với lấy to lớn nhất áp ý đến suy đoán kẻ thù của chính mình. Tuy rằng hiện nay xem như là miễn cưỡng quan hệ hợp tác, phòng bị là tất nhiên. Một khi tiệp toạt mạc thật sự lấy cái gì cả bẫy, lấy loại này cấp bậc cả bẫy, người bình thường khẳng định là không thể chịu đựng cũng không giúp được gấp cái gì, còn không bằng cách khá xa một điểm không muốn cho Ezic thiên vị. Dưới con mắt mọi người, Ezic đi thẳng đến thuyền của bên, sau đó thả người nhảy một cái, nhảy xuống thuyền. Một đám thủy viên vội vã chạy đến thuyền vừa nhìn đi, Phát hiện Ezil đã vững vàng rơi vào trên mặt biển, lấy ra một cái không biết là cái gì đổ vật đổ vật ở mân mê, dưới chân từng bước xim băng, hướng về hòn đảo bước đi, to nhỏ không đều sóng biển chợt trùng, nhưng Ezil thân hình như thủy trung vững vàng, dưới chân khối băng tựa hồ cũng chỉ có rất mỏng độ dày, chân đạp lên sau khi rời đi không tới một n giây, liền trực tiếp hòa tan biến mất. Ezil lấy ra mân mê, trên thực tế là một cái robot thông minh. Như vậy đồ chơi nhỏ hắn ở siêu đại chiến thế giới thời điểm thuận lợi làm chút đi ra, sau đó liền vận lưu đến hiện tại. Cuối cùng cũng coi như là đưa đến tác dụng. Giống như vậy đồ vật còn có rất nhiều, ngược lại hệ thống không gian đủ lớn, Ezit nhàn rỗi không chuyện gì liền nhét ít đồ đi vào tồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế giới nhiều như vậy, luôn có tình huống đặc biệt là dùng đến đến. Chỉ chốc lát, Ezit liền đem người máy điều chỉnh thử xong xuôi, dưới chân hàn băng bạc khối biến dày trở thành một tảng lớn tẩm băng, cho hắn cung cấp đầy đủ tác dụng ngược lại lực, sau đó thả người nhảy một cái, đi đến hòn đảo bên trên. Trước phụ thông cách bước Ezit là mở ra tiềm hành hình thức. Tiềm hành trạng thái bên dưới Ezic thể trọng sẽ bị giảm bất đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ, cho nên mới có thể ở cái kia một khối nho nhỏ biến băng ngọng trên đứng thẳng còn tại sao không ẩn hình vậy? Dĩ nhiên là bởi vì Ezic cũng sớm đã có thể hoàn mỹ khống chế tiềm hành pháp thuật này, chỉ sử dụng trong đó một phần công năng. Không phải bậy ẩn hình trang bức cho hai nhìn lại. Đương nhiên, cái con này có điều là tiện tay mà làm, trang bức đã trở thành quen thuộc tôi, cũng không phải Ezic vô ý muốn như vậy đi làm. Thế nhưng muốn nhảy lên đến người nói, cái tia sức mạnh là phù băng bạc khối không thể chịu đựng trụ, phép thuật mặc dù coi như không nói qua học thế, nhưng trên thực tế cũng là phù hợp khoa học. Chỉ có điều là tuyệt đại đa số người không cách nào tìm được trong đó khoa học nguyên lý thôi. Lực tác dụng là lẫn nhau, Ezic muốn một cái đầy đủ đem thân thể hắn đẩy lên đến sức mạnh, liền cần một cái tương ứng có thể chịu đựng lực đạo này vật dẫn mới được. Lưu Tần ở ván quan tài bên trong nằm đến mức rất ấn tượng. Đi đến trên hòn đảo, Ezic hoảnh trừng, trái phải nhìn một vòng sau khi, khẽ cau mày, hướng về cái kia tiên vật mà nói tới phương hướng đi đến. Ezic phía sau trong nước biển, một con du đang cá nhỏ lặng lẽ nhìn về phía Ezic đi xa bóng lưng, chẳng biết vì sao, cái kia rõ ràng giải ra đôi mắt vô thần bên trong, đột nhiên lóe qua một tia khí tức cấm lệnh chỉ chốc lát sau, Ezit nhìn trước mắt một tòa có chút rách nát miếu thờ cung điện. Cung điện này cũng không cao to lắm, vì lẽ đó cơ hồ bị bốn phía cây cối rậm rạp che kín trong đó. Khả năng là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cung điện đã sớm bị trùng quanh sinh trưởng cây cối đỉnh đến ngói tứ tán, vách tường rạn nứt sụp đổ, một bộ đồ nát thê lương cảnh tượng. Đúng là thông qua bên trên một ít hoa văn cùng với điêu khắc, có thể có thể thấy, nơi này là một cái cùng Bắc Ấn Hoa có quan hệ cung điện, kết hợp một hồi cung điện quy mô cùng tinh mỹ trình độ, cùng với có thể lão hóa thành như vậy thời gian, khẳng định không phải người làm, mà là tự đạo. Ở đây Ezith nhìn xung quanh một chút, khẽ cau mày. Hắn không có nhận ra được bất kỳ sóng pháp lực. Hơn nữa, dựa theo tia toát mạ lời giải thích, nơi này hẳn là một cái hang động, mà không phải một tòa tản tạ cung điện. Lẽ nào là ẩn giấu đi? Không hiểu tình huống thời điểm Ezith đương nhiên là không thể trực tiếp đặt mình vào nguy hiểm, hắn trực tiếp thả xuống điều chỉnh thử tốt người máy, sau đó điều khiển nó đi vào bên trong cung điện. Nhưng mà, mãi đến tận khống chế người máy đi rồi một vòng, Ezith cũng không có thấy phát hiện bất kỳ không đúng địa phương. Cung điện không lớn, bên trong cũng không món đồ gì. Những người điêu khắc cái gì nếu như đặt ở hậu thế thay cái tên tuổi là có thể làm quốc bảo thà phòng triển lãm, nhưng nói với Ezic mà nói tự nhiên chính là cùng phổ thông tạm đá như thế. Ezic lại cân nhắc một hồi, ngoắc ra cái tí nút, đánh giá. Tí nút là một cái hình vòng mặt phẩm, trung gian lỗ thủng không lớn không nhỏ, quan trừng chính là một nhân loại bình thường nhãn cầu lớn như vậy. Ezic vốn định trực tiếp cầm phóng tới con mắt phía trước lại nhìn vùng cung điện này, nhưng cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng liền bị hắn đè ép xuống. Chỉ thấy Ezic cầm lấy người máy, đem cái kia tí nút đặt ở người máy máy thu hình trước. Mắt người có thể nhìn thấy Máy thu hình nên cũng là có thể nhìn thấy, đều là quang học thành xem, chẳng lẽ còn có cái gì khác nhau hay sao? Đúng như dự đoán, này vừa nhìn, liền nhìn ra một chút không giống đồ vật đến. Thông qua màn hình biểu hiện, Ezit phát hiện, xuyên thấu qua cái kia hình vòng tiến bật đến xem đến tầm nhìn quả nhiên cùng mình mắt thường chứng kiến không giống, có thêm một vết kim vàng. Thật giống như là ạ xạ xỉ nét cỡ rễ ít hạ cái thị rắc bên trong loại kiêm màu vàng cao lượng đánh dấu như thế, đánh dấu một vị trí. Nhưng là tại sao chính mình trước không có phát hiện? Có thể tránh né phép thuật dò xét đặc thù vật liệu. Vẫn là cái gì ẩn mập phép thuật? Phương diện này Ezic vẫn đúng là cơ bản không biết gì cả. Ezic quyết định vẫn là cẩn thận mới là tốt, vì vậy tiếp tục phái ra người máy đi vào điều tra, cẩn thận vòng quanh vị trí kia lục soát một bên sau khi, quả nhiên phát hiện một cái có thể sắp đặt cái kia tín bật rảnh. Khống chế người máy đem cái kia tín bật để tốt đồng thời, Ezic liền nhận ra được một luồng rất rõ ràng mà khủng lỗ phép thuật gợn sóng truyền ra, sau đó, mặt đất bằng phẳng do trung gian hướng về hai bên phân liệt ra, lộ ra phía dưới một cái tảng đá bậc thang con đường, quên có khúc hủy hướng phía dưới, dẫn tới không biết nơi sâu xa. Ezic sử dụng bộ điều khiển khống chế người máy đi xuống dưới. Người máy không phải đơn giản vòng tức khởi động kết cấu, mà là có tay có chân loại người kết cấu, vì lẽ đó rất khó chịu đến địa hình hạn chế, giống như vậy bậc thang hoàn toàn sẽ không mạnh hưởng. Ngoài ý muốn chính là một đường thông suốt, người máy liền xuống đến dưới chóp nhất, sau đó, sau một tiếng, Ezitpay vậy bị người máy một bàn ben dọn ra một sấp loa thả trình để sách phép thuật rơi vào trầm tư. Đang không có bắt đầu hành động trước, Ezit dự đoán quá rất nhiều tình huống, tỉ như người máy sẽ bị cái gì mà pháp mạnh mẽ cấm chế mà phá hủy, hoặc là không có tín vật loại hình căn bản không, có cách nào bắt được sách phép thuật, cũng hoặc là sách phép thuật trên thực tế là giả. Nhưng làm mãi đến tận người máy một bạn Ben đem thư toàn bộ dọn sạch, hơn nữa còn mở ra thông qua máy thu hình quét hình một lần xác định là ghi chép phép thuật đồ vật sau khi. Chẳng lẽ là mình lấy dạ tiểu nhân đó lòng cô tử? Vì lẽ đó, ngươi thật sự không chuẩn bị đi ra. Ezit cảm thấy đến hay là hỏi người trong cuộc tốt hơn. Bốn phía tĩnh lặng một mảnh. Vậy ta liền toàn bộ lấy đi. Ezit nhíu nhíu mày, với tay, đem sở hữu sách phép thuật thu sạch vào hệ thống trong không gian. Xin lỗi, này một lần sóng là ăn được cũng phải lượn tới đi. Thu hồi đồ vật sau khi, Ezit trực tiếp xoay người rời đi. Ezith rời đi chỉ chốc lát sau, một con dấu ở trong đất cát, chỉ để lại hai con mắt hiện lộ ở bên ngoài con cua lại như là có ý thức bình thường điệu chớp lên, hướng về vị động kia phương hướng bỏ tới. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lôi Sa Xôi, chính nhìn một thủy tinh cầu kia toát mạ chừng lớn hai mắt. Hắn sử dụng sát kép người khổng lồ, chẳng lẽ không là hệ việt tụ tạo và sao? Kia toát mạ lẩm bẩm lồm cồm. Lúc trước, Ezith đang đối chiến nàng triệu hoáng mà đến bắt cấu hạ yêu thời gian sử dụng bá thiên kiếm ma giáp máy, thực tại là đem kia toát mạ sợ hết hồn. Ở kia toát mạ nhận thức bên trong, Như thế đáng sợ sắc thép tạo vật, ngoại trừ Hỏa Thần, Gen Dục chi thuần hệ phệ thú, cái khác chính là tuyệt đối không thể chế tạo ra đến. Đây tuyệt đối là thần linh mới có thể chế tạo ra vị tích. Như vậy vấn đề đến rồi, nam dữ hệ phệ thú mạnh mẽ như vậy tạo vật Ezit, thân phận của hắn lại là cái gì? Kia toát mạc trước đây hoàn toàn chưa từng nghe nói hệ phệ thú có bá thiên kiếm ma như vậy tạo vật, có điều nàng vẫn chưa đối với này đâm ra lòng nghi ngờ, ngược lại là vì vậy mà càng thêm tin tưởng sâu sắc này tạo vật lai lịch. Này tạo vật thực lực thậm chí hơn được một ít yếu một chút thần linh. Vật như vậy, hoàn toàn có thể dùng làm lá bài tẩy. Vì lẽ đó trước chưa từng thấy, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói hoàn toàn là không thể bình thường hơn được sự tình. Nghĩ đến rất là hợp lý, liền kia toat mạc tiếp tục dựa theo cái này giọng suy nghĩ nghĩ một hồi đi, lúc này mới vì tìm tòi nghiên cứu Exit thân phận mà hết sức đáp ứng rồi Exit giao dịch điều kiện. Nghe được Exit giao dịch điều kiện sau khi, kia toat mạc nhất thời rõ ràng Exit đến cùng là muốn làm gì. Exit lại muốn phải biết cái khác thần linh hướng đi. Đối với kia toat mạc tới nói, Exit muốn biết cái này mục đích, vậy thì không cần nói cũng biết. Rõ ràng tất cả kia toat mạc quyết định để Exit mang theo tín vật đi đến nơi này cái hồn đạo. Nàng nhất định phải ngăn cản Ezic muốn được làm. Cái này Hòn đảo động sách phép thuật trên có tương ứng cấm chế, chỉ cần là mang theo phép thuật hoặc là pháp lực tạo vật, đều sẽ chịu đến đáng sợ nhất tập kích, chỉ cần bước vào hang động một bước liền sẽ phát động cấm chế này. Chỉ có phàm nhân mới có khả năng đạt được những phép thuật này thư, mà ở tia toạt mạ xem ra, Ezic tuyệt đối là không thể để phàm nhân chia sẻ đồ vật của chính mình. Đang nhìn đến Ezic không có mang tới bất luận cái nào phàm nhân liền đi đến trên hòn đảo sau khi, tia toạt mạ rõ ràng, mục đích của chính mình nhất định phải hoàn thành rồi, nàng cũng chế Tại trên Ezith đảo thời gian trong nước lạnh lạnh nhìn kỹ cá nhỏ mới gặp có như vậy biểu hiện. Đang nhìn đến Ezith lại bỗng dưng ngoắc ra một cái tiểu nhân sắt thép tiểu nhân sau khi, kia toạt mạc càng là xác định chính mình suy đoán. Chỉ có hệ vật tổ mới có khả năng chế tạo ra như thế tinh xảo tạo vật. Thế nhưng, như vậy là vô hiệu, kia toạt mạc rõ ràng, cái này ỷ lổng màn chỉ cần bước vào hang động một bước liền sẽ bị phép thuật cấm chế triệt để phá hủy. Nhưng mà, nên như vậy chắc chắn kia toạt mạc điều khiển con cô nhìn thấy người máy từng bước một đi vào hang động, sau đó đem sách pháp thuật một bản bền chuyển ra thời điểm, Nếu không là cẩm chỉnh chôn dưới đất, con cô phòng trường muốn lên diễn vừa ra dọa rất xốn ba đến. Có điều không liên quan, kia toát mạ bản thân ở quả cầu thủy tinh trước mặt đã trình diễn này tấm thao tác. Sao có thể có chuyện đó? Cái kia đồ vật làm sao có khả năng không phải phép thuật tạo vật? Như vậy tinh diệu, như vậy linh hoạt, chỉ có thợ thủ công chi thần mới có khả năng chế tạo ra như vậy tạo vật. Lẽ nào hệ phệ tụ lại nghiên cứu phát minh nắm giữ chế tác không cần dùng phép thuật động lực là có thể hành động lên tạo vật? Kia toát mạ nghĩ mãi mà không ra. Vẫn là nói, lẽ nào là nơi này cấm chế xảy ra vấn đề? Yêu toạt mạ khống chế con cua bước vào hang động, một giây sau, uy lực to lớn cấm chế liền bị phát động, con cua trực tiếp bị một đạo to lớn pháp thuật chùm sáng tập trung, biến thành cầu bàng, nhấc không, biến thành cho đùi. Không có xấu a, lại đã khống chế một con con cua đi tới, kiểm tra đến tình cảnh này sau khi, yêu toạt mạ triệt để bội rối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yêu toạt mạ chạy nhảy một hồi đứng dậy, khắp khuôn mặt là nghi hoặc không rõ cùng kinh hoàng. E chỉ thủ đoạn vượt qua kia toạt mạ có thể tưởng tượng phạm vi, cho dù là thần linh, cũng sẽ đối với không biết hoàn sợ. Vì lẽ đó, một thanh âm truyền đến bản câu thủy tinh bên trong hình ảnh một trận động ngượng, xuất hiện Ezic mặt, kia toạt mạc nữ sĩ. Bên này, chẳng biết lúc nào xuất hiện Ezic nhấc theo con cua một cái chân, nhìn thẳng con cua con mắt, còn run lên hai run, nếu không là ta cẩn thận rồi một ít, tựa hồ thật sự muốn ngươi lặng à. Kia toạt mạc phục hồi tinh thần lại, trực tiếp sử dụng năng lực chính mình. Nàng có một số việc, hiện tại nhất định phải tìm Ezic hỏi rõ ràng. Ezic nghe được động tĩnh, thả xuống con cua, xoay đầu lại, nhìn mình phía sau cách đó không xa xuất hiện người nước. Người rốt cuộc là ai? Kia toạt mạc lạnh lạnh mở miệng hỏi. Thợ sửa xe, EzilS biết trước, hiệp sĩ dòng đèn ảo thuận ra, cảnh sát, rạp máy nhà thiết kế, quán rượu lão bản, 10 năm lão binh. Edix hơn nghiêm đầu, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta chỉ là một nhân loại bình thường thôi. Làm tất thiết bên trong. Không có cách nào các anh em, tốt nghiệp quan trọng chương 227, thế giới phần cuối, hải thần tam xoạc kích. Chương 227, thế giới phần cuối, hải thần tam xoạc kích. Tia Tọt Mạc, mặc dù đối với với Edix nói tới những người nghề nghiệp, Tia Tọt Mạc không rõ ràng lắm rốt cuộc là ý gì, thế nhưng chỉ bằng số lượng mà nói, ngươi xác định ngươi là nhân loại bình thường. Trong tay ngươi rõ ràng thì có hệ vật tụ tạo vật. Hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không thể bị người ngoài sử dụng loại kia, ngươi khẳng định là hắn giở giối." Kia toát mạ quyết định trực tiếp mà trấn, đối chất nhau. "Aziz, đây là cái nào cùng cái nào?" Có điều Aziz vẫn là rất nhanh sẽ phản ứng lại, "Sau đó thì sao?" Nghĩ lại vừa nghĩ, Aziz cũng đã rõ ràng kia toát mạ ý nghĩ. "Hệ phệ tổ Aziz tự nhiên biết là ai, thần thoại Hy Lạp bên trong hòa thần, trợ thủ công tri thần." Chính mình lúc trước sử dụng bá thiên kiếm ma cùng tiểu người máy phòng trừng để kia toát mạ hiểu lầm. Cũng là, tại đây dạng nguyên lại, cho dù là thần linh ngoại trừ dùng thủ đoạn đặc thù báo trước ở ngoài, ai có thể muốn lấy được hiện tại còn đang sử dụng nguồn động lực nhân loại lại ở một lạng trăm năm sau hay dùng lên địa lực, thậm chí còn có thể chế tác đủ để ngang hàng thần linh vũ khí cùng tạo vật. Bất kể là ai tôi xem, đều chỉ có thể cảm thấy phải là nói mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không thể thực hiện sự tình. Bởi vậy, kia pho tượng mã đem Ezith bá thiên kiếm ma giáp máy Hiểu Lâm trở thành hệ việt tụ tạo vật. Cũng là chuyện rất bình thường. Hiểu Lâm liền hiểu lầm, Ezith hoàn toàn không ngại kia pho tượng mã tiếp tục như vậy địch hóa xuống, hắn dự định yên lặng xem biến đổi. Đương nhiên là tiếng trầm dấu to, để cho mình biết đến càng nhiều càng tốt. Ta biết ngươi mục đích là cái gì." Kia toát mạ tiếp tục lạnh giọng nói rằng. Nói một chút thôi, chính Ezic cũng rất tò mò, thế nhưng khẳng định là sẽ không nói ra, trực tiếp dùng một cái nói chuyện ngẩn kỹ sao nhỏ, để ta nhìn ngươi biết đến có đúng hay không. Ngươi đơn giản chính là muốn đem những người bị phong ấn thần linh toàn bộ thả ra ngoài. Kia toát mạ quả nhiên trực tiếp bị lừa, hết cách rồi, nàng định hóa trình độ thực sự là quá sâu, hết thảy đều trùng hợp đến mức hoàn toàn phù hợp mà không có nửa điểm dị thường địa phương, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Phong ấn thần linh Ezith từ bên trong được một cái tin tức có giá trị, trong lòng có tính toán, ở bề ngoài nhưng là tiếp tục đóng vai xuống, làm ra một bộ phản phất bị nhìn tấu vẻ mặt, nghiêm nghị nói rằng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kĩ xảo của ngươi quá phù vẻ, kia toạt mạ cười nhạo nói, người trẻ tuổi, ở trước mặt ta diễn tuỵ. Coi như kĩ xảo của ngươi thật cũng vô dụng, từ khi ngươi lấy ra cái kia sắt thép người khổng lồ, còn nói ra ngươi giao dịch điều kiện, phải biết những người thần linh hướng đi sau khi, ta cũng đã hoàn toàn xác định ý đồ của ngươi. Hừ, mới vừa nghe còn rất có đạo lý dáng vẻ. Ezith liền lẳng nghĩ, hết hy vọng đi. Ta là tuyệt đối sẽ không nhượng người đem bọn họ thả ra." Diệt Thoát Mạc thấy Ezith không đáp lời, còn tưởng rằng Ezith là ngậm chưa nhận. "Tại sao ngươi gặp như vậy phản đối?" Ezith hỏi ngược lại, "Là lo lắng bọn họ được thả ra sau khi uy hiếp đến địa vị của ngươi sao?" Buồn cười, "Địa vị của ta. Ngươi là nói ta như bây giờ địa vị sao?" Diệt Thoát Mạc như là bị lãng tức giật mình ngượng, "Ta chỉ có điều là tuần hoàn chủ thượng mệnh lệnh." "Chủ nhân mệnh lệnh thôi." Ezith nói vậy, trong lòng không khỏi né qua câu nói này, ngoài miệng nhưng tiếp tục đang mặc lên nói, "Chủ thượng." "Ai? Đương nhiên là vĩ đại trí tuệ cùng chiến trận chi thần hạt đền a." Tia Phật Mạ tự hồ đối với tự giới thiệu chuyện như vậy cảm thấy rất bâng linh. Adena, Ezit một mặt chán vắng, ngươi không phải trên biển nữ thần sao? Vậy ngươi chủ thượng không nên là Đại Dương Chi thần bỏ sẩy đốn sao? Tất nhiên là không. Nhấc lên bỏ sẩy đốn, tia Phật Mạ trên mặt lộ ra lớn lao căm ghét, bỏ sẩy đốn như vậy hành vi phóng đãng, tại sao có thể làm chủ nhân của ta? Chủ nhân của ta đương nhiên là thuần khiết nhất nữ thần trí tuệ Adena. Ezit, chờ chút, này có quan hệ gì sao? Còn có, nếu như ngươi là bởi vì bỏ sẩy đốn hành vi phóng đãng mới chuyên môn cái khác mà đi tìm đến phía Adena. Vậy ngươi hành vi thật giống có chút không quá phù hợp chủ nhân của ngươi nhất quán phong cách đi, như ngươi vậy là sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Ha ha, vậy chúng ta mục tiêu không tính là hoàn toàn xung đột. Ezic kiềm chế lại chính mình nổ nước bột dục bọc nói rằng, đội làm người bình thường liền muốn hỏi Adena ở đâu, thế nhưng Ezic khẳng định là sẽ không đi làm loại này chọc tụng chính mình nói dối sự tình. Thông qua lúc trước đối thoại, Ezic lại thể hiện được trong tin tức có rất rõ ràng một điểm, chúng thần bị phong ấn. Cái nào thần linh bị phong ấn? Dựa theo hi lạp thần linh loại kia phong cách hành sự, nếu như thật sự còn ở bên ngoài lời nói không làm ra một chút động tĩnh tới là tuyệt đối không thể. Rất lớn xác suất chính là toàn bộ đều bị phong ấn, chỉ để lại cả lysosome một cái, hơn nữa còn bị phong ấn thành kia tọt mạc. Ezic bắt đầu càng cảm thấy hiếu kỳ lên, ngoài miệng vẫn như cũ dùng bà phải cái nào cũng được, lý giải ra sao cũng có thể lợi nói đến nói xong. Hiện tại còn chưa tới thời gian, coi như ngươi giải trừ phong ấn, ta chủ thượng cũng có thể trở lại nhân gian, ta cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Kia tọt mạc nghĩa chính ngôn từ điệu từ chối. Quả nhiên, adenat cũng bị phong ấn ạ. Thời gian, này lại chỉ chính là thời gian nào đây? Ezic trong lòng thầm nghĩ. Mặt ngoài nhưng giả ra một bộ thoảng vẫn nộ giằng giắp, tuy rằng thời gian còn chưa tới, thế nhưng ta phụ chờ không được. Người biết hiện tại liền giải trừ phong ấn đem bọn họ thả ra ngoài sẽ là như thế nào hậu quả sao? Kia toát mạ mặt lạnh như xương, tỏa ra khí thế bức người, thời gian còn chưa tới, thần linh sức mạnh còn chưa làm hao mòn hầu như không còn, một khi phong ấn mở ra, ta lại còn chưa giải trừ phong ấn khôi phục thần linh hân, như vậy thế giới chắc chắn nhấc lên thần chiến, bầu trời đem ba phủ đến vĩnh không cách nào tiêu tan mây đen cùng tia chớp, đại dương đem nhấc lên vĩnh bến không cách nào lắng lại làn sóng. Đại điệu đem ở vô tận trong chiến đấu chúng quanh tân nữa, linh giới vong linh em, trở về nhân gian, thế giới sẽ vì vậy mà triệt để hủy diệt. Thần chiến, Ezith khẽ cau mày, trong lòng đã có liên quan với chuyện này một cái đại thể đột biến. Sao? Làm sao sẽ? Ezith trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, phụ, hắn không phải nói như vậy, ta có thể đoán được hắn là làm sao lựa ngươi. Địa toạt mạ ha ha cười gằn, kỳ thật ánh mắt sáng lên, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy thuyết phục Ezith hy vọng, hắn có phải hay không cùng ngươi nói, chỉ cần giải trừ phong ấn đem hắn thả ra. Hắn liền sẽ cho ngươi thần cách nhường ngươi thành thần, hơn nữa còn gặp cho ngươi vô số mỹ nữ cùng của cải. Kia toát mạ là đánh không lại Ezic, chí ít đang không có khôi phục thần linh thân trước đây, điểm này tia toát mạ rất xác thực. Tin. Như vậy, nàng cũng chỉ có thể tận lực khuyên bảo Ezic không muốn đi mở dạ phẫn nấn. Ngươi, ngươi là làm sao biết? Ezic một bộ bị người nhìn thấu dáng dấp. Quả nhiên, đại khái chính là chừng 20 tuổi nhân loại mà tôi, tâm kế vẫn không có như vậy thâm, một hồi liền bị ta chà đi ra. Kia toát mạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giả ra một bộ nhìn thấu tất cả dáng dấp, này còn cần nghĩ Đây chính là bọn họ năm đó vì đó mà tranh cướp đồ vật. Ngươi cảm thấy cho bọn họ gặp đồng ý cho ngươi sao? Chuyện này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ezith một bộ triệt để bị hồ đồ rồi tư thái. Để ta đoán xem, hắn có phải hay không cùng ngươi nói rồi chuyện năm đó, cùng với bọn họ bị phong ấn quá trình. Kia toát mạ thận trọng từng bước mà chuẩn bị bắt đầu xoay chuyển ở trong mắt nàng thần linh hậu duệ Ezith biết đến sự tình. Chỉ là hơi nói ra vài câu, Ezith gật đầu, cau mày suy tư, thật giống là nói bậy vì món đồ gì. Lúc nói chuyện Ezith hết sức kéo dài ngữ điệu. Nó như vậy phương đức, nếu như đối phương đối với một chuyện nào đó đã rất chắc chắn, hơn nữa rất nóng lòng tình huống, tuyệt đối là gặp thân cách, đúng hay không? Đúng như dự đoán, kia toật mạc trực tiếp đánh gãy Ezic suy tư. Thật giống, Ezic vẫn như cũ để phòng một tay kia toật mạc kỳ thực là ở dụ dỗ lời nói của hắn xuất hiện chỗ sơ suất khả năng, vẫn chưa trực tiếp xác định. Vậy thì đúng rồi, kia toật mạc gật đầu, năng đó, một hồi thần chiến chiến hai, chính là bởi vì cái viên này thân cách. Có một ngày, thần chiến hạ Desbog nhiên cùng một cái không biết là cái gì tồn tại đại chiến, sau đó ngã xuống, chỉ để lại một viên thân cách không biết là cái gì tồn tại." Ezith dò hỏi. Người không biết rất bình thường, bởi vì sở hữu thần linh cũng không biết. Tia toát mạ tựa hồn là tiến vào hồi ức tự sự trạng thái, cái kia tồn tại. Không có để lại nửa điểm tin tức, hiện trường chỉ có thần chết hạ đè lưu lại sức mạnh tàn dư, chiến đấu cũng chỉ là kéo dài một quãng thời gian, liền hầu như đem toàn bộ minh giới đánh hầu như không có còn lại vong linh. Sau đó, chúng thần đối với điều này sự tuyên bố không chút nào chi tình, thế nhưng người nào không biết, khẳng định là những ngày thần linh trong đó một vị, hoặc là mấy vị. Tia toát mạ cười gần hai tiếng. Cái biên này thuộc về hạ đế thần cách tự nhiên không thể liền như vậy gác lại bỏ đi mà kệ, thế nhưng ai cũng muốn cái kia thần cách, bởi vì vậy cũng là một cái chủ thần thần cách, chỉ cần bắt được là có thể trở thành o liếm hùng mạnh nhất thần linh. Sau đó, đại chiến liền như vậy khai hỏa, chúng thần đánh liền đánh không thể tách rời ra, núi lở đất đức. Khác nào tận thế cảnh tượng, vô số thần linh cùng sinh linh chết đi. Kia toạc mã nói rằng, là chủ nhân của ta đứng dậy, nàng xin mời sở hữu thần linh ở một cái tên là Nhét Lũ Hòn Đảo tiến hành chúng thần hội nghị, sau đó phát động chuẩn bị từ trước tốt đại trận, đem sở hữu thần linh toàn bộ phong lớn tại trong đó. Chỉ cần chờ đợi thời gian làm hao mòn, lực lượng của chúng thần từ từ tản đi, ta lại đem Phong Ấn giải trừ, liền có thể thông qua mạnh mẽ hơn bọn họ sức mạnh trấn áp bọn họ. Khoảng cách thời gian đến, còn có 500 năm thời gian, vì lẽ đó ta là tuyệt đối không thể nhượng người mợ già Phong Ấn. Địa toát mạ cuối cùng cũng coi như là kết thúc tự sự trạng thái, cũng thành công đem sở hữu tin tức cho Ezic nói rồi sạch sẽ sạch. Chỉ có điều, Ezic chỉ tin cái nửa thành, khả năng nửa thành cũng chưa tới. Athena, một cái thần linh có thể nhốt lại nhiều như vậy thần linh. Athena có cường đại như vậy sao? Còn có Sở hữu thần linh đều đi tới, kết quả chỉ có tia toát mạ, cũng chính là cả lũ số một cái không đi, chuyện như vậy thật sự có khả năng thực hiện. Trả lại có, có như phía trước tia toát mạ nói tới đều là thật sự, ạt đệ nạ thật sự gặp đồng ý đem chính mình tính mạng giao cho trên tay của người khác, một cái trên biển nữ thần trên tay. Hơn nữa, liền tia toát mạ biểu hiện đi xem, Eris rất khó tin tưởng phóng đãng nàng sẽ là ạt đệ nạ tín đồ, vẫn là ạt đệ nạ tín nhiệm nhất, thậm chí đồng ý đem tính mạng giao phó thần. Lẽ nào ạt đệ nạ bên người liền không mấy cái sen sợi dạ cái gì có thể dùng thần. Càng là người thông minh liền càng khó lấy tin tưởng những người khác. Nếu như phong ấn hiệu quả thật sự rường như kia toật mạ từng nói, cái kia Ezis suy bụng ta ra bụng người một hồi, nếu như mình là Adena, chính mình là tuyệt đối sẽ không đồng ý như vậy đi làm. Như vậy thời gian lâu dài, không biết tính thực sự là quá to lớn. Thời gian, đây là đủ để thay đổi tất cả đồ vật. Có thể tưởng tượng được, thân là nữ thần trí tuệ Adena nếu như thật sự làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ có tư lường, có thể bảo đảm chính mình an toàn phương pháp mới đúng. Như thế vừa nghĩ hạ xuống, kia toật mạ trong giọng nói lỗi thùng thực sự là quá nhiều rồi. Ezis cũng không có vội vã bách Bạch Trần kia toật mạ. Bởi vì Bạch Trần chuyện sau đó đối với Ezith mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Kết quả xấu nhất là đánh một trận, tuy rằng Ezith có niềm tin tất thắng, thế nhưng hắn cảm thấy đến vẫn là trước tiên tu được càng nhiều tình báo mới là lựa chọn chính xác. Ngươi phải như thế nào chứng minh lời ngươi nói tất cả? Ezith biểu hiện ra một bộ nửa tin nửa ngờ dáng dấp. Chứng minh? Ngươi muốn ta làm sao chứng minh? Diệp Toạt Mã nhíu nhíu mày, hiện tại ta là không có cách nào đem Chứng Minh, trừ phi là ta khôi phục thần linh thân sau khi, ta mới có năng lực này. Vậy thì rất xin lỗi, ở ta chiếm được mạnh mẽ Chứng Minh trước, ta là tuyệt đối không thể nhượng ngươi thành công giải trừ phương ấn. Ezith hơi híp mắt lại uy hiếp nói, "Cho tới uy hiếp tại sao muốn híp mắt? Khả năng híp híp mắt đều là quá bận. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, ta dẫn ngươi đi một chuyến linh giới." Diệp Thoát Mạc thấy Ezith như vậy ngoan cố, nhưng cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, nàng nhất định phải muốn giải trừ chính mình phong ấn mới được. Một phen suy tư bên dưới, cuối cùng cũng coi như là nghĩ đến một cái biện pháp, nơi đó có năng lực đủ chứng minh ta theo như lời nói sự tình. "Linh giới?" Ezith khẽ cau mày. "Nơi đó là thế giới một bên khác, cũng là thế giới phần cuối. Linh giới." Diệp Thoát Mạc chậm rãi nói rằng, "Ở trước đây, nơi đó là minh giới." Thế nhưng hiện tại, nơi đó đã bị thần linh sức mạnh phá hủy, tàn đọng không thể tạm mà hóa thành linh đình giới, ở trong đó có nguyên môn chứng cứ. Được, vậy ta đáp ứng ngươi. Ezith dã chàng suy tư một trận, thế nhưng trước lúc này, ta muốn trước tiên đi lấy một cái vũ khí. Cái gì vũ khí? Diệt Thoạt Mạc kiềm chế lại trong lòng thiếu kiên nhắn hỏi. Một thanh tam xoa kích, Ezith nói rằng, ngươi nên biết nó vị trí. Hải thần tam xoa kích. Diệt Thoạt Mạc cau mày, cái kia lại không phải thật sự. Chỉ có điều là bởi vì Hải thần tam xoa kích cũng tương tự bị phong ấn, đại dương huyền vũ ngưng tụ mà thành mà tôi. Ta biết Ezith một bộ ngươi nói ta đều biết gián giấc, ta chỉ là đối với trôi này vũ khí rất tò mò thôi. Đờs, câu tứ loại này nội dung vở kịch mệt mỏi quá. Chương 228, các ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Đại gia nguyên chương 228, các ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Đại gia nguyên Ezith trở lại trên thuyền. Lão bản, bắt được đồ vào sao? Záp dò hỏi, đó lấy chúng ta đi cái nào? Đương nhiên là đi bắt. Đi xem xem nàng tiền cá rốt cuộc là tình hình gì. Ezith không chút hoang mang mà nói rằng Ezic cũng không đợi đi bảo tu được hải thần tam soa kích sau đó cùng kia toật mã trước tạ thế giới phần cuối đến xem cái kia chứng cứ gì. Trước tiên không nói cái kia chứng cứ đến cùng là thật hay giả có thể hay không là lại một cái bẫy, coi như là thật sự, Ezic cũng không thể hiện tại liền đi thăm dò xem. Bởi vì Ezic thực lực bây giờ ở bình thường thế giới là tự vệ có thừa nên ngang mà đi cũng không có vấn đề gì, thế nhưng một khi phóng tới dính đến thần linh bên trong thế giới, vậy thì hoàn toàn không dám lơ chắc. Ezic hiện tại thủ đoạn mạnh nhất, ngoại trừ bá thiên kiếm ma giáp máy ở ngoài chính là mấy viên đạn hạt nhân. Nhưng chỉ dựa vào những thủ đoạn này, ở thần linh trước mặt Ezic cảm thấy đến còn chưa đủ xem. Ezic xưa nay đều không có quên quá chính mình nhưng là lấy vững vàng làm chủ cột tư tưởng hành động chuẩn tắc. Vì lẽ đó, hắn dự định trầm chậm quan thai tiến hành chuyện này, ngược lại hắn cũng không đổi ba không phải. Tại đây cái trong quá trình, hắn muốn học tập những người pháp thuật, cùng với đi đến thế giới khác đến lớn mạnh thực lực của chính mình. Vẫn là xem trước như vậy, không cần cho ta đưa thức ăn, cũng không nên tới quấy rối ta, chỉ cần một đường đi qua khứ là tốt hơn rồi, đến địa phương thời điểm ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Ezic căn dặn xong đắc, liền trực tiếp tiến vào phòng tiến trưởng. Đóng cửa lại sau khi lắc người một cái, biến mất ở tại chỗ. Xa xa, đang dùng quả cầu thủy tinh giám thị Ezic kia toát mạ tức giận đem quả cầu thủy tinh trên đất, lại biến mất. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Ezic hiện thân lần nữa thời gian, cũng không phải ở rẻ xi đèn đè bỉu bên trong thế giới, cũng không phải lúc trước trải qua bất luận cái nào bên trong thế giới, mà là ở mảnh này quen thuộc biển sao bên trong. Là thời điểm mở ra thế giới mới. Ezic nhíu thẩm, sử dụng một lần qua lại thế giới cơ hội. Đời trời ngôi sao phản phất bị khoé lên lên, chỉ chốc lát sau, một hạt từ bên trong lộ ra ngôi sao đi đến Ezic trước mặt. Hào quang chói lọi, đem Ezith bao phủ ở bên trong. Thế giới đã lựa chọn, ít men thế giới xin mời lựa chọn, thân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, xuyên biệt thời gian xin mời lựa chọn, xuyên biệt địa điểm ít men sao? Ezith hơi nhíu mày, nhìn về phía nghề nghiệp lựa chọn giao diện. Tin tức tốt là Ezith lựa chọn xuyên biệt thời gian cùng địa điểm quyền lực cuối cùng cũng coi như là trở về, tin tức xấu là ít men thế giới này nước, vậy cũng là rất sâu a. Nghề nghiệp lựa chọn, chính khách, bác sĩ, giáo sư. Ezith suy tư một hồi, trực tiếp lựa chọn giáo sư nghề nghiệp này. Kiếm tiền cái gì, này ba cái nghề nghiệp đều rất dễ dàng. Thế nhưng đối lập so ra mà nói, làm sư nghề nghiệp này rõ ràng có càng to lớn hơn thao tác không gian. Chủ yếu nhất chính là, Itmen bên trong xạ viện hệ thiếu niên tiên tài học viện a, làm một người lão sư, giáo một hồi đám kia có thiên phú nhưng sẽ không vận dụng người đổi biến, sau đó lấy chút tiền lương tiền, không quá đáng chứ? Lựa chọn xuyên biệt thời gian. Eris suy nghĩ một chút, Itmen, trận chiến đầu tiên cái kia kia là cùng, mọi dạ mạt tạ gật tìm tới giáo sư It. Nha, khi đó còn chưa là giáo sư It, vậy thì là nàng tìm tới Chatterflower Gangsit xạ viện thời điểm cái kia con riêu. Trong đêm mất, Ezic phục hồi tinh thần lại thời gian, người đã ở một cái quán rượu bên trong. Ezic một ánh mắt liền nhìn thấy cái tia quang. Bây giờ còn có vài là tóc, không phải đầu trọc, vẫn không có trở nên mạnh mẽ chất lơ. Hắn bây giờ vẫn là một cái nhược gã mà thôi, đối lập so với sau đó loại kia có thể ý thức tổ lưu, khống chế toàn cầu tất cả mọi người tư tưởng trình độ tới nói. Quả thực chính là không đáng nhắc tới. Tuy rằng khi đó chất lơ là mượn sóng não phóng to nghi, thế nhưng trên thực tế hắn bèn bèn chỉ là dựa vào chính mình cũng được, chỉ có điều cần tiêu hao tâm lực muốn nhiều quá nhiều thôi. Chúc mừng người giáo sư Một cô gái lời nói thanh hấp dẫn Aegis sự chú ý nhìn sang, chính là kia cán bộ mọi giả mặt Taga. Uy nói tên xem ra rất nam tính hóa, trên thực tế nhưng là một mỹ nữ. Phi thường cảm tạ, trên thực tế này so với xem ra muốn hiếm thấy hơn nhiều. Chatler lắc lư trong tay mình cái kia to lớn pha lê ly rượu, để ăn mừng hắn mới vừa thành công bình đến giáo sư trước gọi, hắn đem toàn bộ chút xuống, hiện tại đã có chút men say vân vân. Hiện tại Chatler vẫn là một người phong lưu lối lạc, còn trẻ nhiều tiền công tử ca, người đột biến lúc này cũng vẫn không có bị công chúng nhận thức, vì lẽ đó Chatler hiện tại còn không biết chính mình nắm giữ năng lực đặc thù nguyên nhân. Cái này cũng là hắn nhất định phải chuyên tấn công di truyền học nghiên cứu, hắn muốn biết rõ ràng tất cả những thứ này phát sinh nguyên nhân, bởi vì có bên người giở ẩn tồn tại, hắn biết phía trên thế giới này khẳng định còn có những người khác cũng là giống như hắn. "Không, ta là nói ngoài diễn thuyết." Mọi dạ mỉm cười nói, "Hả, ngươi nghe qua ta diễn thuyết sao?" Chất Lật Tơn thời cơ đến hứng thú, "Cho ta đến một ly rum." Ezid đi tới tủ rượu bên điểm một chén rượu, một bên nghe Chatter cùng nói dạ đối thoại, một bên kiểm tra chính mình giáo sư nghề nghiệp bổ trợ. Giáo sư cấp độ nhập môn trí 10, không, không có gì để nói nhiều, liền uống nước, thể 10. Tuy rằng thể phạt là không đúng, thế nhưng đánh không lại học sinh không thể được, pháp luật không, tại sao muốn thêm cái này? Thật vấn đề, bởi vì ta cũng không biết đáp án. Cấp độ nhập môn giáo dục kỹ năng, giáo dục bọn họ đồng thời, giáo sư cũng có thể có thu hoạch, cấp độ nhập môn ngành học tri thức, khi ngươi có một học sinh, ngươi nhất định phải biểu hiện trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Cấp độ nhập môn truyền thống kỹ năng, mọi người đều biết, chủ nhiệm lớp là một loại có thể tùy cơ quét mới ở học sinh bên người sinh vật, mà giáo sư có thể là chủ nhiệm lớp, này sông hàng bên trong. Chú, các ngươi lạ ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Ezi cũng gọi cũng quá thơm đi. Ba hạng văn bộ bỏ thêm một lần cũng nói, lại còn có hai cái phụ gia kỹ năng, một cái ngành học tri thức. Truyền thống kỹ năng tại đây ba hạng bên trong đem so sánh mà nói là kém nhất dụng. Bởi vì Ezic có thể thông qua tiêu tốn kinh nghiệm trị cũng đồng dạng đạt đến truyền thống mục đích, cho nên nói cái kỹ năng này mang đến tốt đẹp nhất nơi chính là Ezic có thể không cần kinh nghiệm trị mà là dùng pháp lực. Ngành học tri thức là đệ nhị cường. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý chỉ là một cái bao dung miêu tả, Ezic thông qua cái kia dấu móc bên trong miêu tả rõ ràng. Chuyện này căn bản là là cái gì tri thức đều có, chỉ cần có học sinh Học sinh hiểu được, Ezic đều sẽ thu được tương ứng tri thức, hơn nữa là căn cứ cái kỹ năng này đẳng cấp thu được không giống chiều sâu tri chi thức. Cho tới cuối cùng cuối cùng, chính là Ezic còn không biết rõ cụ thể đến cùng là cái gì tác dụng, cái kia giáo dục kỹ năng. Có điều, đơn thuần từ kỹ năng miêu tả nhìn lên lời nói, Ezic cũng có chút suy đoán. Nếu như đúng là cái gọi là dạy cái gì đến cái gì, đây chẳng phải là nói, chính mình dạy người khác làm sao sử dụng chính mình năng lực, sau đó chính mình là có thể được. Như thế, cái kia người đột biến học sinh có thêm sau khi chính mình chẳng phải là liền biến thành nó lớn. Không đúng. Làm sao có thể để Chatler chiếm tiện nghi? Nhóm lớn là Chatler nhi từ tới. Ezit một bên nghĩ thầm, một bên tiếp tục quan tâm Chatler cùng nói dạ đối thoại. Có thể tán gẫu một hồi sao? Mọi dạ đối với Chatler phát ra lời mời. Đương nhiên, vì đẹp đẽ biến dị mở cỡ giờ một gen, có thể tán gẫu 5 phút đồng hồ. Chatler buột lên ý tứ mọi dạ tóc, đây là lại rõ ràng có điều dùng học thuật tri thức trang bước sáo lộ, thế nhưng đối với tuyệt đại đa số nghe không rõ cảm thấy lệ người tới nói xác thực rất hữu hiệu. Ta nói tới mở cỡ giờ một gen, chính là các ngươi nói tới, ta vàng Chatler như quen thuộc đưa tay quạt lên mọi dạ trên bả bài, cũng không biết là trở dịp say an bất vẫn là bản tính bại lộ, đây là một loại biến dị, một loại phi thường tuyệt diệu biến đến dị. Hai người đi đến một tấm không bàn rượu bên ngồi xuống. Biến dị chính là đem chúng ta từ đơn tế bảo sinh vật biến thành vị trí chủ đạo nhân loại. Xin lỗi, cái trò này đối với nữ học sinh mà nói khả năng rất có sức hấp dẫn, thế nhưng ta đi tới nơi này trên thực tế chính là công sự. Yến Tức rộng rãi mọi dạ cũng sớm đã nhìn thấu Chatler xáo lộ, nếu như đặt ở bình thường hoặc là nhàn nhã thời gian lời nói nàng đúng là cũng không ngại cùng Chatler phát sinh một ít cái gì. Dù sao chắc Lơ hiện tại còn trẻ nhiều tiền phong lưu phong quãng, như thế tuổi trẻ cũng đã trở thành giáo sư, đối với nữ giới tới nói như vậy nam tính sắc thực khó có thể từ chối. Thế nhưng hiện tại sắc thực không phải lúc. Ngay ở trước đây không lâu, mọi dạ lặn vào hội phí dạ luôn, nhìn thấy xe bạc sẵn so, cũng chính là Blackkin, còn có đại tuyển, zé đệ với các loại người đột biến cùng hẹn giờ gì thượng tá thảo luận liên quan với nước Mỹ ở tổ nghị kỷ, Italian bại chủ đi bên trong chỉnh đạn đạo sự tình, mà Soviet vì hòa nhau một thành ở Cuba ăn bảy, đại chiến sắp động một cái liền bùng nổ sự tình. Cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Cuba nguy cơ. Nếu như lần đó thật sự đánh tới đến, cái kia phòng trường sẽ không có hiện tại nhân loại, nắm giữ nguyên tử đại quốc trong lúc đó là trên căn bản không thể phát động quy mô lớn chiến tranh, bởi vì loại kia quy mô chiến tranh rất khó bạo phát, một khi bạo phát liền không thể lĩnh chỉ, cũng sẽ dẫn đến đạn hạt nhân chiến tranh mở màn kéo dài. Sau khi toàn thế giới nhân loại đều sẽ bị hủy diệt, biến thành chân chính bất hoang. Lần thứ nhất nhìn thấy người đột biến mọi dạ hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình, liền năng mộ danh mà đến, tìm tới di truyền học chuyên gia, mới vừa trở thành giáo sư Chatter, bởi vì Chatter ở phương diện này đã từng phát biểu quá một ít luận văn. Cái gì? Chatler khẽ cau mày, "Ta thật sự rất cần sự giúp đỡ của ngươi." Mọi dạ thành khẩn thỉnh cầu nói rằng, ngậy, "Ngươi nói?" Chatler cảm giác mình thật giống có chút mơ hồ. "Công sự? Cái gì công sự? Ở nguyên luận văn bên trong, nhắc qua loại kia biến đến dị, mọi dạ dò hỏi, "Ta muốn biết vậy có phải đã thật sự phát sinh?" Chatler con ngươi khẽ nhíu, trong đại não bởi vì cuồng quá nhiều mà mang đến mơ hồ cũng thuận theo mà tiêu tán không ít. "Ta muốn biết, trên thế giới có hay không đã chân chính tồn tại người đã biến?" Mọi dạ dò hỏi. Chatler chậm rãi đem tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng nhau đang ở Việt Thái Dương trên, nhìn như thật giống là một cái suy tư theo thói quen động tác, trên thực tế nhưng là Chatlơ hiện tại phát động chính mình tâm linh cảm ứng năng lực trước động đưa, hoặc là nói thì pháp động đát, dù sao dùng đến ít, còn chưa thông thạo, vì lẽ đó cần chuẩn bị, nếu như dùng số lần hơn nhiều, đầy đủ quen, vậy thì không cần trò bôi khởi động trực tiếp bắt đầu là được. Hân, làm sao cảm giác nơi nào không đúng lắm? Nói chung, đối với mọi dạ sử dụng tâm linh cảm ứng năng lực Chatlơ thành công nhìn thấy mọi dạ đã từng nhìn thấy qua tất cả, có thể biến thành kim cương thái bình, ZDM, Blackkin Tất cả những thứ này đều ở chát lơ trong đầu hiện lên, bị hắn nhìn thấy. Giáo sư. Mói giả thấy chát lơ đống nhiên bạch bày ra động tác này không nói lời nào, còn tưởng rằng chát lơ có chút bởi vì say rượu mà mơ hồ, bớt đắc dị thở dài sau khi nói rằng, ta cảm thấy đến vẫn là chờ ngươi tỉnh táo sau khi nói sau đi. Ngươi ngày mai có rảnh không? Ta cảm thấy cho ngươi đã tìm tới vấn đề đáp án, chát lơ thả xuống ngón tay, đây đối với ta cũng rất trọng yếu, ta sẽ tận ta có khả năng trợ giúp ngươi. Cảm tạng, mói giả trên mặt lộ ra nụ c Nàng ở lẹn vào thời điểm vì không bị gây nên hoài nghi chỉ có thể ăn mặc một thân bikini làm bộ đồi cái này nữa lang. Không thể không nói vóc người rất tốt khà khà. Nói chung, nàng không có cách nào mang theo ghi âm hoặc là video thiết bị, vì lẽ đó không có chứng cứ, chỉ có tìm tới một cái đồng ý mà có thể chứng minh nàng nói tới sự tình, có đầy đủ thân phận địa vị quyền uy đại biểu, nàng mới có thể đi cùng mình thượng cấp phản ứng chính mình tất cả những gì chứng kiến, không phải vậy thượng cấp là chắc chắn sẽ không tin tưởng, mời đi theo ta. Chờ đã, đi đâu? Chatler giò hỏi. Đi kia tầng bộ. Chuyện này dính đến quốc gia cơ mật, vì lẽ đó nhất định phải do ngươi để chứng minh ta theo như lời nói, mọi dạ cùng điệu, thời gian rất gấp bách. Cái kia, được rồi, ta cần mang tới em gái của ta giải ấn, ta không yên lòng lưu nuôi nàng một người. Chatler nói rằng, có thể. Mọi dạ đồng ý giải ấn, đến. Chatler bắt chuyện giải ấn, cũng chính là mỉm tỉnh lại đây, đem sự tình nói rõ với nàng một lần sau khi, ba người liền dự định cùng rời đi. Chờ đã, Eric hạ xuống chén mình ly rượu, là thời điểm đến phiên hắn ra trận, chỉ thấy hắn hướng đi Chatler nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Nguyên lai like ngươi ở đây à, Chatler?" Đã lâu không gặp. Người quá thế nào? Nghe nói đều có đã trở thành giáo sư. Ngươi là? Chatler trên mặt lộ ra một cái lễ phép mà không mất đi lúng túng độ cười. Ta là người tốt nhất bằng Lữ A. Ezic lộ ra một cái nghi hoặc cùng lúng túng độ cười. Xin lỗi, thế nhưng ta thật giống không nhận thức ngươi. Chatler một mặt chán đoán, ta cũng không nhận thức ngươi, Dài ẩn cau mày nhìn về phía Ezic, tuy rằng Ezic so với Chatler đẹp trai hơn rất nhiều, thế nhưng Chatler hiện tại nhưng là giờ ẩn thân mặt nhất người, ngươi là ai? Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta có chuyện khẩn cấp muốn làm. Mới dạ thấy thế, cho mày, liền định đem Ezic quanh đi. Thế nhưng ta đúng là bằng hữu tốt của ngươi a, quan hệ của ta và ngươi nhưng là rất tốt. Ezic trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng biểu tình thất vọng, ta chỗ này còn có bức ảnh. Chờ đã, bức ảnh? Chatzler càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Đương nhiên. Ezic từ trong túi tiền lấy ra vài tờ bức ảnh đưa tới, ngươi xem. Nói đến cũng là một cái rất đúng dịp sự tình. Chatzler diễn viên, cũng là bạn bè bên trong nhân vật chính mẹ Julie diễn viên. Ezic cùng mẹ Julie đúng là từng có chụp ảnh chung, hiện tại cũng coi như là phát huy được tác dụng. DOS đại gia lễ hội lồng đèn bụi rướng, gõ chữ gõ chữ, thay đổi thế giới linh cảm đến rồi. Chương 229, ngược lại khẳng định không thể chính là tiền. Chương 229, ngược lại khẳng định không thể chính là tiền. Đây là, Dai Ân nhìn thấy trong hình nội dung, trừng lớn hai mắt, vô cùng khiếp sợ. Hạt thể phù, Chatter trực tiếp bùng tụ. Ngói gia liếc nhìn bức ảnh, cau mày nhìn về phía Chatter, sau đó vừa giống như là ý thức được cái gì tự, tiếp nhận bức ảnh, bắt đầu tinh tế kiểm tra lên. Cái kia vài tờ trong hình Đơn giản chính là edit cùng hệ xử lý chụp ảnh chung, còn có hệ xử lý cá nhân bắt thì túi, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cái hở. Bởi vì vốn là trực tiếp đánh ra đến a, không giống như là xử lý qua. Mọi dạng ra dạ kết luận, có điều cũng không dám chắc. Ta có thể hỗ trợ cầm tìm bộ ngành liên quan người phát hiện một hội. Không cần, ta rất chắc thực tin ta tuyệt đối không có đập quá như vậy bức ảnh, cũng không nhận thức hắn. Thatcher cau mày, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đặt ở Việt Thái dương trên. Hắn phát động chính mình tâm linh cảm ứng năng lực, muốn biết đến cùng là sẽ ra chuyện gì, đơn giản nhất biện pháp, đơn giản chính là trực tiếp vào tâm. Chatler rất xác thực tin chính mình tâm linh cảm ứng năng lực tuyệt đối không có mất trí nhớ tác dụng phụ. Nhưng mà, hắn dí vãng thuận buồn xôi gió năng lực ở Ezic nơi này ăn quả đắng. Ezic nhưng là nắm giữ tâm linh phòng hộ phép thuật, hơn nữa lấy Chatler hiện tại năng lực, không phải là Ezic rồi, coi như Chatler dùng tới sóng não nghi, Ezic cũng có thể trực tiếp chạy trốn. Dùng đối sóng não nghi giáo sư ít vậy thì cùng mở ra chính thức bản học như thế. Hậu trường trực tiếp điều số liệu ai đánh được? Chí ít Ezic hiện nay là không được. Chatler chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình ý thức thật giống là đối mặt một mức kiên tường bình thường, trực tiếp bị đánh lại. Sau đó, cái kia một bức tường cao trực tiếp hóa thành một thanh kiếm sắc, đâm vào chát lơ trong đầu. Đây là chát lơ chưa bao giờ có thuyền tân cảm giác. Ngươi! Chát lơ trừng lớn hai mắt. Đừng kích động, Ezit một bên trong lòng nổ nước bọn đạt thành tiếng vào chát lơ đại nao thành tựu một bên che giấu thân thể mình trong vắng. Bởi vì trong nháy mắt không làm trong vắng, ở chát lơ trong đầu nói rằng, ta là tới giúp ngươi. Ezit này một làn sóng nhưng là lực lượng tinh thần cùng mê hoặc lòng người phép thuật đồng thời sử dụng, hơn nữa suýt chút ngươi trực tiếp không làm. Muốn đột phá một cái tâm linh cảm ứng người đột biến tâm linh phòng ngự vẫn là rất khó, cũng may Ezil là thừa dịp nó chưa sẵn sàng cấp tốc tiến vào, vì lẽ đó không có để Chatler hình thành hữu hiệu chống lại. "Ta muốn làm sao tin tưởng ngươi?" Chatler nội tâm nói rằng. Hắn thần kinh căng thẳng, bởi vì đây là ở đầu gốc của hắn bên trong. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là biết những người kia nếu như bị khống chế đại não sẽ là một loại thế nào cảm giác. Như vậy là tốt rồi. Ezil trực tiếp rút đi Chatler đại não, kích động như thế, ngươi có phải hay không nghĩ tới? "Đúng, ta nghĩ tới đến rồi." Chatler bị Ezith này một tay khiến cho sửng sốt một chút thần, thế nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Theo Ezith đưa tới bậc thang nói rằng, đó là đến mấy năm chuyện lúc trước, ta đều nhanh đã quên. Ngươi này không phải là nhanh đã quên, là đã quên đi rồi. Ezith bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, nhìn về phía Jai'un, ta cùng ngươi ca là ở lần kia xã hội thực tiến thời điểm nhận thức, vì lẽ đó ngươi khả năng không biết chứ. Jai'un, đúng không? Ngươi ca thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi, ngươi rất đẹp. Cảm tạ. Jai'un một bên trả lời một bên hướng về Chatler đầu đi một cái ánh mắt nghi hoặc. Sự tình rất phức tạp, hắn không phải bằng hữu Ta trước cũng không quen biết hắn, thế nhưng hiện tại hắn cũng còn chưa là kẻ địch, vì lẽ đó tạm thời dựa theo hắn nói như vậy tới nói là được. Chatler hướng về Giãn Ân đầu đi một cái tâm linh cảm ứng. Giãn Ân nhất thời ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. Chatler đã đáp ứng Giãn Ân, hầu như xưa nay không nhận biết Giãn Ân ý nghĩ, như bây giờ, tuyệt đối là rất nghiêm trọng tình huống. Giáng xương, thời gian rất gấp bách. Chatler cùng Giãn Ân hành động tự nhiên là không có edit như vậy thông đạo, vì lẽ đó để mọi dạ cũng mơ hồ cảm giác được một tia không đúng, thế nhưng hiện tại nàng không kịp nghĩ nhiều như thế, lần thứ hai thúc dục Chatler đạo, chúng ta bây giờ có thể xuất phát sao? Các người muốn đi đâu? Ta có thể cùng đi sao? Ezic không một chút nào khách khí địa tập hợp tới biểu thị chính mình đối với này cũng rất có hứng thú. Mọi gia nhìn về phía Chatter, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên, chúng ta cần thương lượng một ít chuyện. Chatter gật đầu, "Còn có, hắn đối với nghiên cứu của ta phương hướng cũng có hiểu biết, thỉnh thoảng có thể cho ta đưa ra một ít kiến nghị. Trên thực tế, ta là một người giáo biên." Ezic từ trong túi, kỳ thực là hệ thống trong không gian lấy ra chính mình tân thêm ra đến giáo sư giấy chứng nhận, đưa cho Mọi gia, tự giới thiệu mình, "Ezic." Mọi gia mặt tạ ơn, Mọi gia tự giới thiệu mình, mở ra e-zip giấy chứng nhận gọi nhìn, ngạch. Tiếng trung giáo sư: "Xin lỗi năm sai rồi." E-zip đem giấy chứng nhận từ mỏi dạ trong tay cầm về, sau đó lại từ trong túi lấy ra một cái giấy chứng nhận đưa tới. Sinh vật học giáo sư: "Có điều thân là một cái người hoa ta giáo tiếng trung cũng là chuyện rất bình thường đúng không?" "Vâng." "Vậy ngươi liền đồng thời đến đây." Mỏi dạ có chút choáng váng gật gật đầu, nàng hiện tại không có thời gian trì hoãn, dự định sau khi lại tra một chút e-zip thân phận. Một nhóm ba người trực tiếp ngồi xe đặc chủng đi đến sân bay, sau đó mua vé lên máy bay. Dọc theo đường đi, Chatler cùng Ezic ở bệ ngoài thỉnh thoảng mà trò chuyện, người một câu ta một câu, trên thực tế, ở tinh thần mức độ trên, trong đại não, chính đang đánh tâm linh cảm ứng điện thoại. Đinh. Người bạn tốt Ezic hướng về người khởi xướng tán gẫu thì cậu. Chatler tiếp nhận rồi si ngợi. Ngươi đến cùng là ai? Cái kia bức ảnh lại là xảy ra chuyện gì? Còn có, ta cảm giác ngươi cùng ta không giống nhau, thế nhưng tại sao ngươi lại có tâm linh cảm ứng năng lực? Điện thoại một chuyển được, Chatler liền văng ra một đống lớn vấn đề. Ta là Ezic, một cái lão sư, Ezic từng cái từng cái địa trả lời, bức ảnh là giả lợi dụng công nghệ cao kỹ thuật làm được, cho tới năng lực của ta. Ngươi sẽ không cho là nhân loại chỉ có một cái tiến hóa phương hướng chứ? Bước ảnh 4 là Ezith lấy ra gây nên đề tài thủ đoạn, chứng thực không chứng thực hoàn toàn không có cái gì cái gọi là, mà Ezith nói tới tiến hóa. Trên thực tế là căn cứ X-Men trong phim ảnh đối với người đột biến khởi nguồn mà nói một cái cứ thôi, ngược lại không có bị chứng thực khả năng. Nghe tới rất có đạo lý là được. Chatlơ nửa tin nửa ngờ. Ezith nói cũng không phải là không có đạo lý, ngược lại rất có khả năng, chỉ có điều xét thấy Ezith trước cái kia một mặt không hề kẽ hở cầm giả bức ảnh nói là chính mình bạn tốt sự tích là ở là làm hắn thật không dám trực tiếp tin tưởng. Đối làm là người bình thường, Chatler trực tiếp liền suy một cái tâm linh cảm ứng qua thứ, nhưng làm sao Chatler hiện tại đối mặt nhưng là lấy đi cuộc đời hắn bên trong nhiều cái lần thứ nhất tỷ như lần thứ nhất bị người đột phá vào đầu óc, lần thứ nhất cũng có cách nào tiến vào người khác đầu óc ấy chứ ta. To lớn nhất thủ đoạn mất đi, Chatler trong nháy mắt biến thành một người bình thường, không, nghiêm mặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói, liền người bình thường cũng không bằng. Bởi vì, có giữa dẫm dĩ nhiên là gặp có thiếu hụt mất có thể trực tiếp tâm linh cảm ứng chặt chẽ tự nhiên cũng không làm sao nắm giữ không sử dụng năng lực nhận biết người khác nói dối hoặc là quan sát vẻ mặt hành động đến phân tích nội tâm tư tưởng phương diện này kỹ năng. Lại như là cái kia cố sự như thế, có tám người dễ dàng nhất xối ướt, có gậy người dễ dàng nhất đem tới. Dựa dẫm, từ một loại khác phương diện tới nói, cũng là dạng buộc. Cái kia, ngươi tìm ta chính là cái gì? Chatler quyết định hay là hỏi chủ yếu nhất vấn đề. Thân là một cái giáo sư, không có học sinh không thể được, Ezit nói rằng, vừa bọn ta trước mấy cái học sinh tốt nghiệp, vì lẽ đó ta liền đến tìm tân học sinh đến, đến rồi. Ta Eris rõ ràng e chỉ ý tứ, chỉ là cảm giác thấy hơi hoang đường, không dám tính tưởng. Mình mới mới vừa làm giáo sư a, tìm chính mình, muốn chính mình ghi hắn học sinh. Đây là cái gì thần kỳ thao tác? Liên quan với người năng lực, trên thực tế có càng nhiều, càng mạnh mẽ hơn phương pháp sử dụng. Eris không làm giải thích, chỉ là tự nhiên nói, còn có rất nhiều những người khác. Người đột biến cũng không chỉ có các ngươi, cũng không chỉ là gần đây mới xuất hiện, nếu như ngươi ý thức được người đột biến đến cùng lớn bao nhiêu sức mạnh, như vậy ngươi thì nên biết, người đột biến cùng nhân loại bình thường khác nhau đến cùng lớn bao nhiêu, cùng với Nếu như người đột biến càng ngày càng nhiều, năng lực của bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, hoặc là không thể khống, gặp dẫn đến chuyện như thế nào phát sinh. Đấu kỵ, cứu hận, nghiên cứu, vũ khí, còn có không cùng người đối với năng lực chính mình không giống sử dụng phương thức. Ezith nói tiếp, không phải là người người đều muốn ngư như thế ôn hòa sử dụng năng lực chính mình. Chatler thừa nghĩ một hồi, nếu như nắm giữ ngươi loại năng lực này chính là một cái chán đời người. Hắn gặp tạo thành hậu quả như thế nào? Ta vẫn cho là chỉ có ta một cái. Chatler bị Ezith nói tới kiềm chế lại. Hắn là một người thông minh, vì lẽ đó tự nhiên có thể rõ ràng Nếu như sự thực thật sự gặp dường như Ezith nói như vậy, người đột biến không ngừng biến nhiều lời nói. Như vậy tình thế tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Thật giống như là giỡn như vậy, cho dù chính chất Lơ không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực chính là, Draion 4 là hình tượng hắn sắc thực không thể nào có thể tiếp thu. Tuy rằng Draion đang sử dụng năng lực thời điểm tuyệt đối là khắp thiên hạ tất cả nam nhân rất mơ, vậy cũng là myth. Nắm giữ nàng một cái, thì tương đương với nắm giữ toàn thế giới sở hữu nữ nhân nữ nhân. Nhưng mỗi người năng lực đều là không giống nhau, biến dị cũng không phải cố định, không phải mỗi cái người đột biến đều sẽ rất mạnh mẽ mà có che giấu chính mình năng lực. Nếu như một cái người đột biến biến thành quái vật, hắn sẽ bị người chung quanh, thân nhân của chính mình thấy thế nào? Có thể hay không bị bí mật gì cơ cấu nghiên cứu? Thậm chí, lại như là Ezic nói như vậy, nếu như nắm giữ mạnh mẽ năng lực người đột biến là một cái chán đời chủ nghĩa giả, đối với nhân loại đại khai sắc giới, gặp tạo thành hậu quả như thế nào? Đây là một cái rất phức tạp vấn đề khó. Chatler chỉ là thoáng mơ nghĩ, tuy rằng còn chưa triệt để nghĩ rõ ràng, cũng đã rõ ràng vấn đề tính chất nghiêm trọng. Dù sao đây chính là hắn cả đời đều không thể thành công giải quyết vấn đề. Có điều cũng may, Ezic đến rồi chân là một cái giáo sư, chỉ cần học sinh có nghi hoặc, như vậy trợ giúp một hồi, là chuyện đương nhiên mà. Bởi vì chính mình không có trường học biên chế, vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói xem như là tư giáo, cho nên trực tiếp hỏi học sinh muốn tiền lương không quá đáng đi. Nhiều như vậy người đổi biến, đủ loại khác nhau năng lực, công dụng tự nhiên cũng là vô cùng rộng rãi, chẳng lẽ còn có thể thiếu tiền hay sao? Vì lẽ đó, nghề nghiệp kinh nghiệm chuyện này exit là hoàn toàn không lo lắng, hiện tại mà hắn cần làm, chính là đem những học sinh này cho mang tốt. Tuy rằng hiện nay tới nói vẫn không tính là là học sinh của chính mình, Như vậy hiện tại ngươi là có thể ngẫm lại một hồi nếu như có rất nhiều cái lời nói ngươi cần làm thế nào, Ezith nói rằng, "Ta nói rồi, ta chính là làm lão sư của ngươi mà đến, chuyện này ngươi có thể thận trọng cân nhắc, ta có kiên trì chờ đợi." Tại sao? Chatler hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi nghĩ ta lão sư, vì cái gì?" "Đương nhiên chính là tiền lương." Ezith nói lẽ thẳng khí hùng, "Ta lương thời vụt nhưng là rất cao, chuyện này sớm nói rõ với ngươi một hồi." "Tiền?" Chatler một mặt chán v้าง, "Ngươi nắm giữ như vậy năng lực đặc biệt, có thể kiếm tiền phương pháp không phải lượng lớn sao?" "Đúng đấy." Thế nhưng cá nhân ta càng thêm yêu thích dùng giáo sư nghề nghiệp này đến kiếm tiền, như vậy tiền tiêu càng thêm có cảm giác hơn nữa. Ezit nói rằng, hiện tại cái này cái xã hội không so với trước đây, nhân loại nắm giữ năng lực cũng phải so với trước đây mạnh mẽ hơn nhiều, người đột biến cùng nhân loại bình thường trong lúc đó khác nhau thực sự là quá mức rõ ràng, thế nhưng nhân loại bình thường nắm giữ vũ khí làm cho bọn họ cũng không đến nỗi không hề có chút sức chống đỡ. Một khi phát sinh tranh chấp, nói không chắc thì có khả năng dẫn đến chiến tranh hạt nhân bạo phát, hậu hoạn vô cùng, vì bảo đảm thế giới an toàn, ta không thể không tuyển chọn mấy người thành tiểu học sinh của ta sau đó trợ giúp bọn họ, giáo dục bọn họ để người đột biến cùng nhân loại bình thường hài hòa ở chung. Ngươi có biện pháp?" Chatler hiếu kỳ dò hỏi. "Ta đương nhiên có, Ezic tuổi cận, muốn nghe sao?" Nghĩ, cái loại đó là không phải liền muốn trở thành học sinh của ngươi. Chatler vừa định đáp ứng mắt đi cầu tức đến một chuyện, dò hỏi, "Đương nhiên, hơn nữa, nói cho ngươi một chuyện, thân là một cái người hoa, ta khá là coi trọng giáo sư phương diện này sự tình, nếu như trở thành học sinh của ta, sau đó lại không nghe ta lời nói loại kia, ta nhưng là sẽ khỏe mạnh giáo dục hắn." Ezic cười điệu. "Cái kia vẫn là trước tiên quên đi. Chatler đương nhiên không thể đáp ứng, dù sao hắn bây giờ còn chưa là cái kia giáo sư ít đội làm là cái kia đã biến thành đầu trọc trở nên mạnh mẽ ngồi ở xe lăn giáo sư ít đến lời nói, phòng trường không nhiều lời nói liền trực tiếp bái Ezic vi sư. Có điều cũng có khả năng là trực tiếp bắt tâm. Cái kia Ezic cũng chắc chắn sẽ không lấy phương thức như thế đối xử hắn. Không sao, ta sẽ cung cấp một khoảng thời gian miễn phí chỉ điểm, chỉ điểm ngươi làm sao vận dụng khai phá ngươi năng lực cùng với những người khác. Ezic biểu thị chính mình là một cái rất linh hoạt ứng biến người, dù sao ta cũng không phải cái gì gở dạng để mà chưa hết để cho ngươi mợ màng ta bạn lãnh, sau đó ngươi rồi quyết định có hay không mời mọc ta không mời. Cái kia, đương nhiên là rất tốt. Chatler đồng ý nói thật Chatler đối với Edith cũng rất tò mò. Người có năng lực nói mạnh miệng cái kia không gọi nói mạnh miệng, Edith bày ra thực lực, án nói bên trong hiện lộ tư tức. Những ngày cũng đã làm cho Chatler đối với Edith có một cái ấn tượng rất mạnh mẽ, cũng rất có trí khôn một người. Một người như vậy, tại sao liền kiện chúng chính mình đây? Hắn đổ chính mình cái gì? Ngược lại khẳng định không thể chính là tiền. Lẽ nào thật sự chính là xem hắn nói như vậy? Vì ngăn cản thế chiến Nhân gian bi kịch. Bất tri bất giác 3 tháng giá sắp tới rồi, lập tức khai rằng a. Chương 230, ngươi mới vừa đối với ta muội muội làm cái gì? Chương 230, ngươi mới vừa đối với ta muội muội làm cái gì? Chatler dùng chính mình đến tự mình làm một cái đại biểu, đầu tiên để chúng ta bài trừ chính xác cái án. Nguyên bản chất xem mặt ngoài lời nói, Ezic vẫn đúng là chính là vì tiền không sai. Thế nhưng Chatler khẳng định là không nghi tới, vốn là đối với Ezic không cách nào đọc tâm hắn cũng đã ở giao lưu trên nằm ở nhược thế trạng thái, hơn nữa Ezic thể hiện ra cường đại như thế tâm linh năng lực. Người như vậy gặp bởi vì tiền mà chịu đến quá nhiều sao? Đương nhiên là không thể, trừ phi là kẻ ngu si. Chatler bài trừ đi chính xác đáp án sau khi liền bắt đầu tiếp tục liền như vậy làm trụ cột mã suy đoán xuống. Kết quả tự nhiên là không nghĩ ra đáp án, bài trừ chính xác đáp án sau khi còn có thể đoán đúng chính xác đáp án chỉ có một cái khả năng, hắn xem đáp án. Bốn là Chatler là có xem đáp án năng lực, thế nhưng hiện tại cái này năng lực ở Elise người giáo sư này trước mặt không cách nào sử dụng, tự nhiên chỉ có thể coi như thôi. Zion nhẹ nhàng đụng vào một hồi Chatler, cho hắn nháy mắt ra dấu. Chatler lúc này mới phản ứng lại. Chính mình đến thăm cùng Edith hiện thực thế giới tinh thần tăng gâu, quên cho Giờn giải thích tình huống cặn kẽ. Chát lơ rất nhanh liền đem sự tình trước ứng hậu quả cho Giờn nói rồi một lần. Giờn nhìn về phía Edith ánh mắt nhất thời bắt đầu trở nên quái lạ lên. Ở Giờn trong mắt, Chát lơ đã là nàng nhìn thấy người thông minh nhất. Nhưng là hiện tại, lại có người, nói phải làm Chát lơ lão sư. Hơn nữa nghe nói ý tứ còn không hết là Chát lơ một cái, mà là rất nhiều người ở biến. Tại sao ngươi không hỏi một chút hắn đối với ngươi năng lực có đề nghị gì? Chatler cùng Giả Ẩn Tâm Linh liên tiếp vẫn không có tác giả, vì lẽ đó giận trực tiếp ở đầu góc thẩm ý, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu là có dùng lời nói mặc kệ sau khi cùng hắn quan hệ làm sao đều là chúng ta kiếm lợi, nếu là không có dùng lời nói, vậy cũng liền bạch trần hắn diện mục chân thật, chúng ta làm sao đều không thiệt tỏi a. Có đạo lý. Chatler vừa nghĩ, còn giống như thực sự là, cảm tạ. Cùng ta nói cái này làm cái gì? Giả Ẩn Thiên cái xinh đẹp kinh khủng, nàng bây giờ sử dụng chính là nàng người bình thường vốn là răng rắc, không tính là đặc biệt đẽ, nhưng cũng còn không có trở ngại. Chủ yếu là vóc người đẹp. Đinh Chatler hướng về ngươi khởi xướng trò chuyện đi cậu. Ezith truyền được tâm linh cảm ứng điện thoại. Chuyện gì? Là như vậy, ta nghĩ trước tiên thử xem ngươi chỉ đạo là có hay không có hiệu quả, Chatler dò hỏi, có thể trước tiên chỉ đạo ta một hồi liên quan với năng lực của ta phải như thế nào rèn luyện nắm giữ tăng mạnh sao? Đương nhiên có thể. Ezith vui vẻ đồng ý, ta không có đoán sai lời nói, ngươi năng lực là tâm linh cảm ứng, đúng không? Đúng, lạ như ngươi như thế. Chatler trả lời. Không, chúng ta không giống nhau, Ezith nói suýt chút nữa không sướng đi ra, ta và các ngươi không phải một loại người. Chỉ ý ta sử dụng năng lực phương thức là cùng các ngươi hoàn toàn khớp nhau. Là cái gì? Chatler rõ ràng đối với này cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì không phải ngươi nên biết rồi? Ezith cười cợt, hắn cũng không có nghĩa vụ chỉ đạo Chatler phương diện này sự tình, liền liền nói sang chuyện khác, hay là chờ chúng ta ra tay nói một chút liên quan với ngươi năng lực đi, tâm linh cảm ứng. Ngươi biết tâm linh cảm ứng nguyên lý là cái gì sao? Một loại trường, năng lượng, trực tiếp tác dụng với đại não. Chatler đem chính mình trước đây cấu tứ mấy cái đáp án nói ra. Hắn đương nhiên cũng là nghiên cứu qua chính mình năng lực. Lực lượng tinh thần Ra đem bệnh danh là lực lượng tinh thần, ngươi biến dị gen làm cho ngươi thành công nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần, đủ để phóng xạ đi ra ngoài, sau đó khống chế không có như ngươi vậy mạnh mẽ lực lượng tinh thần người tứ tư tưởng, thậm chí ký ức. Ezith nói rằng, vì lẽ đó, chỉ cần là năng lượng thì có bị ngăn cản đoạn khả năng, một cái đặc tù tử trường, có thể che đậy lực lượng tinh thần tử trường, nếu như tinh thần lực của ngươi không cách nào cường đại đến đủ để thông qua cái này tử trường, tự nhiên cũng là không cách nào khống chế người khác. Vậy thì là ngươi sử dụng phương pháp sao? Chatler lại hỏi. Không, tinh thần lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi. Ezith nói rằng Challer, lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn ta, không phải người đột biến. Vậy ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nói chung, muốn tăng mạnh ngươi năng lực, đơn giản là hai cái phương hướng, Egypt tổng kết, một phương hướng chính là mượn ngoại vận, đây là dễ dàng nhất, tối nhanh và tiện tăng mạnh phương pháp, dù sao lực lượng tinh thần cũng là một loại năng lượng, một loại từ trường, mà chỉ cần tìm tới phương pháp chính xác, đem phóng xạ phóng to, là có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên ngươi năng lực. Cho tới một hướng khác, vậy thì là từ ngươi bản thân đến tăng mạnh, gián cấp độ chiến biến dị ở bên ngoài ở trên sẽ không trong thời gian ngắn liền biểu hiện hoàn toàn. Nói cách khác, Tiềm lực của ngươi trên thực tế còn rất mạnh mẽ, còn có rất nhiều đều là không có bị khai phá lợi dụng." Ezith nói mạch lạc rõ ràng. "Ngoại lực chính là sóng năng nghi, tự thân chính là tiềm năng khai phá, ngược lại Chatler không lâu sau đó là có thể tiếp xúc được những tin tức này." Ezith nói rồi là hoàn toàn không tồn tại thiệt thòi. Cầm chơi free, không lâu sau đó liền muốn quá thời hạn tin tức tranh thủ tín nhiệm, này hoàn toàn chính là huyết kiếm lợi. "Có thể nói tường tận nói chuyện sao?" Chatler dò hỏi. "Đơn giản lắm." Ezith khẽ mỉm cười, từ trong túi lấy ra mấy cái giấy chứng nhận, đưa cho Chatler, liên quan với ngoại lực trợ giúp phương diện chế tạo một cái có thể bắt giữ tinh thần lực của ngươi, sau đó thông qua điện lưu chuyển đổi từ trường đến phụ trợ phóng to ngươi phóng thích lực lượng tinh thần, tương tự với dạ đạn như thế trang bị là tốt rồi. Vừa bạn, ta là vật lý giáo sư, máy tính giáo sư, sinh vật giáo sư, vì lẽ đó liên quan với chế tác cái này trang bị sở hữu tri thức, ta đều có thể dạy ngươi. Chatler cầm ba cái kia giấy chứng nhận, lại liếc nhìn Ezic túi áo, trầm mặc một lúc lâu. Hắn vốn là là không có nhổ nước bọn con thuộc, thế nhưng hiện tại, hắn thật sự rất muốn cùng Ezic nói một câu, người cái kia trong túi đến cùng xếp vào bao nhiêu giấy chứng nhận, đồng thời lấy ra đi. Còn có Ngươi những này giấy chứng nhận đến cùng có hay không một cái là thật sự a?" Lại nói, có như là tương quan tri thức giáo sư, ngươi này muốn làm trang bị cùng ngươi dạy độ vật độ khó thực sự là cách biệt lớn quá rồi đó. Nhà ai giáo sư lại còn muốn biết cái này đi thứ? Phiên rất nói cái địa chỉ, có một cái ta đi truyền mộ một cái được không? Người tư liệu. Một bên mọi dạ đi tới, cầm trên tay một sấp mới vừa để những người khác đồng sự hỗ trợ điều tra sau đó phát tới được tư liệu, sắc mặt trong kinh ngạc còn mang theo một tia không thể tin được, người những giáo sư kia chứng lại toàn bộ đều là thật sự. Chatter, toàn bộ đều là. Chatter tìm kiếm xác nhận. Toàn bộ đều là. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Mọi dạ đem tư liệu đưa cho Chandler, sở hữu ngành học, hắn đều có giáo sư chứng. Chỉ có điều là phổ thông giáo sư giấy chứng nhận tự cách mà thôi, nho nhỏ giảng sư lại không phải giáo sư cấp bậc, không cần kinh ngạc như vậy. Ejit phiếm tốn số tay. Chỉ có điều, vào lúc này, hiển nhiên là có trang bức chi hiểm. Đúng đấy, chỉ là một cái lời nói xác thực không có gì, thế nhưng nơi nơi này là dòng dã 506 cái chuyên nghiệp giáo sư chứng. Mọi dạ nói chính mình cũng cảm thấy đến nói mơ giữa ban ngày lời nói, lý trí nói cho nàng cái này không thể nào. Thế nhưng hiện thực cho nàng một cái tác động thời nói cho nàng đây là thật sự, hơn nữa toàn bộ đều là chân thực dữ liệu. Ta chỉ có điều là toàn năng một chút mà thôi." Ezith mỉm cười nói, thân là một cái giáo sư, cái gì đều sẽ một điểm là chuyện rất bình thường, đúng không?" Chatter, Giant cùng mỏi dạ trong lòng gào thét. "Tại sao ta trước chưa từng nghe qua tên của ngươi?" Mỏi dạ hỏi ra chính mình nội tâm to lớn nhất nghi hoặc. Sự thực liền đặt tại trước mặt, nàng không thể không tin tưởng quyền uy cơ cấu điều tra, thế nhưng xem Ezith người như vậy, coi như thật sự toàn bộ ngành học đều chỉ là chỉ là phổ thông giáo sư cấp bậc trình độ. Vậy cũng không nên như vậy không có tiếng tam gì. Có thể như quả thực chính là bị cái gì cơ cấu tương quan đem tin tức bảo mật lời nói, tại sao hiện tại lại thả ra? Ta luôn luôn không thích nổi danh, lý lẽ đó chỉ để ta đồng ý cho hắn biết người biết tin tức của ta, đồng thời bảo đảm bọn họ không thể đem tiết lộ ra ngoài. Ezic cười nói, "Lạ như là ngươi như thế, ngươi liền không thể đem ta sự tình tùy tiện nói cho một cái ta không cho phép hắn người biết. Tại sao ngươi như thế có tự tin?" Mói dạ cau mày, bởi vì ta cùng ngươi nhìn thấy quá những người kia như thế, nắm giữ năng lực đặc biệt, tuy rằng trên căn bản năng lực khởi nguồn cũng giống, Ezic giải đáp, Sau đó lại ra hiệu một hồi một bên Chatler cùng Giải ẩn, bọn họ cũng giống như vậy, cùng ta khác nhau là, bọn họ cùng ngươi nhìn thấy những người kia là như thế. Rất xin lỗi ổn dấu ngươi. Nếu đã bị Edith bắt trần, Chatler cũng không cất dấu năm bắt, ngược lại vốn là hắn đã sớm làm tốt bại lộ năng lực chính mình dự định, hắn năng lực cũng đủ để cho hắn có tự vệ sức lực, liền hắn nhìn về phía mọi dạ, âm thanh trực tiếp ở mọi dạ trong đầu vang lên, năng lực của ta chính là nhìn thấy đối phương nội tâm ý nghĩ, ta đem xưng là tâm linh cảm ứng. Vậy ngươi? Mọi dạ trong lòng kiếp sợ, nhìn về phía một bên Giải ẩn. Giải ẩn cũng không hàm hộ Trên người màu xanh lam lạn ra chợt lóe lên, cả người liền hoàn toàn biến thành mọi dạng dáng dấp, liền ngay cả quần áo đều là giống như lúc. Miguel Hatter, mọi dạng che miệng kinh ngạc thốt lên. Mọi dạng hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính mình muốn dẫn những người nào đi gặp thủ trưởng a. Ta không có đoán sai lời nói, năng lực của nàng là thông qua thay đổi tự thân tế bào kết cấu để đạt tới nghi thái, do đó biến thành bất cứ người nào dáng dấp. Ezic nhìn về phía Giải Ân, trong mắt hiếu kỳ không chút nào ẩn dấu, thể chất hình thể chênh lệch quá lớn, liền sẽ dẫn đến nàng tế bào kết cấu thay đổi quá lớn, mang đến to lớn thống khổ. Đúng không? Đúng thế. Dai ẩn kinh ngạc gật đầu, năng lực của nàng quả thật có như vậy quyết điểm, có một lần nàng biến thành một cái hết sức mập mạp mà cao to nam nhân. Lần đó sau khi nàng ròng rã nằm trên giường một tuần. Nói đến, kỳ thực ta có một cái tương đối hiếu kỳ sự tình, không biết có thể hay không hỏi một chút. Ezic trong mắt phun trào hiếu kỳ ánh sáng. Xin cứ tự nhiên. Dai ẩn nháy mắt 10 cái. Ezic suy nghĩ một chút, vẫn là cho giờ lần đầu quá khứ một cái tâm linh cảm ứng giao lưu. Dai ẩn biến trở về dáng rất ban đầu, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Xin lỗi, chỉ là hiếu kỳ, nếu như mang cho ngươi đến rồi quá nhiều. Như vậy ta vị chi đạo hiểm. Ezic rất có thân sĩ phong độ mà nói rằng, "Chatler, ngươi mới vừa đối với ta muội muội làm những gì?" "Đúng rồi, là một cái nhắc nhở." Ezic mở miệng nói với mọi dạ, "Ta cảm thấy cho ngươi hành động không nhất định sẽ thành công, bởi lẽ đó vẫn là từ trước chuẩn bị sẵn sàng tuyệt vời, người đột biến xuất hiện không phải là người nào đều có thể tiếp thu." Như vậy nói sang chuyện khác thực sự là quá đông cứng đi, một điểm che lấp ý tứ đều không có a. Chatler hít sâu vào một hơi, nhìn về phía giải vấn, cũng may giờần cùng Chatler quan hệ hoàn toàn không cần cấm kỵ những này, trực tiếp gật, gật đầu. Sau đó được cho phép Chatler liền tiến vào giàn đầu bốc hỏi muốn độ vận. Thế nhưng người kia dính đến cơ mặt quân sự, ta nhất định phải xin cục trưởng trợ giúp mới có thể đem những người kia ngăn cản hạ xuống. Mọi dạ bên này tự nhiên không biết Chatler mọi người tâm linh giao lưu, chỉ là đối với Ezic mới vừa nói tiến hành phản bác. Ngươi lại không phải là không có từng trải qua những người kia năng lực, Ezic không nói gì lắc đầu, cũng được, ta chỉ là hơi hơi nhắc nhở một câu, nên làm như thế nào là chuyện của các ngươi, ta chỉ phụ trách bàn quan. Ezic đương nhiên là không thể giạt tay, nếu như hắn ra tay lời nói, vậy thì không có gì hay chơi. Thuốn hổ Thân là một cái giáo sư, làm sao có thể thân tự hạ chàng đánh người đây? Cái kia chẳng phải là lấy lớn ép nhỏ. Ezit biểu thị, học sinh của chính mình. Không lâu sau đó học sinh liền đầy đủ đánh bại bọn họ. Đúng, không sai, tuyệt đối không phải vì để Chatler, Ezit bọn họ càng tâm tình nguyện làm học sinh của chính mình mà không phải bị ép buộc bọn họ. Đến tiếp sau sự tình, tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, Ezit nói hóa thân người đứng xem liền hóa thân người đứng xem, một điểm đều không có tham dự vào, vì lẽ đó sự tình cũng là xem nguyên như vậy phát sinh, mọi dạ mang theo Chatler đi đến, kia tổng bộ trực tiếp tìm tới cục trưởng chắc lợi ý đổ dùng học thức của chính mình tới nói minh kia cục trưởng, thế nhưng rất rõ ràng này không có nửa điểm sức thuyết phục, có biết hay chưa dùng chất lơ lại thể hiện rồi chính mình năng lực, nói ra cụm. Trương nội tâm mấy cái ý nghĩ, trong đó bao quát nước mị ở tổ nhi kỳ an bài đại đặng sự tình, nhưng kết quả là bị cục trưởng hoài nghi là gián điệp. Mãi đến tận giờ ẩn cũng không nhịn được biến thành cục trưởng giáng dấp, thuần nữa nửa điểm không giống nhau địa phương đều không có. Lần này liền trực tiếp để cục trưởng cho kinh ngạc đến ngây người, cũng làm cho khiếp sợ. Nhân vật như vậy, nếu như đem hắn giết, sau đó sẽ thay thành hắn lợi nói. Cục trưởng lần này cuối cùng cũng coi như là tin tưởng người đột biến tồn tại, sau đó làm ra không chút nào ra dự liệu phản ứng, mệnh lệnh bắt Chatler cùng giải ấn. Không có Edith Duyên Cớ là Edith thân là một cái người đứng xem, đem hoàn toàn không tham dự chuyện này làm được tự hạn. Hắn trực tiếp mở ra ấn thần, chỉ là vẫn cùng Chatler tâm linh tán gẫu thôi, trong hiện thực không có một người nhìn thấy hắn. Có điều cũng còn tốt chính là, kia một cái bộ trưởng, kia bí mật nghiên cứu phát minh căn cứ người trông coi, phụ trách nghiên cứu dùng cho quân sự phòng ngự hoặc tấn công bất luận là đồ vật gì, hắn mở miệng, đem Chatler cùng giải ấn muốn hạ xuống, mà cục trưởng cũng là như thế đáp ứng rồi. Kết quả cũng không có bất ngờ, Chatter thấy sự thực lại thật sự xem Ezic nói như vậy phát triển, không chút khách khí địa sử dụng chính mình năng lực, sau đó liền để cái này ở kịch bên trong liền tên đều chưa từng xuất hiện, ở điện ảnh chế tác đơn trên cũng chỉ là một cái man in bờ Black sủ út bộ trưởng mang theo bọn họ cùng đi đến Cệ và Sở so, cũng chính là bờ Black kim vị trí khu vực, đồng thời trực tiếp vận dụng quyền lực, chỉ huy lên nước Mỹ đội cảnh vệ bờ biển một chiếc quân hạm cùng một. Ít binh sĩ, chuẩn bị thực thi bắt. DS, đưa mọi người đi trường học đi tới 2 tháng tổng kết cùng tháng 3 vé tháng thêm chương giải thích 2 tháng tổng kết cùng tháng 3 vé tháng thêm chương giải thích 2 tháng. Tổng cộng chưa mới 13 bà bà tự. Nói thật, 20 tháng ngày, tính xin giả 3 ngày, nhưng ta vẫn là đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến mã. Dao gia đã ý, lúc sau tiết thực sự là phát sinh quá nhiều chuyện, buổi trưởng buổi huống diệu a, bạn học tụ hội a, tất thiết chuẩn bị ngoại văn phiên gì a. Được rồi, nói đến nói đi đều là cỡ, chủ yếu là ta sự chú ý không tập trung, ta tiểu điểm. Duy nhất một lần bạn phát nhật vạn là lần kia lập vợ lạc nói ít ngày nữa bạn liền nữ trang thời điểm. Người quả nhiên là cần bớt một hồi. Trên thực tế cũng chỉ là bỏ ra một cái buổi triệu. Bình Trường không biết tại sao ngồi trước máy vi tính liền bắt đầu thần du vận ngoại, vì lẽ đó, vì bức bách chính mình một cái, ta quyết định, tháng sau mở ra vé tháng thêm chương hình thức. Tháng sau thuận tiện lại xin cái nguyện phiếu hoạt động, trước tiên không cần phải gấp đâu, xin hoạt động sau khi cho ta đổi vé tháng đại gia có thể đến điểm đệ, liên quan với vé tháng thêm chương quy định đây, rất đơn giản. 100 tấm vé tháng thêm canh một. Ở ta này một chương có thể đều là 4000 tự ăn mỗi, vì lẽ đó trên thực tế là tương đương với phụ thông hai canh. Như thế tính được chỉ dùng 50 tấm vé tháng liền có thể đệ ta chương mới 2000 tự a các vị. Này một lần sóng có phải là huyết kiếu lời. Sau đó, nếu như cuối tháng không có sắp sửa thêm chương càng xong, liền lư trang. Người hay là muốn ép mình một cái mới được, thử thử. Còn có khen thưởng thêm chương, vẫn là chưa từng thay đổi, đa chủ một chương, minh chủ chương 11, bạc chương 111. Ngược lại khẳng định cũng có, gia châu dùng sức thổi đều không có chuyện gì, hư được rồi liền như vậy, ngày hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ mở ra chuyên tâm gõ chữ hình thức. 2 tháng bận doanh hoạt động thu hoạch thưởng công kỳ 2 tháng bận doanh hoạt động thu hoạch thưởng công kỳ đây là tháng 2 bận doanh trong hoạt động bị tuyển chọn thu hoạch thưởng danh sách, mỗi người 1000 điểm đệ. Đã đệ trình hệ thống xét duyệt, đại khái khả năng ngày mai ngày mốt phân phát. Hai mộ đuổi chi xí 3. Bầu trời trong lúc đó phong hỏa vũ 4. Chén rượu độc còn lại say 5. Thì đột ha 46. Điểm chuyển phát nên bảy. Có chuyện không nói thẳng tám. Đã quên là tốt rồi thì 9. Huyền côn đại địa 10. Đêm chi tử thà na tô 11. Thực thành mật mã 13. Mr tuổi Hàn 14. Ta là thiên nhiên cẩn bã 15. Tiên bản Quân Lâm Thiên Hạ 16, Hải Hệ Bồ 17, Nam Thần Linh 18, Diêu Quái Vô Lượng 19, Làm đến chết 20, Nịt 21, Cái kia một tia ánh sao 22, Ta có thể nghĩ đến tên 23, Duyên Tình Vũ 24, Tráng niên sớm phỉ thọ 25, Ngảy múa dư hầu 26, Tiên của ta trưởng chính là có thể muốn làm gì thì làm 27, Yêu ngươi chính là tất cả 28, Nói người nghe Vũ 29, Disney đang lần trốn lở phép đợi 30, Ban kể tham ăn số 1 tháng 3 nên cũng có vận doanh hoạt động. Đến thời điểm gặp phát một chương thông báo cũng giải thích tỉ mỉ hoạt động quy tắc, đại gia không cần phải gấp chương 231, dưới mặt biển điên cuồng đạp nước chân chương 231, dưới mặt biển điên cuồng đạp nước chân ở xa hoa du thuyền ánh sáng bên dưới, nước biển có vẻ như mực giống như đen kịt. Black King sẽ bắt sẵn sò, loài quỷ ẻm mạ phở hồ, dòng nước xiết gợn nổ xque tứ để chính đang trên du thuyền chờ đợi, cũng không biết là đang đợi cái gì. Trên mặt biển, lặng lẽ trồi lên một viên đẩu. Đương nhiên không chỉ là một viên đẩu, không phải vậy tình cảnh liên biến thành thần quái phim cái gì. Trên người mặc bộ đồ lặn Eris lặn lềnh sơ dưới lặng lẽ lặn dưới nước hướng về xa hoa du thuyền vượt đi. Hiện tại lão vạn còn chưa là lão vạn mà là tiểu vạn, vẫn không có lên cấp trở thành tỉnh cả người. Eris khoảng thời gian này vẫn ở thế giới các nơi vòng tới bằng lui, đối với những người đã từng để hắn tuổi hấu thơ sinh hoạt bi thảm vô cùng các tội nhân tiến hành báo thù, để bọn họ vì là năm đó tội ác hung ác chẳng dám nên có đánh đổi. Sebastian so, là Eris hết sức cho mình lưu lại, cái cuối cùng kẻ địch cũng là căm hận nhất người. Bởi vì Tiêu đã từng là trại tập trung bên trong một cái bát sĩ, nhưng làm cũng không phải cứu tự phụ thương sự tình, mà là thân thể thí nghiệm. Ezic chính là tiêu thí nghiệm bên trong người bị hại một chồng, Tiêu bị để cho Ezic khai phá năng lực, trực tiếp đem Ezic Mothon mang đến Ezic trước mặt, sau đó cho khi đó vẫn là một đứa bé Ezic một cái mệnh lệnh, để hắn ở hạn định thời điểm di động một viên nô bạc, không phải vậy liền trực tiếp bắn chết Ezic Mothon. Khi đó Ezic vẫn chưa thể khống chế chính mình năng lực, vì lẽ đó mặc dù là đem hết toàn lực sau khi vẫn như cũ không có làm được, hậu quả chính là Tiêu tại trước mặt Ezic giết chết Ezic Mothon. Ezith trong lòng tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ, vùng nổ ra tiềm lực, mạnh mẽ khai phá thuộc về hắn biến chủng gen, thế nhưng mẹ của hắn cũng lại không về được. Ezith lặng lẽ leo lên du thuyền, sau đó rút ra trên đùi một cây truy thủ, chuyển qua chớp mắt, đi đến mục tiêu của hắn, Tiêu trước mặt. Hắn không có trực tiếp ở phía xa dùng dao hoặc là tâm sắt tiền xu loại hình đánh lén, mà là dự định để tiêu ở trước mặt của hắn thống khổ chết đi, hắn nhất định phải làm cho tiêu trả giá thật lớn. Đêm nay, là máu trái trả bằng máu ngày. Ezith cũng không biết tiêu có biến chủng năng lực. Tiêu chưa bao giờ ở trước mặt của hắn biểu diễn quá. Vì lẽ đó Ezit hiện tại còn vẫn cho là trên thế giới chỉ có một mình hắn như vậy mà tủ, vì lẽ đó lại lớn như vậy miết miết đến rồi. "Ngươi tốt, bác sĩ." Ezit nhất theo chủ thủ tay mơ hồ có chút run rẩy, bởi vì sắp đâm kẻ thù kích động tâm tình mà run rẩy. "Vanya, để chúng ta nhìn đây là người nào?" Chính Nhàn Nhã nằm tựa ở chỗ ngồi tiêu nhìn thấy Ezit sau khi một ánh mắt liền đem nó nhận ra được, tiểu Ezit liền sợ hãi. "Hắn là đến với ngươi." Cùng đứng lên đến oai quyền khẽ cau mày, nàng trực tiếp chọn đọc Ezit tư tưởng, sau đó trực tiếp mạnh mẽ lần xem Ezit ký ức, để Ezit nhớ tới hắn thống khổ nhất ký ức. Vai Quỷ đồng dạng nắm giữ tâm linh cảm ứng năng lực, đương nhiên không sánh được Chatler, có điều ngoài ra nàng còn nhiều một cái kim cương hình thái, có thể mang toàn thân biến thành kim cương, tại đây cái trạng thái nàng toàn thân cứng rắn vô cùng, sức mạnh cũng sẽ có nhất định bổ trợ, đồng thời vẫn có thể trực tiếp ngăn cách tâm linh cảm ứng. A, Ezith Teuzen ngã trên mặt đất. Cha cha, Emma, này không phải là đạo đại khách. Tiêu nhìn về phía Vai Quỷ, ngoài miệng nói tới rất tốt, thế nhưng trên thực tế nhưng làn đở điểm ngăn lại hành động đều không có. Ezith miễn cưỡng khống chế lại chính mình, đột nhiên ném ra chủy thủ trong tay, vận dụng năng lực khống chế làm cho cái kia chủ thủ hầu như dường như viên đạn giống như cấp tốc bay ra, đến thẳng tiêu đầu lâu. Nhưng mà, cũng sớm đã đọc được Ezic ý nghĩ ẻm mạ đã mãn thân làm kiếm cương hình thái, nắm trôi này chủ thủ, sau đó một cước trực tiếp đem Ezic cho đạp rơi xuống du thuyền. Chính là không biết tại sao không nắm lên đến. Khả năng là cảm thấy đến đạp xuống càng thêm có cảm giác thành công. ẻm mạ, tiêu thở dài, giả từ bi mà nói rằng chúng ta không nên thương tổn chúng ta đồng loại. Chỉ thiếu chút nữa chạy xuống nước mắt cá sấu. Một bên bỗng nhiên nhấp nhoáng ánh sáng hấp dẫn ba người sự chú ý, đó là một chiếc tàu lớn quân hạng, phóng ra năm cái pháo sáng trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đêm, bao quát mặt biển toàn bộ rọi sáng. A, hiện tại mới thật sự là kẻ đứng. Tiêu nhìn về phía một bên dòng nước xiết Gnor. Dòng nước xiết Gnor năng lực là khống chế phong, thậm chí có thể chế tạo báo tác. Nơi này là nước Mỹ đội cảnh vệ bờ biển, không cho di động các ngươi thuyền, ở lại tại chỗ, nếu như không nghe theo chỉ lệnh, chúng ta có quyền tiến hành công kích. Quân hạm trên loa phát thanh bên trong truyền ra đủ khiến tất cả mọi người nghe được cầm thành, còn có vài chiếc thu hoạch lớn binh sĩ tàu xung phong, hướng về cái kia chiếc tiêu mọi người vị trí xa hoa du thuyền chạy tới. Bọn họ có người gặp tâm linh cảm ứng. Em mạ nhận biết được một luồng tâm linh cảm ứng sức mạnh, đội ba cùng với trực tiếp đối kháng trên, cau mày nói rằng: "Ta không cảm ứng được bọn họ." Quân Hạng Tháp bên trên, ngón tay đặt ở Nguyệt Thái Dương trên chính đang sử dụng năng lực chính mình, Chatler cau mày nói rằng: "Có, có người trở ngại ta, này trước xưa nay, trước tuyển kia trên cùng ta có như thế người." Chatler vốn là muốn nói này trước xưa nay đều chưa từng xảy ra, thế nhưng chợt nhớ tới thật giống trước đây không lâu mình mới bị người mạnh mẽ đã tiến vào một lần. Đại náo, nghĩ tới đây sự kiện Chatler nhìn về phía một bên Ezik. Đây là chuyện rất bình thường. Ezith chính đang lật xem một bản vừa nhìn đi đến liền rất cổ lao tư tịch, dáng dấp rất là chăm chú, nhưng vẫn là trực tiếp chú ý tới Chatler ánh mắt, mở miệng nói rằng, người đột biến nhiều như vậy, tình cơ có chút năng lực tương đồng cũng không kỳ quái. Ngươi có thể trợ giúp ta sao? Chatler dò hỏi. Thân là một cái giáo sư, ta có thể giáo dục ngươi, thế nhưng ta sẽ không dễ dàng chính mình tự mình ra tay, huống chi hiện tại ngươi còn chưa là học sinh của ta. Ezith vẫn như cũ trầm rãi đọc sách. Hắn đúng là đang đọc sách, sách này chính là hắn từ tia toạt mạ nơi đó bắt được cái kia một đống trong sách ma pháp trong đó một bản. Lấy e lý học tập tốc độ cùng năng lực quản lý, nhưng phép thuật này trên căn bản xem qua một lần liền sẽ, thậm chí còn có thể học một biết 10 hướng phía dưới suy luận. Thân là một cái giáo sư, đương nhiên cũng phải thời khắc bổ sung chính mình tri thức mới đúng, này rất hợp lý. Vậy nếu như ta trở thành học sinh của ngươi đây? Chatler lại hỏi, ngươi cảm thấy đến lao sư gặp giúp học sinh làm bài tập sao? Ezic cười cợt, phiền trang thương, ta sẽ giáo dục ngươi làm sao khai phá năng lực, ứng đối ra sao nàng, vậy chính là ta đưa cho ngươi hoạt động, thế nhưng ta chỉ phụ trách giáo, mà không chịu trách nhiệm giúp ngươi biết, bởi vì như vậy chỉ có thể hại ngươi. Ta rõ ràng Chatler hít sâu và một hơi, nhìn về phía một bên mỏi ra mọi người, rất xin lỗi đêm nay ta khả năng không giúp đỡ được gì. Eris hiện tại cũng không phải nằm ở ẩn thân trạng thái, chỉ là trực tiếp vận dụng lực lượng tinh thần để ngoại trừ Chatler ở ngoài người không cách nào xem cùng nghe đến chính mình mà tôi, vì lẽ đó bọn họ vừa nãy đối thoại là chỉ có hai người bọn họ chính mình có thể nghe được. Giao lưu nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế chỉ có trong mấy mắt, mà xa hoa du thuyền bên trên, Gnoris, bí danh vì là dòng nước xiết người ở biển, đi đến du thuyền bên cạnh, sau đó, trong tay từ từ xuất hiện hai đám cóc lóc, theo hắn nhẹ nhàng đợi một cái trực tiếp hướng về mấy chiếc tàu thu hoạch lớn binh sĩ tàu súng phong quắp đi. Chatter cùng nói dạ mọi người tiếng kinh hô bên trong, Colonel trực tiếp đem mấy chiếc tàu súng phong toàn bộ là tung. Chatter nhìn về phía Edith, không nói gì, có điều Edith có thể đoán được ý của hắn. Dù sao vẫn là lương thiện tâm tính, nhìn thấy tình huống như vậy, chính mình không thể ra sức, cái kia Chatter tự nhiên là muốn tìm cầu người có năng lực trợ giúp. Dễ ngươi một cái đạo lý, phàm là gặp phải sự tình, ngay lập tức, không nên ngắc ngáp. Edith ung dung thong thả điền lại phiên một tờ thư, còn có, muốn lợi dụng tất cả người nắm giữ sức mạnh co như ngươi không có cách nào xâm nhập vào cái kia du truyền bên trên cái kia mấy cái người đột biến trong đầu, lẽ nào ngươi liền không thể trước tiên lục soát một hồi chu vi, nhìn xem có hay không cái gì có thể lợi dụng, hoặc là có thể trở thành trợ thủ của ngươi người sao? Cái gì? Chatler cau mày, nhưng vẫn là nghe đã hiểu Ezic ý tứ, trực tiếp đem chính mình lực lượng tinh thần hướng bốn phía phóng xạ mà đi. Một giây sau, hắn liền biết rồi Ezic nói tới, đến cùng là ai. Bởi vì cái kia lập đỉnh, thực sự là quá to lớn. Một cái thô to xích sắt từ trong nước biển trực tiếp phủ lên, sau đó trôi nổi ở trong không khí. Đây là loại cỡ lớn chuyên dùng cho cố định truyền xích neo. Chúng mươi tấn cổ trừng, trái phải xích neo trực tiếp toàn bộ trôi nổi ở không trung, như là có ý thức bình thường sắt thép tự xả, Miêu Bỉ là đầu dẫn, xích neo vì là thân dẫn, trực tiếp hướng về du thuyền phóng đi, khi thế, uy lực kia người. Chúng ta nên đi." Tiêu khẽ to mày, mang theo Hẻm Mã chạy xuống con thuyền, du thuyền phía dưới ẩn dấu đi một chiếc tàu lặn mới tử, bọn họ có thể thông qua cái địa chạy trốn. Trên thực tế, Tiêu đến không phải sợ cây này xích neo, thân là bợ Black King, hắn năng lực là hấp thu tất cả năng lượng, bao quát động năng. Nhien năng, năng lượng hạt nhân các loại hầu như tất cả hình thức năng lượng, hơn nữa có thể lợi dụng loại này năng lượng duy trì chính mình sinh cơ, còn có thể đem những năng lượng này lại trả ra ngoài. Hắn thậm chí còn có thể hấp thu lò phản ứng hạt nhân năng lượng hạt nhân, cứ việc gặp có chút bất bả. Thế nhưng hiện tại, hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm, hắn muốn bước lên số biết cùng nước Mỹ trong lúc đó chiến tranh hạt nhân, sau đó lợi dụng bức xạ hạt nhân để đạt tới hắn để trên thế giới càng nhiều nhân loại biến thành người đột biến mục đích, cuối cùng trở thành chân chính bợ Black King. Ở trên mặt biển lộ ra cái đầu lấy duy trì hô hấp acid khống chế cái kia sắt thép cự xạ trực tiếp hướng về tiêu cùng ẻm mã tập kích ma đi, một đòn không chúng sau khi, trên không trung đi một vòng, đem du thuyền từ một đầu năm ở, sau đó hai đầu hướng về du thuyền một bên khác mà đi, sức mạnh khủng lồ làm cho du thuyền sắt thép thân thuyền trở nên không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị hướng ngang chặt ngang cắt đứt, mà tiêu cùng ẻm mã chỉ có thể ở mặt trước điên cuồng chạy trốn, mãi đến tận xuống tới. Tầm tiếp theo lúc này mới an toàn. Ezit thời khắc này thật giống như cái chiến thần. Chatler cắp khuôn mặt là nụ cười, khẽ nhếch miệng, như là đang cảm khái Ezit cái này hiện tại vẫn là hắn người xa lạ, sau đó nhưng là cùng hắn tương ái tương sát tương lai lão bạn mạnh mẽ có phải là cảm thấy cho hắn rất mạnh. Ezic lật lên thư, cũng không ngẩng đầu lên một hồi. "Vâng." "A." Charles nhìn về phía Ezic, hắn nghe ra Ezic trong giọng nói triêu tức, chỉ là không biết rõ Ezic ý tứ. Lẽ nào này không tưởng đại sao? Đừng xem hắn hiện tại như bệ mãnh, xem ra rất lợi hại dáng vẻ, trên thực tế hiện tại dưới mặt biển chân chính đang điên cuồng bạc nước. Ezic không chút lưu tình địa vạch trần còn chưa lên cấp trở thành tình cảnh người Ezic lúc này quẫn bách tình cảnh. Lại như là gỗ tiểu lạ như thế, vừa nghĩ tới trò chơi này trôi nổi với mặt biển bên trên thân thể uy mãnh bá khí đồng thời, Dưới mặt biển một đôi bàn chân nhỏ chính đang điên cuồng đạp nước, liền không thể giải thích được có loại thiết cảm. Chatler trầm mặc, ngươi đến cùng là trí tưởng tượng lớn bao nhiêu mới có thể nghĩ tới đây dạng sự tình a? Chatler nhìn về phía Ezic, chỉ cảm thấy vốn là uy mãnh bá thể tiên thần hạ phẩm Ezic bỗng nhiên manh manh nát. Nhân vật thiết lập này ấn tượng nữa nha. Được rồi, không mở chuyện cười, nói chính kinh, Ezic thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng hắn năng lực rất mạnh, thế nhưng hắn hoàn toàn không có tác dụng ở chính xác địa phương trên. Vẫn là trước tiên đem hắn cứu lên đây đi, lấy hắn năng lực, làm học sinh của ta cũng không sai. Vừa vặn các ngươi còn có tương đồng mục tiêu. Ezic tiếng nói mới vừa lược, đang định thay cái phương hướng lại tới một lần nữa Ezic phát hiện, xa hoa du thuyền dưới đáy quang thuyền lại trực tiếp mở ra, lộ ra một chiếc tàu ngầm, trực tiếp hướng về biển sâu phương hướng mở ra. Ezic trực tiếp giở đi mục tiêu, nỗ lực khống chế cái kia chiếc to lớn tàu lạc nguyên tử. Nhưng mà, cho dù là ít nhất tàu lạc nguyên tử trọng tải cũng có đầy đủ 6000 tấn, tiêu bọn họ áp chế ngồi chiếc này không thể chỉ đạt đến 15000 tấn. Đây là Ezic hiện tại hoàn toàn không có cách nào khống chế sức mạnh, thế nhưng hắn không muốn từ bỏ, cả người đều đang bị tàu lạc nguyên tử kéo đi. Dưới mặt biển điên cuồng đập nước chân lần này không cách nào cung cấp đầy đủ sức nổi, Ezic không cách nào khống chế địa bị mang đến mặt nước, thế nhưng cho dù là ngãi nến giận, hắn cũng không chịu buông tay. Lúc này, một người nhảy xuống, từ phía sau lưng nắm ở Ezic, âm thanh trực tiếp ở Ezic đấy lòng băng lên, dừng tay, ngươi gặp chết rồi, ngươi nhất định phải buông tay. Ta biết đây đối với ngươi rất trọng yếu, thế nhưng ngươi gặp chết rồi, xin ngự, Ezic, bình tĩnh. Đến từ trong đầu âm thanh phản phát xúc động linh hồn giống như thả ra sức mạnh to lớn, để Ezic bị ép tỉnh táo lại. Phát hiện hiện nay mình quả thật không có năng lực ngăn cản tàu ngầm rời đi, Ezic cũng xì hơi, một hồi không còn sức lực, phát hiện tất cả những thứ này, Chatler mang theo Ezic nổi lên mặt nước. Tàu lặng nguyên tử từ từ đi xa. "Thả ta ra." Nổi lên mặt nước Ezic giấy rửa, không cần sốt sắng, Chatler hướng về một bên quân hạm la lớn, "Chúng ta tại đây, ngươi là ai?" Ezic chất vấn. "Chatler xạ bị hệ giáo sư." Chatler trả lời. "Ngươi xâm nhập đầu óc của ta, ở trong đầu của ta nói chuyện." Ezic ói ra ngụm nước, tiếp tục bắt đầu đạp nước để cho mình trôi nổi. Dù sao còn chưa là tình cảnh người, có thể lý giải. Người có siêu năng lực, ta cũng có, chúng ta là như thế người. Ta vẫn cho là chỉ có ta một cái. Ezit nhớ tới cái kia ở du thuyền bên trên hóa thành kim cương, trực tiếp đem chính mình đá xuống thuyền nữ nhân, còn có cái kia điều khiển cơn lốc nam nhân. Cùng với trước mặt cái này Chatter, ngươi không phải một người. Chatter rõ ràng là hiểu lầm cái gì, trên mặt lộ ra rất có sức cuốn hút lục gợi, Ezit, ngươi không phải cô độc. DS, này một chương nguyên nội dung hơi nhiều, xin lỗi, đây là hòa vào nội dung vợ kịch tất nhiên. Có điều từ dưới một chương bắt đầu liền trên căn bản toàn bộ nguyên sang chuẩn bị kiến thức thân là giáo sư Edith làm sao dạy dỗ học sinh đi. Chương 232, không nghe lời học sinh nên xử lý như thế nào? Chương 232, không nghe lời học sinh nên xử lý như thế nào? Rất nhanh, Chatler cùng Edith liền bị cứu lên thuyền, thay quần áo khác sau khi, Quân Hạm liền trở về căn cứ Caber, sau đó, bí mật bộ nghiên cứu bộ trưởng Manin Black sủ ịt gọi tất người mặc áo đen, mang theo Edith bọn họ bước lên trở về căn cứ chuyên môn máy bay. Trên máy bay, Chatler hướng về Edith giới thiệu một chút mọi giả cùng bí mật bộ nghiên cứu bộ trưởng sau khi, mới bắt đầu giới thiệu chính mình cùng giải ấn. Edith Bốn người trong lúc đó giao lưu mặc dù là trực tiếp ngay mặt, thế nhưng là là bị tâm linh cảm ứng che đậy. Vì lẽ đó ở ngoài dạ cùng bí mật bộ nghiên cứu bộ trưởng xem ra bốn người chỉ là ở đi ngủ. Nha không, Ezit ở tại bọn hắn tầm nhìn cùng tính giác trong chưa từng có từng xuất hiện, vì lẽ đó hẳn là ba người. Ta là Chatler Sạ Vệ, năng lực của ta là tâm linh cảm ứng, vị này chính là ta muội muội giải ấn, nàng có thể thay đổi chính mình ngoại hình. Chatler cuối cùng nhìn về phía Ezit, hắn là Ezit. Hắn khác với chúng ta, thế nhưng cũng có tâm linh cảm ứng năng lực. Không giống nhau. Ezit hơi nghi hoặc một chút. Ta không phải người đột biến, chỉ có điều là một nhân loại bình thường mà thôi." Ezic đem cái kia ben đầy đủ xem 15 thốn trò chơi ben như vậy rộng lớn dày nặng thư tịch gấp lại, sau đó ôm vào trong túi, đứng dậy mỉm cười đưa tay ra đạo, "Ta là Ezic, một tên phổ thông giáo sư." "Phổ thông giáo sư?" Ezic ánh mắt dừng lại ở Ezic túi áo nơi đó, khóe mắt có giật, "Ta là ệ dịch lệnh sợ dịch." Nhà ngươi phổ thông giáo sư có thể đem lớn như vậy một quyển sách trực tiếp nhét vào một cái thấy thế nào cũng chưa tới một cái bàn tay to nhỏ túi áo bên trong. "Đúng, ta khá là am hiểu giáo dục người khác." Ezic cười cợt ngồi xuống, Muốn làm học sinh của ta sao? Cái gì? Ezic một hồi chưa kịp phản ứng. Ta am hiểu giáo dục học sinh, bất luận ngươi muốn biết đến là cái gì, chỉ cần là ngươi thật sự cần, như vậy ngươi liền có thể có được đáp. Ezic mỉm cười nói, thì như ngươi năng lực, ngươi sẽ không cho là ngươi thật sự đưa nó vận dụng rất tốt. Ngịch. Xin lỗi, hắn có chút. Chatter cảm thấy đến bầu không khí không đúng lắm muốn giận mà. Không, Ezic giơ tay ra hiệu Chatter, ta muốn nghe nghe. Rất tốt, ta khá là yêu thích giỏi về lắng nghe ý kiến học sinh. Ezic khẽ gật đầu, ta bằng quan ngươi tác chiến toàn quá trình. Xin lỗi, toàn bộ quá trình ta chỉ có thể dùng một cái từ để dùng, vậy thì là không có chương pháp gì lãng phí. Nếu như ngươi không nói rõ ràng." Ezith hơi híp mắt lại, như là muốn uy hiếp Ezith. "Điều thứ nhất, Vĩnh Uyển, không muốn thử đồ uy hiếp giáo viên của ngươi." Ezith méo xệ đầu, "Xin mời xin lỗi. Ngươi còn chưa lạ." Ezith đang muốn mở miệng nói cái gì, liền phát hiện mình thân thể đã không bị chính mình khống chế, nói thẳng ra một câu, "Ta rất xin lỗi. Ngươi lại điều khiển ta tư tưởng." Ezith cảm giác mình thân thể khôi phục sự điều khiển của chính mình sau khi vừa giận vừa sợ. Không, ta cũng không có điều kiện ngươi tự tư tưởng, thậm chí không có xâm lấn đầu óc của ngươi." Ezic lắc đầu nói, "Chatler có thể chứng minh, ta không có nhận biết được hắn khống chế ngươi, ta luôn luôn rất mâu thuẫn chuyện như vậy, nếu như hắn làm, ta nhất định sẽ ngăn lại hắn." Chatler đầu tiên là cau mày nhìn Ezic một ánh mắt, sau đó vừa nhìn về phía Ezic, dùng chân thành ngữ khí nói rằng, "Tuy rằng ta khả năng không ngăn được." Ezic, không biết làm sao, hắn chính là khá là tin tưởng Chatler theo như lời nói, khả năng là bởi vì Chatler đã tiến vào hắn riêng cơ. "Rất xin lỗi." Ezic trầm tư một hồi, vẫn là từ từ bình tĩnh lại bởi vì người đó đạo tẩu, vì lẽ đó tính tình của ta có chút táo bạo, không có chuyện gì có thể lý giải. Ezic khoát tay áo một cái, vốn là chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, hắn căn bản là không để ở trong lòng, nếu không chính là lập y Ezic nhuệ khí hắn căn bản đều sẽ không đột thủ, liên quan với ngươi hành động, ta nói đều là lời nói thật. Xin mời tỷ mị giải thích. Ezic mạnh mẽ đè xuống trong lòng hóa khí. Liên quan với trước ngươi cái gì cũng không biết liền xông lên tuyển sự tình ta liền cũng nói, có thể thông cảm được. Ezic rũ ra hai cái ngón tay, chậm rãi nói rằng, thế nhưng sau khi hai cái sai lầm nghiêm trọng Hai người này sai lầm bất luận ngươi không đáng người nào, ngày hôm nay cũng có thể đèm tiêu cái kia một nhóm người ở lại chỗ này. Tuy rằng lưu lại sau khi các ngươi hầu như là khẳng định đánh không lại. Hai người này sai lầm đều là liên quan với cái kia xích mèo sử dụng phương thức, Ezith hạ xuống một ngón tay, số 1, ngươi đã có điều kiện xích mèo hướng ngang đem du thuyền trực tiếp tiệt một nửa năng lực, tại sao không trực tiếp dựng thẳng tiện? Ezith há miệng, á khẩu không trả lời được. Đúng đấy, tại sao vậy chứ? Trực tiếp dựng thẳng đem canô từ trung gian tiệt thành hai đoạn, không liền có thể lấy để canô trờ mà sao? Cái này, bọn họ không phải có tàu ngầm sao? Chatler cũng tập hợp tới đưa ra nghi vấn. Trước tiên không nói đem thuyền rượng thẳng tiệt thành hai đoàn bọn họ còn có thể hay không thể đến tàu ngầm bên trong, coi như bọn họ thật sự thành công đến tàu ngầm bên trong, tàu ngầm thành công phát động, Ezic thở dài, tàu ngầm là lấy cái gì thành tựu độc lực? Năng lượng hạt nhân. Vẫn là động cơ diesel độc lực. Nơi này dính đến Ezic tri thức điểm mù, Chatler đúng là đối với này có nhiều biết. Bất kể là cái kia một loại độc lực, đều là giống nhau, đều muốn sử dụng cánh quạt đến sản sinh độc lực, mới có thể đẩy mạnh tàu ngầm. Ezic bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Ezic trong ánh mắt tràn đầy xem vô dụng dáng vẻ học sinh. Ngươi sức mạnh không có khai phá đến đủ để lay động một chiếc bạn tính bằng tấn những cái khác tàu lạc nguyên tử trình độ, ngay không có vấn đề, vấn đề là, lẽ nào ngươi không thể điều khiển cái kia ngươi đã dùng qua, 10 tấn cường trượng, trái phải xích neo, trực tiếp đem cái kia tàu ngầm cánh quạt cho triển tự sao? Ezit, trên thực tế, Ezit nói cái thứ nhất sai lầm thời điểm, Ezit còn có một chút hư vọng, trong lòng theo bản năng cho mình tìm vài cái cớ. Thế nhưng này cái thứ hai, hắn thật sự á khẩu không trả lời được. Ta thật cơ, thật sự, Ezit trợn mắt, hai mắt vô thần, ta chỉ cần chỉ là biết Xin mời đình chỉ ngươi tưởng lầm tẩu hành vi cảm tạn. Ezic không nói gì, nhổ nước bọt, quan gia một câu nói, trực tiếp để Ezic hai mắt lần thứ hai có thần lên, ngươi còn muốn bắt đến bọn họ sao? Đương nhiên. Ezic phục hồi tinh thần lại, trong giọng nói tràn đầy oán hận, ta muốn đem bọn họ lột da chọc thịt. Muốn báo thù, liền muốn có xung đột thực lực, Ezic nhìn về phía Ezic, ta có thể giúp ngươi khai phá ngươi năng lực, điều kiện là trở thành học sinh của ta. Có thể. Ezic không chút do dự đáp đồng ý chờ đã. Như vậy, Chatter cau mày muốn quên can. Chưa qua người khất hộ, chớ quên người khát hiện. Ezith nhìn về phía Chatter, ngươi thấy trí nhớ của hắn, Chatter, hắn báo thủ chuyện đương nhiên, nếu như hận thủ như vậy không chiếm được phát tiết, nào sẽ mang đến rất nghiêm trọng hậu quả. Ta biết rồi. Chatter Loho nhìn Ezith hai mắt, cuối cùng vẫn là ngậm miệng không nói. Đúng rồi, ngươi trả lời chắc chắn làm sao? Ezith nhớ tới chuyện này, nhìn về phía Chatter. Lão vạn đều và Huy, theo, tấn đạo Chatter cũng là chạy không được. Ta cũng gia nhập. Chatter lúc này trực tiếp đồng ý không thẹn là tương lai bạn gay tốt. Ezith trong lòng cảm khái, ta cũng phải gia nhập vẫn không chen lời vào giờ ẩn cuối cùng cũng coi như là tìm tới cơ hội. Có thể, Ezic gật gù, người năng lực cũng tương tự có thể khai phá địa phương. Như vậy, chúng ta liền từ đơn giản nhất bắt đầu. Ezic nhìn về phía Ezic, trên mặt lộ ra theo Ezic không có ý tốt đủ cười. Làm sao? Ezic trong lòng không thể giải thích được có chút bỡ ngỡ. Không có gì. Ezic chậm rãi đưa tay, sờ về phía túi áo, chỉ chốc lát sau, rút ra một bản rõ ràng không phải cái kia túi áo có thể lấy ra ư, đặt ở Ezic trước mặt. Một bản phong bì là hành tinh màu xanh thư. Bờ kệ lý vật lý học giáo trình. Ezith chớp chớp mắt, đọc lên tên sách. Đúng thế. Ezith gật đầu. Từ lão vạn ở Emen, Apollo Catalyst trong vi mảnh biểu hiện đến xem, khả năng lực nên cũng cùng bên trong mạng gã như thế là khống chế lực điện tử. Trước Ezith ở quân hàm nhìn lên thư thời điểm dành thời gian lấy ra thiết bị kiểm tra phát hiện một hồi, cũng xác nhận quá một lần, ở Ezith điều khiển năng lực thời điểm, bị điều kiện vật thể có phức tạp từ trường sản sinh cùng tác dụng, vậy thì tiến một bước xác nhận Ezith năng lực. Này bước là cái mấu chốt, hơn nữa vẫn cũng không có đền bù khóa. Rõ ràng tay cầm tứ đại cơ bản lực một trong, kết quả lại lưu lạc thành một cái tình cảnh người. Đây chính là không có tri thức chỗ hả? Thân là một cái giáo sư, Ezic đối với chuyện như vậy phát sinh quả thực cảm giác sâu sắc đau lòng. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải cho Ezic hào hào hầu. Đừng có gấp. Ezic thấy Ezic muốn nói gì, tay lại đưa về phía túi áo. Ezic âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Ezic đây là nắm sai rồi vì lẽ đó chuẩn bị đổi. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Ezic rút ra một sấp bài thi, địa quang, UF, như thế như thế địa đặt ở trước mặt hắn, môi thả một cái, Ezic tâm đều giống như run rẩy một hồi. Những này đều là ngươi muốn học đồ vật. Ezith lộ ra mị cười, vốn là anh tuấn phi phàm khuôn mặt ở ánh đèn chiếu rọi bên dưới có vẻ càng là mị lực mười phần, để dần cũng không nhịn được hoa si một tiểu rưỡi, thế nhưng vào lúc này Ezith nhìn tới, "Chuyện này quả thật chính là ác ma mị cười a. Ta chưa từng đi học." Ezith nhìn về phía cái kia đã xếp thành một ngọn núi nhỏ thư tịch, bài thì, dựa quan các loại tư liệu, chỉ cảm thấy cảm thấy đầu của chính mình nở, có chút đầu lớn, Giang Nan nuốt ngụm nước miếng sau khi nói rằng, "Ta biết, cũng chính bởi vì cái này, ngươi mới cần học tập những thứ này." Ezith nói rằng, "Những này đối với ta tăng trưởng thực lực có cái gì trợ giúp sao?" Ezith không nhịn được đặt câu hỏi về chính mình tranh thủ. Đương nhiên, đơn giản nhất tôi nói. Ezith suy nghĩ một chút nên làm gì dị dùng, ngươi hiện tại không cách nào giơ lên cái tia chết vạn tính bằng tấn những cái khác tẩu ngẫm, đúng không? Họ được những ngày sau khi, ngươi có thể khiêu động toàn bộ trái đất. Cái gì? Chatler một mặt choáng váng đánh gãy, đây là không phải có chút quá quyết đại. Ngươi cho rằng ta là đùa giỡn. Ezith cười cợt, ngươi cảm thấy đến Ezith năng lực là cái gì? Khống chế kim loại. Chatler không chút nghĩ ngợi trả lời, thế nhưng mới vừa nói xong mắt đi cầu tức đến vấn đề của chính mình. Nếu như chỉ là khống chế kim loại lời nói, Ezic làm sao có khả năng nói ra trước nói như vậy? Không, hắn năng lực không phải khống chế kim loại. Ezic lắc đầu, nhìn về phía nghe không hiểu Ezic, hắn năng lực là điều kiện có thể khống chế kim loại sức mạnh điện, lực điện tử. Sao có thể có chuyện đó? Chatler không phải Ezic loại kia mù chữ, vì lẽ đó hắn đối với lực điện tử cũng không phải không hề lý giải, cho tới nghe nói Ezic theo như lời nói sau khi, hắn trực tiếp kinh ngạc đến trầm lên, đầy mặt khiếp sợ. Có chỗ kỳ quái gì ạ? Mù chữ Ezic cảm thấy đến Chatler kinh ngạc có chút không hiểu ra sao, không đều là điều kiện kim loại sao? Không, hoàn toàn khác nhau. Chatler hít sâu vào một hơi, nhìn một chút Ezit, vừa nhìn về phía Ezit, người biết lực điện từ một cái tên cắt sao. Vũ trụ tứ đại cơ bản lực một trong. Chatler ngữ khí có chút kích động, nói cách khác, đây là một loại tồn tại với vạn vật trong lúc đó sức mạnh. Người có thể điều khiển lực điện từ, liền mang ý nghĩa người có thể điều khiển vật vật. Cái gì? Ezit ở lại, sững sờ. Nguyên lai ta như thế như bất sao? Thế nhưng ta ngoại trừ kim loại ở ngoài cũng không thể điều khiển những thứ đồ khác. Ezit vẫn cảm thấy có chút hoang nghi. Đó là bởi vì ngươi không hiểu được làm sao vận dụng ngươi sức mạnh, ngươi hiện tại sử dụng chỉ là thô thiển nhất, hoàn toàn dựa vào bản năng ở vận dụng nó. Ezic lắc đầu một cái, đây chính là ta nói ngươi nhất định phải học tập nguyên nhân, chi tức chính là sức mạnh, là truyền thừa từ mấy năm tới nay, sở hữu tiền bối tổ tiên cho chúng ta lưu lại, uy giá nhất của cái. Ta nên làm sao bắt đầu? Ezic rõ ràng là bị thuyết phục, trực tiếp hỏi. Đương nhiên là ta đến dạy ngươi, sau đó sẽ thêm vào ngươi tự học một ít, phối hợp trên bài thi trên đề thi cùng thực tế thao tác đến nghiệm chứng tăng cao ngươi đối với ngươi năng lực hiểu rõ trình độ cùng năng lực quản lý. Ezit nói xong còn đặc biệt tán ủi: "Yên tâm, những ngày gộp lại cũng không nhiều, đại khái một ngày hoa cái 24, 14 tiếng là tốt rồi." Ezit phì công há miệng, không phát sinh nửa điểm bẩm thanh. "Ngươi mới vừa là muốn nói 20 từ đi, không đúng, ngươi là đã nói ra đi." Ezit trong lòng đột nhiên dâng lên từng tia một hối hận. Làm sao cảm giác thật giống tương lai sinh hoạt sẽ rất khổ bức. "Yên tâm, ta nhưng là có giáo sư chứng." Ezit từ trong túi lấy ra rất nhiều cái giấy chứng nhận đưa cho Ezit: "Xem, sở hữu chi nhánh ta đều có giáo sư chứng." Egypt. Ngươi nơi này giáo sư chứng là bán sĩ sao? Hắn có sở hữu chuyên nghiệp giáo sư chứng? Một bên chắt lơ một câu nói giải đáp E-zit nghi hoặc, còn tất cả đều là thật sự. Hóa ra là có sở hữu chuyên nghiệp chân chính giáo sư chứng A, cái kia không sao rồi. Chờ chút, đó mới có việc được rồi. Ngươi là làm thế nào đến A? E-zit biểu thị, mặc dù mình là cái mù chữ, thế nhưng loại này rõ ràng vi phạm lẽ thường sự tình chính mình vẫn có thể phân biệt ra. Có điều, nhớ tới E-zit cái kia thần kỳ tối đáo. E-zit liền lại bình tĩnh hạ xuống. Hiện tại coi như Ezis là lấy ra một cái đạn hạt nhân đặt ở trước mặt hắn hắn đều sẽ không kinh ngạc. Ezis tự duy phát tán. Còn có một việc, Ezis nhìn về phía ba người, các ngươi đã cũng đã trở thành học sinh của ta, như vậy liền cần nghe ta, có điều, ta sẽ không đối với các ngươi hành vi làm ra can thiệp, chỉ làm cho các ngươi tuyên bố tự lưỡng, có thể tăng lên các ngươi năng lực, đồng thời không trái với nhân loại đạo đức cùng pháp luật học tập nhiệm vụ. Nếu như không có bất ngờ, hết sức tiêu cực không hoàn thành ta quy định, các ngươi khẳng định có thể hoàn thành học tập nhiệm vụ lợi nói, nhưng là có trường và nha. Nói là đôi ba cá nhân nói. Nhưng trên thực tế Esit liên tục nhìn chấm chấm vào Esit. Esit, mù chữ làm sao? Ta mù chữ lại không có nghĩa là ta nhất định là học rốt. Tờ S, mạnh mẽ lên. Trường 233, chất lơ thân thể sóng náo nghi giờ ẩn thước mã trường 233, chất lơ thân thể sóng náo nghi giờ ẩn thước mã Esit rất nhanh liền bắt đầu rồi đối với Esit giáo dục, xem video tự học, sau đó để hắn không hiểu liên hỏi. Cảm tạo hiện đại xã hội dạy học phương thức đối với giáo sư giải phóng. Không hạ xuống thời gian, Esit liền bắt đầu chỉ đạo chất lơ cùng gi Liên quan với ngươi năng lực tăng mạnh biện pháp, ta đã trước đã nói qua một lần, Ezic nhìn về phía Chatler, "Thì thì ngươi còn nhớ bao nhiêu? Một cái là ngoại lực, một cái là tự thân, ngoại lực là thông qua công nghệ cao tương tự với dạ đà trang bị phóng to tinh thần lực của ta, mà tự thân chính là?" "Tự thân ngươi còn chưa nói." Chatler không chút nghĩ ngợi đợi đệ trả lời. "Đúng, vì lẽ đó ngươi hiện tại cũng đồng dạng cần học tập vật lý học, máy tính học, sinh vật học tương quan tri thức, có điều cũng không phải dùng xem Ezic như vậy từ chủ cột nhất bắt đầu học." Ezic gật gật đầu, "Ta không cần chính ngươi chế tạo một cái đi ra, ta biết làm sao chế tạo." Thế nhưng ngươi cần có thể hiểu trong đó mới lý, biết làm sao chế tác một cái như vậy máy móc, đồng thời bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể chính mình xây dựng một cái. Chính mình xây dựng. Chatler nhíu mày. Số náo nghi bật như vậy nhất định nếu như nó cần phát huy trọng đại tác dụng lời nói thể tích liền không thể nhỏ, chí ít lấy hiện nay khoa học kỹ thuật trình độ mà nói là như vậy. Ezik nhìn một chút một bên bị bọn họ che đậy đang cố gắng xem video học tập ánh mắt bắt đầu trở nên vô thần thậm chí có chút buồn ngủ. Ezik thuận lợi đầu một cái tinh thần vẫn khởi phép thuận quá khứ, thế nhưng ngươi có một cái có thể giúp ngươi người. Ezit năng lực là lực điện từ, mà sóng não nghi chủ cột nhất nguyên lý là từ trường. Chatler liếc nhìn Ezit. Lúc này Ezit ánh mắt lấp lánh có thần mã mà nhìn màn hình. Đến cùng xem nhìn không hiểu vậy thì khác nói rồi. Tản rõ ràng. Chatler rõ ràng Ezit ý tứ. Tâm linh cảm ứng bản chất chính là lực lượng tinh thần, mà lực lượng tinh thần có thể thông qua đặc thù máy móc, sóng não nghi đến phòng to, sóng não nghi công tác nguyên lý, từ trên bản chất tới nói chính là thông qua điện lưu chuyển đổi loại hình xây dựng một cái đặc thù từ trường. Nắm giữ lực điện từ Ezit, cấu tạo một cái như vậy từ trường, quả thực là dễ như ăn cháo. Thế nhưng, lấy Ezic chịu giáo dục trình độ muốn học được nhiều độ như vậy, cần thời gian thực sự là quá dài, hơn nữa muốn nói Ezic chuyên môn vì cho Chatler xây dựng một cái sóng não nghi từ trường đi học nhiều độ như vậy, cũng không hiện thực. Chỉ ít lấy hai người hiện nay quan hệ, Chatler cảm thấy đến không quá hiện thực. Vì lẽ đó, Chatler cần chứng minh học được tương quan nguyên lý, sau đó ở cần thời điểm, trực tiếp thỉnh cầu Ezic trợ giúp, tâm linh cảm ứng tình huống, Chatler biết thì tương đương với Ezic cũng có thể biết, là có thể trực tiếp xây dựng ra tương ứng từ trường tương đương với một cái liền mang theo thân thể sóng năng nghi, hơn nữa còn là có thể không bị thiết bị to nhỏ hạn chế, chỉ cần Ezic đối với từ trường năng lực quản lý đủ mạnh là được. Cho tới đến thời điểm Ezic đến cùng có thể hay không hỗ trợ. Điểm này Chatler hoàn toàn không lo lắng. Không biết tại sao, hắn chính là cảm thấy đến đối với Ezic rất có hảo cảm, Ezic đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Hơn nữa hai người đều là Ezic học sinh, như thế một lâu dài hợp tác hạ xuống, quan hệ có thể không được không. Chatler đối với chính mình nhân tế giao du năng lực rất tín tưởng. Như vậy, liền bắt đầu đi. Ezic thấy Chatler không có phản đối. Vui vẻ từ trong túi láo một bản vạn điệu đem thư tịch bài thi cùng dạy học video tuần chữ USB cho rút ra. Sau đó, lại là một đống núi nhỏ, bởi vì Chattler muốn học so với Esit có thêm mấy cái ngành học nguyên nhân, hắn ngọn núi nhỏ này tuy rằng không phải từ cơ sở bắt đầu, nhưng vẫn là cao không ít. Chattler Hiện tại hắn rõ ràng Esit là cái gì cảm thụ. Nói thật, người phương thức giáo dụng, ta có vẻ như có chút tấn tượng. Chattler nói rằng Đương nhiên, Hoa Quốc nổi vị thức giáo dụng. Esit bung bung tay, rừng rừng như không nói rằng. Chattler Agit lại lớn như vậy hảo phòng mới thừa nhận cũng thật là để hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy rằng nổi bị thức giáo dục có một ít nho nhỏ khuyết điểm, tỉ như khổ cực à, tiêu tốn thời gian nhiều à, thế nhưng ưu điểm cũng tương tự là có. Agit hơi hơi giải thích một hồi, "Như vậy các ngươi nhớ tới nhanh à, các ngươi nhớ kỹ sau khi ta sẽ dạy đạo các ngươi liên quan với vận dụng phương diện vấn đề, như vậy các ngươi nắm giữ trình độ là có thể cấp tốc tăng lên, chẳng phải mì hai." Được rồi. Chatter cứ thế mà không có tìm được cái gì có thể phản bác cớ. Tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng là vừa hoàn toàn không tìm ra được đang không có biện pháp điều tra tư tưởng Ezit trước mặt, Chatler chỉ cảm thấy lòng đầm cảm giác bị thất bại. Có điều số lần có thêm cũng là không đáng kể. Ezit lại sẽ ánh mắt tìm đến phía Jaiun. Ta cũng phải giống như bọn họ sao? Jaiun đầy cõi lòng kỳ vọng mở miệng hỏi. Đương nhiên không cần. Ezit mỉm cười trả lời. Vậy thì thật là quá tuyệt. Jaiun mừng rỡ đến sắp nhảy lên đến. Jaiun cũng không phải rất thích đọc sách, thành tích của nàng cũng không tính rất tốt, cùng từ nhỏ đã thành tích ưu dị Chatler lẫn nhau so sánh hoàn toàn chính là triệt để hầu rốt. So với bọn họ ít một chút. Ezit bổ đắp một câu nói. Câu nói này thành công để giỡn nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt, xem ra khá lạ bộ cười. Tại sao? Năng lực của ta không phải cũng chỉ là biến thân sao? Tại sao cũng phải xem bọn họ như vậy học tập? Zai'an dựa vào lý lẽ biện luận, tuy rằng chỉ là biến thân, thế nhưng ngươi biến thân khác với tất cả mọi người. Ezic nói rằng, người khác biến thân chỉ là một loại ngụy thái hiệu quả, mà ngươi nhưng là tế bào cấp độ trên thay đổi, đây chính là hoàn toàn khác nhau. Nơi nào không giống? Zai'an đánh vỡ nỗi đắc sệt hỏi đến tận cùng, hy vọng có thể tìm tới không cần học tác cứ. Vấn đề thứ nhất, ngươi là làm sao thay đổi chính mình tế bào kết cấu, lấy biến thành người khác dáng dấp?" Ezith giơ lên một ngón tay hỏi. "Liền, như vậy à?" Dai Ẩn không biết do Ezith yêu cầu vấn đề ý tứ. "Lẽ nào ngươi chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể biết người kia trên người sở hữu chi tiết, sau đó trở nên cùng hắn giống như lúc?" Ezith nhíu mày, "Này không quá hợp lý, ngươi khẳng định là thu thập món đồ gì, do đó có thể trở nên cùng đối phương như thế. Như vậy đi, ngươi biến một hồi dáng dấp của ta. Ngươi chắc chắn chứ?" Dai Ẩn bình thường rất ít ở trước mặt người khác biến thành người khác dáng vẻ. Thứ nhất là sợ người khác không chịu nhận, đệ nhị đây là chất lơ yêu cầu, nàng không thể đem chính mình năng lực bại lộ, có điều tại trước mặt Ezic đúng là không đáng kể, ngược lại đều từng trải qua. Đúng thế. Ezic gật đầu. Tốt lắm. Dylon từ đầu đến chân, một cái màu xanh lam tuyến nhúc nhích qua đi, liền biến thành Ezic dáng dấp, như thế nào, có giống hay không? Ngươi tốt nhất chính mình nhìn. Ezic khoe mắt giật giật, đưa cho một chiếc gương qua thứ. A. Dylon hét lên một tiếng, tấm gương ngã xuống đất, vỡ vụn ra đến, sau đó, nàng liền trực tiếp biến trở về mình nguyên lai like dáng dấp. Ngươi biến thân cần chính là một loại tổng hợp sinh thái tín tức, Ezit cũng không đồ nàng, trực tiếp đưa ra kết luận, đủ, ra tiết vân vân. Chỉ có tiếp xúc được những này, ngươi mới có thể biến thành tương ứng dáng dấp, mà những thứ này, ở ta tiếp xúc được ngươi thời điểm, ta đem toàn bộ phong tỏa, vì lẽ đó ngươi biến thân thời điểm hoàn toàn là dựa vào thị giác hình ảnh, liền sẽ có rất lớn sai lệch. Bất kể là mạng gà bên trong vẫn là trong địa ảnh, đối với mỹ tịch biến thân nguyên lý từng có giải thích, thế nhưng đối với mỹ tịch tại sao có thể trở nên như vậy xem, nhưng hoàn toàn không có từng giải thích. Chỉ bằng vào liếc mắt nhìn liền trở nên như vậy như là không thể Dù sao một ánh mắt chẳng lẽ còn có thể nhìn thấy vân tay cùng trong đen. Những này mị tịt cũng có thể hoàn mỹ mô phỏng. Thiết thể đều hẳn là có khoa học căn cứ, Ezic căn cứ sở hữu đã biết tình báo đưa ra hợp lý suy đoán chính là, bị tình khẳng định là tại đây cái trong quá trình thu thập tương ứng sinh thái tin tức. Tỉ như, trong không khí mùi, bóc ra bay ra ra tiết hoặc là nước bọt vân vân. Những này bên trong cũng có thể mang theo tương ứng có quan hệ tin tức, mà mị tịt năng lực một trong chính là bắt dựa những tin tức này, sau đó là có thể biến thành đối ứng với nhau nhân loại. Liền, Ezic xưa nay đến thế giới này bắt đầu, liền trực tiếp khống chế lại chính mình thân thể. Dùng một tầng vô hình phép thuật bình phương hình thành đưa đến loại bỏ tác dụng một lớp màng, đem sở hữu có khả năng mang theo sinh thái tin tức vật chất toàn bộ ngăn cản lại. Đúng như dự đoán, mới vừa giờ ẩn biến thân sắc Minh Ezit suy đoán, tuy rằng dáng dấp đại thể nhìn lên đến đi ra là cái Ezit, thế nhưng siêu siêu mèẹo mèo, hoàn toàn không giống cá nhân, ngược lại là xem cầm họa tốt Ezit chân dung sau đó tùy tiện ở phía trên dùng tường quan toốc màu trộn lẫn một hồi như thế. Tại sao ta đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn nôn? Phát hiện Ezit nói tới thật giống hoàn toàn chính xác, giải ẩn cũng tiếp nhận rồi chính mình là dựa vào tiếp thu những người vật chất tin tức mới có thể hoàn thành biến thân sự thực. Thế nhưng tùy theo mà đến liền cảm thấy có chút buồn luôn. Dựa vào tiếp thu thân thể bóc ra da tiết cùng nuôi vị các loại cái khác phần tử đến biến thân. Cái kia chẳng phải là biến thành trầm giác. Nghĩ đến bên trong, Zion quả thực không ghét mà run, thậm chí đối với biến thân đều có một chút bóng ma trong lòng. Này có cái gì tốt buồn luôn. Ezic không nói gì, chỉ cần là một nhân loại, chẳng lẽ còn có thể né tránh những ngày hay sao? Ngươi không phải thật sao? Zion một lời chột tụng. Ta mà. Ezic chép chép miệng, ta đương nhiên là nhân loại, thế nhưng ta có một ít nho nhỏ thủ đoạn có thể phòng ngừa tỏa ra cùng tiếp thu những thứ đồ này mà tôi lại nói, không nhìn thấy là có thể khi nó không tồn tại mà. Ngược lại ngươi liền cảm giác đều không có. Ezith lòng tốt trấn an giải ấn, hoặc là, ta cho ngươi một cái biện pháp tốt, coi nó là làm một loại vô hình vô chất, chỉ có ngươi có thể cảm nhận được tin tức tới đối xử, sau đó sẽ cho nó một cái tên. Liền gọi Thước Mã đi. Nói thước mã là bởi vì Ezith nhớ tới Lithop Lệ Gần ở trong game một cái tên là Nghị cô anh hùng, cũng là có có thể biến thân vì những thứ khác người dáng dấp năng lực, nàng chính là dựa vào thu thập tên là thước mã vật chất do đó mới có thể biến hình ý thái, bây giờ nghĩ lại Phòng trùng cũng chính là cùng mị tịch vô ý thức trong lúc đó hấp thu lấy những người vật chất gần như độn bẩn. Như thế vừa nghĩ đến thật rỗng là rất buồn nôn. Eris nội tâm nổ lửa bọn. Được rồi, những người chỉ là việc nhỏ, đó lấy ta muốn nói mới là ngươi tại sao cần học tập môn nhân. Eris chỉnh trọng sắc mặt, chút nào không nhìn ra nói sang chuyện khác, ngươi đối với ngươi biến thân môn lý, thật sự rõ ràng sao? Đây là ý gì? Giải vẫn không hiểu lắm. Nói như vậy thôi, ngươi biến thân là chỉ hạn chế với bề ngoài cái kia một lớp da da cùng quần áo mỹ thái, vẫn là từ đầu tới đuôi, từ trong tới ngoài, hoàn toàn hoàn hảo biến thân. Ezith dò hỏi: "Ta hẳn là Ezith hỏi lên như vậy, trực tiếp đem dở ẩn trò làm khó. Đến cùng là cái gì đây? Điểm này, giải vẫn đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Đơn giản nhất phương pháp khảo sát chính là biến thân thành một người đàn ông, sau đó dò xét người có hay không tương ứng sinh lý kết cấu. Ezith tuột miệng giơ cái ví dụ, chờ sau khi làm một đại có thể làm CT cơ khí là được. Có điều dưới cái nhìn của ta, ngươi rất có khả năng là từ trong tới ngoài biến hình." Ezith trên đầu môi nói chính là rất có khả năng, thế nhưng trên thực tế hắn đã trực tiếp xác định. Trong phim hành liền rất rõ ràng thể hiện rồi đi ra. Lợi dụng dợ ẩn dòng máu tế bào nghiên cứu chế tạo ra sentino. Sentino, chính là lợi dụng dợ ẩn có thể hấp thu gen loài người do đó mô phỏng biến hình tế bào làm ra làm ra đến, bị chế tạo ra sau khi, chỉ cần tiếp xúc được người đột biến, là có thể nắm giữ tương ứng năng lực, đồng thời còn so với ban đầu người đột biến càng mạnh mẽ hơn, ở X-Men, lịch chuyển tương lai bên trong, thậm chí trực tiếp dẫn đến người đột biến suýt nữa bị đoàn diệt, nếu không là xa được các lợi dụng thời không lực lượng đem họ vỡ gìn ý thức đưa đến từng tới đi, để tình cả Người già vặn trực tiếp chuyển tòa sân thể dục đem nhà trắng gồng lên, còn đem sở hữu Sentinel đoàn điện, người đột biến liền muốn toàn bộ đi đời nhà ma. Nếu lợi dụng giận huyết dịch Sentinel có thể, như vậy, tại sao giận không thể? Đây chính là Ezith ý nghĩ. Cùng Ezith cùng với Thatcher hai cái khác đã biết kết quả không giống, đối với giận thử nghiệm là Ezith hiện nay còn không biết kết quả. Thế nhưng, Ezith biết, nếu như không thử nghiệm lời nói, vậy thì chắc chắn sẽ không phát sinh. Nếu là học sinh của chính mình, tuy rằng chỉ là tiềm thể, vậy cũng là muốn tận tâm tận lực thử một chút, thành long thành xà đó là học sinh vấn đề của chính mình. Chính mình Tân là một cái giáo sư trọng yếu chính là đem xử lý sự việc cơ bản. Nhưng là, này hai loại khác nhau lại là cái gì đây?" Jai Vân dò hỏi. "Loại thứ nhất không có gì, nhưng nếu như là loại thứ hai." Edith tới gần, nhìn về phía Edith cùng Chatter, ưa cao năng lực của bọn họ sao? "Một chút nhỏ." Jai Vân do dự một hồi vẫn là đưa ra Edith như đã đoán trước trả lời. "Nếu như là từ trong tới ngoài biến hình, như vậy liền mang ý nghĩa đây là gen cấp độ trên biến hình, ngươi năng lực dính đến gen cấp độ trên mô phỏng, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, từ trên lý thuyết tới nói." Nếu như ngươi năng lực khai phá đến cực hạn lời nói, đạt thành 100 mô phỏng cũng không phải không thể." Ezith chậm rãi nói rằng, "Ta nghĩ ngươi không phải người ngu, hẳn phải biết cái gọi là 100 mô phỏng là cái gì kết quả, đúng không?" Dazun, "Làm sao bây giờ? Ta thật giống nghe không hiểu dáng mẹ, có muốn hay không hỏi lại hỏi. Nhưng là xem lão sư dáng mẹ, vật này thật giống rất đơn giản, ta hỏi có thể hay không bị mắng suẩn." Thấy Dazun nửa ngày không hề trả lời, Ezith thở dài, không để tâm bên trong cảm ứng hắn cũng có thể biết Dazun đến cùng chính là cái gì không trả lời rốt cuộc biết một cái khổ cực dạy học lão sư đối mặt học rốt là cái gì tâm lý cảm độ. Kết quả là là, người có thể hoàn toàn biến thành một người khác, đồng thời nắm giữ hắn nắm giữ năng lực, bao quát, người đột biến, siêu năng lực. DS, tuy rằng này một chương 10 giờ liền gõ xong, thế nhưng Vệ Tháng không đến một chấm tấm, vì lẽ đó liền tồn lạm chương mới, ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Mà khác, chính thức tin tức, Vệ Tháng có trợ giúp tác giả gõ chữa dục vọng tăng cao. Chỉ cần Vệ Tháng cho đủ, mỗi ngày nhật cát không làm động. Đi ngủ đi ngủ, chương 2, mã một nửa viết bất động. Ngày hôm nay viết hơn 15.000, tu dưỡng sinh lợi ngày mai tiếp tục. Trương 234, cấp độ nhập môn lực điện từ người trường khống. Trương 234, cấp độ nhập môn lực điện từ người trường khống. Đương nhiên, Eriks không thể đang không có thực truy sắc thực kết quả trước liền cho người khác tuyên bố chính mình chủ quan ước đoán suy đoán. Vì lẽ đó ở cùng Giờ Hần nói thời điểm, hắn còn hết sức cường điệu từ trên lý thuyết tới nói rất có khả năng các loại từ ngữ. Có điều, từ Giờ Hần biểu hiện đến xem. Rất hiển nhiên, nàng có mang tính lựa chọn đem những người từ ngữ Chop lên, đối với Ezit sau đó cho nàng sắp xếp di chuyển gen phương diện sinh vật học tri thức học được say sưa ngon lành mất ăn mất ngủ. Như vậy cũng tốt. Ezit trong lòng thầm nghĩ, bất luận học rốt vẫn là hảo bá, nỗ lực học tập trùng quy đối với giáo sư tới nói là một cái đáng giá vui mừng sự tình. Mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm quá khứ một cánh giờ, Ezit mới vừa xem xong Ezit an bài cho hắn cái kia tiết học, Ezit liền đưa cho hắn một tờ bài thi. Đợi được Ezit khó khăn làm xong sau khi, Ezit lúc này mới mở ra phụ đạo hình thức, trình chương bài thi, mỗi một đạo đề yêu cầu Ezic đem dòng suy nghĩ và giải đề phương pháp toàn bộ nói ra. Cái gì ba giải một ngắn tuyển ngắn nhất, ba ngắn một giải tuyển dài nhất, dài ngắn bất nhất coi như ê, gặp chuyện bất quyết liền tuyển d. Cũng chỉ có ba cái học sinh, chắc lơ cơ bản có thể nuôi thả, giải ổn có thể để cho chất lơ cái này sinh vật di truyền học giáo sư lén lút phụ đạo, vì lẽ đó tính toán đâu ra đấy Ezic phải xử lý cũng chỉ có một Ezic mà thôi. Còn nữa, người giáo sư này không phải là người hiền lành, những cái khác giáo sư coi như là một người phụ đạo, ngươi thất thần cái gì cũng khả năng phát hiện không được, thế nhưng đối với Ezic vị giáo sư này mà nói, Tinh tâm nâng thần phép thuật để Ezis giữ vững bình tĩnh cùng chăm chú bình tĩnh suy nghĩ, tinh thần phấn khởi phép thuật để Ezis duy trì xung tốc tinh thần hiệu suất cao học tập, sinh thái tuần hoàn phép thuật để Ezis duy trì khỏe mạnh thân thể không đến nội sinh bệnh. Thân làm một cái giáo sư, gặp một điểm phép thuật không cái gì tật xấu chứ. Dùng phép thuật đến giúp đỡ học sinh hào hào học tập mỗi ngày hướng lên trên không cái gì tật xấu chứ. Lấy tên đẹp đẽ BUF, trên thực tế là Ezis ở thí nghiệm phép thuật. Những thứ này đều là Ezis từ những người tiên thuật mạ cho trong sách ma pháp học tập đến. Dưới tình huống như thế, coi như Ezis là một cái học tốt, hắn cũng chỉ có thể biến thành ông bá Máy bay hạ xuống sân bay, lên xe đặc chủng, mọi người tới đến cơ bí mật bộ phận nghiên cứu căn cứ. Hoan nên đi đến căn cứ của ta. Tham đến diễn biên chức trong danh sách đều chỉ có một cái người mặc áo đen bí mật bộ nghiên cứu bộ trưởng xuống xe, cùng chất lơ đám người nói, chức trách của ta là phụ trách nghiên cứu dùng cho quân sự phòng ngự hoặc là tấn công vũ khí. Còn có những thứ đồ khác liên quan với các ngươi nói tới cái kia sệ bạc sân so. Bất luận các ngươi xưng hô như thế nào hắn, hắn trên thực tế là trợ giúp người xô biết, ta cần các ngươi trợ giúp đến ngăn cản hắn. Kinh điện hô hách, không nghi ngờ chút nào. Một bên theo đi Edith nổ lửa bọn Có cái gì không đúng sao? Con có, chứ ngươi chính là như vậy làm cho tất cả mọi người đều không thể phát hiện ngươi sao? Ngươi sửa chữa trí nhớ của bọn họ." Chatler dò hỏi, "Ta luôn luôn không thích cùng không có giá trị, không thể trở thành học sinh của ta người giao thế với." Ezic đưa ra một cái xem ra rất giải thích hợp lý, giữa bọn họ đối thoại dù cho lại lớn tiếng cũng sẽ không bị cái khác Ezic không muốn để hắn nghe thấy người nghe thấy, thân là một cái giáo sư, ta khá là yêu thích càng thêm hết sức chuyên chú điệu giảng dạy và giáo dục con người. Trên thực tế ta càng hy vọng ngươi không như vậy hết sức chuyên chú." Một bên Ezic trong lòng nghĩ, Hắn luôn cảm giác mình tâm thần mềm bại, thế nhưng thân thể cùng tinh thần nhưng không có nửa điểm mềm bại cảm giác. Lòng tốt Egypt vì tăng cao hắn học tập hiệu suất, trực tiếp cho hắn đem bụt được đấy. Nổ nước bọn quy nổ nước bọn, Egypt sở dĩ chỉ là ở trong lòng nổ nước bọn chính là trên thực tế hắn rõ ràng Egypt làm như vậy dụ ý. Thời gian rất gấp ách, hắn nhất định phải dành thời gian học tập, tất cả những thứ này là chính hắn ý nguyện, tăng lên cũng là chính hắn thực lực, Egypt nhưng là không có nửa điểm chỗ tốt thu được. Một buổi tối thời gian, Ezit ngoại trừ cho Ezit đánh cơ sở ở ngoài, còn dơ một ít ví dụ liên quan với lợi dụng lực điện tử hắn trên thực tế có thể làm được cái gì ví dụ. Sau đó, Ezit mới biết bởi vì chính mình không có văn hóa, đến cùng lãng phí bao nhiêu thiên phú. Cũng may, tất cả vẫn tới kịp. Sau đó nhất định phải hảo hảo báo đáp lão sư. Ezit lại đang trong lòng yên lặng trầm ngẫm. Một bên Ezit trong lòng sinh ra ý nghĩ liếc mắt một cái Ezit. Gia này một lần sóng thực sự là kiếm bộn rồi a. Ezit trong lòng cảm khái. Ezith thành công tiếp thu bộ phận vật lý học kiến thức căn bản, đối với hắn năng lực đến cùng có thể làm được chuyện gì có một cái mơ hồ nhận thức sau khi. Ezith liền phát hiện, chính mình có thể điều khiển sức mạnh nhiều hơn một loại. Tuy rằng hiện nay chỉ có thể để một viên nho nhỏ tiền xu rung động một hồi, thế nhưng, vậy thì đại diện cho vô hạn quang minh tương lai a. Ezith cả người cảm giác đều muốn tất cánh. Không cần đạt đến cường đại cỡ nào trình độ, chỉ cần đạt đến lão vạn loại trình độ đó, Ezith là có thể trực tiếp thân thể xoa điện tử pháo quý đạo. Lượng điện tử thực sự là quá mạnh mẽ, ở có đầy đủ chi thức người trong tay. Vận tự chính là một khối giá trị vô cùng náo bật. Chính là không biết này, bổ trợ phương thức đến cùng là căn cứ học sinh thực lực đến định vẫn là như thế nào, nếu như là căn cứ học sinh thực lực, là không thể vượt qua vẫn là nhiều nhất chỉ có thể đến vài lần, cũng hoặc là có thể theo dạy học nội dung mà vô hạn tăng cường. Không giống nghề nghiệp đẳng cấp lại có thể đạt đến thế nào bổ trợ trình độ. Ezic trong lòng trong nháy mắt lóe qua liên tiếp ý nghĩ. Những này đều là còn chờ nghiệm chứng độ bật. Thế nhưng, có thể sáng tỏ một điểm lạ, đây là tới tự Ezic. Bởi vì ở giáo sư nghề nghiệp phía dưới cấp độ nhập môn giáo dục kỹ năng phía dưới, Thêm ra một hạng rất bắt mắt cấp độ nhập môn lực điện từ người trưởng khống này, một hạng mặt sau còn có một cái cắt bỏ đánh dấu. Ezic chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ liền rõ ràng vì sao lại có một cái cắt bỏ đánh dấu, phòng trường là sợ học sinh mang đến cho mình năng lực không giống có khả năng có xung đột, còn có một chút có thể sẽ dính đến bề ngoài thay đổi Ezic không muốn, tỉ như mỹ tịch dần năng lực. Mặc dù là rất mạnh, thế nhưng Ezic liền không muốn. Nghĩ thái Ezic rượi vào phép thuật sau đó khẳng định có thể làm được, có thể đánh được Ezic sẽ không thiếu đối phương năng lực, đến không lại Ezic cũng có thể chạy hoàn toàn không có cần thiết liệu lĩnh biến thành ạ vạ tạ đánh đổi đến thu được một cái ăn thì không ngon bỏ đi không đáng tiếc mỹ tịt năng lực. Hừ, lão vạn ta bảo vệ, Ezith trong lòng thầm nghĩ, nếu ngươi cho ta lớn như vậy một món lễ vật, đích thủy tri ân làm giúp tiền báo đáp, vậy ta trở về trấn ngươi càng nhiều. Trên thực tế Ezith rất rõ ràng món nợ này nên toán ở hệ thống trên đầu, thế nhưng nghĩ như thế nào, Ezith cũng không nghĩ đến có thể chế tạo ra hệ thống người. Hoặc là thần hội cần đến chính mình như vậy run rế tới làm cái gì? Vì lẽ đó, Ezith thẳng thắn trước tiên báo đáp nhà cung cấp Ezith lại nói, liên quan với hệ thống tất cả Hắn chỉ có thể chờ đợi thực lực của chính mình trưởng thành đến đủ để hiểu rõ đến tin tức tương quan thời điểm, ra quyết định sau. Có điều, nói đi nói lại, Ezith nghĩ lại vừa nghĩ, giáo sư nghề nghiệp này thực sự là tiềm lực vô hạn a. Giáo sư nghề nghiệp này lại không phải giới hạn với một thế giới. Nói cách khác, ở tại thế giới của hắn, giáo dục cái khác học sinh, nói không chắc cũng có thể thu được đối ứng với nhau năng lực. Vẫn là trước tiên đưa cái này thế giới có thể thu được năng lực thu được lại nói, có điều cũng không thể tùy tiện thu được, tuy rằng có thể cắt bỏ, thế nhưng cũng chỉ cần có dùng. Ezith nhẩm Doàn người bị người mặc áo đen bộ trưởng mang đến căn cứ nghiên cứu nơi này, sau đó giới thiệu tốc độ siêu âm máy bay cùng tên là Henjim của Giám nghiên cứu viên. Trên thực tế hạ là tên là dã thú nghiên cứu viên, tướng mạng Hào Hoa Phong Nhã, một luồng ngược bị tức chất, đáng tiếc hắn biến chủng năng lực thật giống như là chuyên môn cho hắn đối nghịch như thế, cho hắn một đôi rất đáng sợ, như là dã thú như thế bản chân, cũng còn tốt chỉ là bản chân, có thể làm cho hạ ung dung đem ẩn dấu đi. Chỉ là, không biết tất cả những thứ này chắt lơ mở miệng chính là một câu, nguyên lai like nơi này đã có một vị như vậy ưu tú người ở biến, tại sao ngươi không nói với ta? cũng còn tốt hạ tính cách phi thường khiếp đảm nhũ nhược, vì lẽ đó không dám làm nhai chửi má nó, không phải vậy nếu như đổi làm một cái dua người, chắc lơ phòng trường liền cha mẹ khó giữ được. Cũng may người mặc áo đen bộ trưởng tựa hồ đối với tất cả những thứ này rất có thể tiếp thu, cũng không có còn nhiều. Ezic đối với này cũng không có quá qua hải chú, khả năng lực cũng không có cái gì tốt khai phá địa phương, đơn giản là siêu cấp trí lực cùng cặp kia bàn chân, đương nhiên trò hỏi vẫn là đánh một cái, không đến nỗi thật sự dường như trước nói như vậy chỉ cùng có thể trở thành chính mình học sinh người giao thiệp với. Hạ trí lực là rất mạnh, thế nhưng hiện tại Ezic có thể không thiếu cái kia một điểm. Hạ cho ngươi đem bên ngoài cái thiết giá đã trang bị cái tạm thời, hiện tại nó nắm giữ có thể mang sóng não của người ba phóng to, do đó những người tâm linh cảm ứng năng lực tăng cường năng lực. Bên cửa sổ, người mặc áo đen bộ trưởng đem một ly cà phê đưa cho Chatler, ngươi có thể dùng nó trợ giúp chúng ta tìm tới càng nhiều người đột biến. Chatler hơi trầm mặc, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết người mặc áo đen bộ trưởng trong lời này rốt cuộc là ý gì. Nếu như sử dụng kia cơ khí tìm đến đến người đột biến, như vậy sở hữu người đột biến vị trí, danh sách, Chatler bọn họ bạn thân biết, những này kia cũng sẽ biết, kia biết cũng là đại diện cho chính phủ biết. Hiện tại người đột biến vẫn là một cái mới vừa từ từ bắt đầu quy mô lớn xuất hiện biến dị hiện tượng. Chí ít theo Chatler là như vậy, như vậy vấn đề chính là ở, yeah. thậm chí mặt sau chính phủ đến cùng gặp đối với những này nắm giữ cá thể sức mạnh to lớn người đột biến lấy thế nào phương pháp. Chatler đang đối mặt những này quan chức chính phủ thời điểm chút nào đều không có kiêu kiệt chính mình năng lực, hắn nhìn thấy người mặc áo đen bộ trưởng trong lòng suy nghĩ, vì lẽ đó lúc này mới có chút chần chờ. Tính tính của hắn là lương tiện thủ tự, thế nhưng cũng tương tự có chút mềm yếu, thỏa hiệp bản chất. Nếu như có tân vật chủng, hắn tốt nhất là bị đồng loại của chính mình phát hiện mà không phải là bị những người khác. Edith xuất hiện ở một bên, đột ngột nói rằng, Chatler cùng ta đến tìm kiếm người đột biến, mà không phải các ngươi. Edith. Chatler nhìn về phía Edith. Giáo sư mới vừa cho ta bỏ thêm một ít cần học tập chương trình học tương tự là ngươi cũng cần học tập. Edith nhìn về phía Chatler, liên quan với người đột biến tương lai nên làm sao ứng đối. Ta cảm thụ thâm hậu. Rất xin lỗi, không thể nghe được Chatler cùng Edith trong lúc đó liên quan với giáo sư đối thoại người mà cáo đen bộ trưởng cau mày chỉ về ngoài cửa sổ, số 1, cơ khí là của ta, thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, đây là Chatler ý nguyện. Hắn cũng đồng ý kia nắm giữ tin tức tương quan, không phải sao? Chatler cùng Ezic đối diện, suy tư một hồi, hắn nguyên bản xác thực nghĩ tới là để kia cũng biết, thế nhưng Ezic đề cập đến lão sư Ezic, lại nhắc tới liên quan với người đột biến tương lai. Chatler liền nhớ tới trước Ezic đối với mình nói tới quá những người liên quan với người đột biến cùng nhân loại ở trung bên trong rất có khả năng sẽ gặp phải vấn đề, cùng với hắn có biện pháp giải quyết. So sánh với trước lúc này chưa bao giờ cần nhắc từng tới phương diện này chính mình tới nói, Ezic ý nghĩ khẳng định càng thêm thành thục tin cậy, vì lẽ đó lúc này mới sẽ làm Ezic đến ngăn cản chính mình. Chatler nghĩ đến bên trong Trong lòng thì có quyết định, xoay đầu lại, đối với người mặc áo đen bộ trưởng nói rằng: "Không, rất xin lỗi bộ trưởng, thế nhưng ta đồng ý e xin lời giải thích. Người đột biến nên do chúng ta đến phát hiện." Người mặc áo đen bộ trưởng khẽ cau mày. Hắn cảm nhận được một luồng không bị khống chế cảm giác, loại này cảm giác đối với một thượng vị giả tới nói, không phải rất tốt. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ phản chế phương pháp, bởi vì ở trước mặt mình, một cái hai cái toàn bộ đều là một người thành quân mãnh nam. Chắc lư ánh mắt khẽ nhúc nhích, có điều không có biểu lộ ra. Đã công suất thân người có thể có chút già sao ý nghĩa? Chatler rõ rõ ràng rằng địa xem đến, thế nhưng người mặc áo đen có thể làm được hay không? Điểm này, Chatler không lo lắng chút nào. Thực lực phương diện, hắn rất có niềm tin. Ngay này tự nhiên là tán gẫu không xuống đi tới, rất nhanh, Chatler cùng người mặc áo đen bộ trưởng cá biển, sau đó cùng Ezith trở lại trụ sở của bọn họ. Trong phòng khách, Ezith vẫn như cũ ngồi ở trên ghế sofa thành thời thành thời đọc sách, một bên giờ ẩn đối diện một bản đầy đủ dày 5 cm bài tập tập bắt hết óc chăm chú suy nghĩ. Trở về, Ezith phiên một tờ, cũng không ngẩng đầu lên. Là lão sư Chatler cùng Ezit đi đến Ezit đối diện trên ghế sofa, sau đó liền bắt đầu không thể chờ đợi được nữa dò hỏi, "Lão sư ngươi dự định giáo dục chúng ta liên quan với ứng đối già sao, người đột biến tương lai chương trình học sao?" "Đúng thế." Ezit khẽ gật đầu, đem thư tịch khép lại, sau đó ôm vào trong túi áo, đối với mặt ngoài chăm chú suy nghĩ kỷ thực đã bệnh hai lên nghe dở nói rằng, "Giải ẩn ngươi cũng tới nghe." "Đây da." Giải ẩn mừng rỡ đến sắp nhảy lên đến, tay chân vô cùng nhanh nhẹn đem thư tịch thu nạp qua một bên, mau mau ngồi báo Chatler cùng Ezit chu gian. "Đó lấy này một hạng chương trình học, chứ bọn ngươi già ba cái ở ngoài." ta sẽ không lại đối với bất luận cái nào học sinh nói. Ezic trầm rãi nói rằng, tin tức này rất trọng yếu, dính đến người đột biến tương lai, vì lẽ đó, ta chỉ đối với có năng lực ảnh hưởng toàn bộ người đột biến bộ tộc, đồng thời có lãnh đạo lực tư chất người đột biến nói, cũng chính là ba người các ngươi. Tương lai mà nệ tổ Ezic, giáo sư Ichler cùng với khả năng nắm giữ đồng dạng mạnh mẽ năng lực mỹ tín giải ấn, ba người nghe vậy, hai tay đặt ở trên đầu gối, loan chính ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm túc lên. Bọn họ cảm nhận được, Ezic đang định đem một toàn bộ người đột biến bộ tộc tương lai đặt ở trên vai của bọn họ. Đây là một phần gánh nặng, một phần trách nhiệm tương tự, cũng là một phần mong đợi. GS cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu đặt mua. Gõ chữ gõ chữ, buổi chiều rất nhiều càng.